Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Làm sao lại dây dưa với cái gọi là tuyên cổ kia? Rời khỏi nguyệt cung tông một khoảng xa, lâm phàm đáp xuống mặt đất, nghĩ việc này. Lương dịch sơ bị tuyên cổ thao túng, chẳng lẽ hàn tông chủ cũng như vậy sao? Tuyên cổ này rốt cục là định làm gì? Nếu chỉ là muốn tụ tập thân thể thì không cần tấn công tông môn khác, thành thực mà đi tìm các phần còn lại là được rồi. Còn phiền toái như vậy làm gì? Dùng đầu óc trinh thám của lâm phàm. Trong này cất giấu một đại bí mật kinh thiên Huyền hoàng giới là một phần phân thành hai. Thân thể tuyên cổ. Mảnh vỡ lệnh bài chí tôn ở Nguyệt Cung Tông. Chẳng lẽ trong này là có liên hệ gì đó cần phải xem xét cho thật kỹ mới được. Quên đi. Vẫn là kiềm kê thu hoạch trước đã. Thu hoạch lần này thực sự không tồi. tu vi tăng lên một khoảng lớn. Tiến nhập cảnh giới tiểu thiên vị. Khoảng cách cảnh giới đại thiên vị cũng không tốn bao nhiêu nữa. Đối với dây chuyển quy tắc. Lâm Phàm cảm thấy rất có hứng thú, chỉ là hiện tại tu vi còn không đủ, không có tư cách lĩnh ngộ quy tắc. Ngẫm lại Lý Nguyên Kỳ kia, lĩnh ngộ 12 dây truyền quy tắc đã cho bỏ như vậy, quả là khiến cho người ta hâm mộ. Nhìn cánh tay huyết ma đại đế thực lớn ở trong túi chứa đồ, Lâm Phàm tươi tỉnh hẳn lên. Thiên địa dung lô. Lâm Phàm ném cánh tay của huyết ma đại đế vào thiên địa dung lô, bắt đầu luyện hóa. Đằng sau huyết chi mạch thạch môn, Nhất định là một thế giới khác Hẳn là khác biệt rất lớn với huyền hoàng giới Có cơ hội nhất định phải xem thử một vòng Thiên địa dùng lô Luyện hóa vạn vật Cánh tay kia bị luyện hóa ở trong nháy mắt Đinh Chúc mừng đạt được năm giọt tinh huyết của huyết ma đại đế Tinh huyết huyết ma đại đế Ẩn chất lực lượng tinh huyết vô cùng Nhìn thấy giọt máu lơ lửng ở trên không trung Lâm phàm khẽ cười Đến thật đúng lúc Nốt Giờ phút này lâm phàm ngồi xếp bằng hút năm giọt máu kia vào trong miệng sau đó vận chuyển huyết hải ma công công pháp này có tác dụng rất lớn với lâm phàm còn huyết thần kia vì đi đường tắt không dùng máu hung thú để tu luyện cho nên dắt vào đường sai lầm tình huyết của huyết ba đại đế ẩn chứa lực lượng vô cùng không biết là có thể khiến huyết hải ma công này tăng lên bao nhiêu nữa mục tiêu của lâm phàm là tu luyện công pháp này tách cảnh giới tích huyết trọng sinh nhưng thấy tình huống trước mắt mà xem, sợ rằng còn lâu mới đại tới. Sau khi nuốt mấy giọt máu vào, một cỗ huyết khí ngập trời tràn ra, huyết hải ma công vận chuyển cực hạn hấp thu được lượng ở năm giọt tinh huyết kia. Thời gian trôi qua, không biết đã qua bao lâu, Lâm Phàm mở hai mắt, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười. quả nhiên là bá đạo. Huyết Ma Đại Đế không hồ là bá chủ của thế giới kia, nếu như mình không có cánh tay tuyên cổ thì chỉ sợ bị đối phương nghiền ép trí tử chỉ năm giọt máu thôi vậy mà để huyết ma huyết ma cùng tăng lên tới tận tầng thứ sáu đoạn chỉ trọng sinh tuy cảnh giới này cần tiêu hao vô số lực sinh mệnh và chân nguyên nhưng với lâm phàm hai thứ này không thiếu ngô thần thụ thời thời khắc khắc thu nạp chân nguyên thiên địa mà được sinh mệnh mênh mông ở trên ngô đồng thần thụ cũng chưa thừa để cung cấp cho lâm phàm không thể Không tệ. Tiếp đó Lâm Phàm lại lấy ra Huyết Chi Thành Môn, trong nháy mắt một cánh cửa đá vút cao trong mây, Khi tức làm cho người ta sợ hãi xuất hiện. Huyết Chi Thành Môn, vật câu thông huyết giới, vốn là huyết giới thai ngén mà ra, huyền bí vô cùng. Lý Nguyên Kỳ coi thứ này là át chủ bài, triệu hoán thành công Huyết Ma Đại Đế, mong chân áp địch nhân. Thế nhưng với Lâm Phàm, Huyết Chi Thành Môn ngoại trừ là câu thông với huyết giới thì chẳng có bao nhiêu tác dụng, triệu hoán một cánh tay thôi mà. Cần tế hiến tế 4 giây chuyển quy tắc Quá là đắt đỏ Hắn dự định ném cánh cửa này vào thiên địa dung lô Luyện hòa thứ Luyện hóa thử Nhưng lại sợ thiên địa dung lô Biến nó thành một đống đá bỏ đi Được bù không nổi mất Hơn nữa hắn còn dự định Sau này tiếp tục triệu hoán huyết ma đại đế Xin tí máu để luyện huyết ma Huyết hải ma công nữa À quên Lúc này Lâm vào nghĩ tới thi thể của Lương Dịch Sơ Còn nằm trong túi chứa đồ Cộng với thi thể của Lý Nguyên Kỳ Mà hắn vừa thu được Ở một trường ban nãy Hắn không chế lực Không để cho thi thể Lý Nguyên Kỳ Bị đập thành thịt vụn Rồi lén nút thu lại Lúc cắt bụi mở mệt Tránh bị người ta hiểu lầm Là có sở thích đặc biệt Lâm Phạm sáng mắt lên Nghĩ tới một chuyện Đó là nếu bỏ hai cái thi thể này vào trong thiên địa dung lô Thì sẽ luyện ra cái gì Lâm Phạm chưa bao giờ nghĩ rằng Sẽ ném người vào điện hóa Chủ yếu là có chút gây tay hey. Ê... Thôi quên đi Lâm phàm thở dài Bất kể thế nào Lương Dịch Sơ cũng là sư phụ của Tân Phong Huỳnh Đệ Giao cho Tân Phong là tốt nhất Cùng với đề vị tiền bối này Nhập thổ vi An Hứng hồ còn thi thể Lý Nguyên Kỳ Một thời gian nữa nghĩ kỹ Thí nghiệm sau vậy sửa sang lại tối chứa vật Lâm phàm lại bay đi Cửu Tiêu Tông cách đây còn rất xa Tít tận cực Tây Quả thực là một đường mệt nhọc Cửu Tiêu Tông Chỗ sâu nhất trong Điện Lào Mấy đại thái thượng trưởng lão Kiều Tiêu Tông Sắc mặt trắng bệnh Tôi vi toàn thân bị phong bế Những cái xích khóa bọn họ Tỏa ra những từng trận hào quang Hút lấy chân nguyên trên người bọn họ Còn ở một góc Tần Phong cũng đang bị xích sát khóa chặt cả tứ chi Lại bị hai thanh sắt đen kịt Đâm xuyên của thân thể Các vị trưởng lão Tần Phong sư huynh Tông chủ đã mang thông người ra ngoài Lý Nguyên Kỳ cũng dẫn đệ tử Tông môn đi tấn công Nguyệt Cung Tông Giờ phút này một đệ tử trông coi địa lao Hốt hoàng lao tới Đệ tử này cũng muốn cứu các vị thái thượng trường lão Và sư huynh Nhưng lực lượng ở trên xích sắt kia Không phải hắn có thể đối phó Đụng vào chỉ có chết cửu tiêu tông hỏng rồi Một thái thượng trường lão Thống khổ không thôi Tông chủ giống như thay đổi thành một người khác vậy Biến thành một kẻ bọn họ không thể hiểu nổi Vậy mà lại làm ra những chuyện như vậy Thái thượng trường lão Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tân Phong theo Thảo nói Tông chủ đến cùng là bị vật gì che mắt Những xích sắt này nàng hút tư vi của chúng ta Sợ là không bao lâu nữa Chúng ta sẽ hóa thành xác khô Vĩnh viễn tiêu vong. Một thái thượng trưởng lão khác Bi thống nói Ông ta không ngờ cửu tiêu thông cực thịnh một thời Lại gặp kiếp nạn lớn như vậy Tân Phong cúi đầu yên lặng y cũng đã biết Không bao lâu nữa Tất cả phải chết Lúc này một thái thượng trưởng lão ngẩng đầu nhìn Tân Phong. Cửu Tiêu Tông gặp lúc nguy nan, chúng ta thân là thái thượng trưởng lão, không có khả năng chết vô ích như vậy. Cho dù có chết, cũng phải cứu lấy Cửu Tiêu Tông. Tân Phong, có đại đệ. Các du hình đệ, hiện giờ thân thể chúng ta gần hỏng rồi, vô lực xoay chuyển trời đất, nhưng không thể bị những thứ này tiếp tục hút sống. Chúng ta hãy đem tu vi cả đời truyền vào cơ thể của Tân Phong. Để hắn có khả năng tranh đoạt một đường sinh cơ cuối cùng đi Tốt Cũng chỉ có thể như vậy Mấy thái thượng trưởng lão khác gần đầu đáp Các sư huynh đệ Các xích sắt này Chỉ cần bị rút ra ở một chỗ Thì sẽ ngừng việc hút chân nguyên trong thoáng chốc Để ta rút nó ra Tranh thủ cho mọi người một đoạn thời gian Tần Phong vừa nghe Nhất thời kinh hãi Thái thượng trưởng lão Đừng Mọi người sẽ chết Cửu Tiêu Tông hiện giờ sắp hỏng rồi, không thể để tông chủ tiếp tục sai lầm. Các du huynh đệ, chuẩn bị. Cửu Tiêu Tông tới. Lâm Phàm nhìn về tông môn mình mang bắt ngắt ở phía trước. Cửu Tiêu Tông nắm giữ phạm vi 20 vạn trượng, hoàn toàn xứng là đệ nhất đại tông ở cực Tây. Theo tu vi tăng lên, Lâm Phàm nhìn được rất nhiều điều mà trước kia không biết. Cửu Tiêu Tông là danh môn chính tông, đáng lý khí vận phải như dòng như mặt trời ban trưa Thế nhưng trong mắt của Lâm Phạm Khí vận tông môn trước mắt đã vỡ nát không chịu nổi Gần kề sụp đổ Như vậy cửu tiêu tông cách giai đoạn tông hủy người vong Cũng không có xa Khủng bố như vậy Vậy mà dành dành đem một tông môn chính khí biến thành thế này Chỉ thêm một thời gian nữa cửu tiêu tông sợ lại sẽ thành lịch sử Ai đó Lúc này một gã đệ tử chuẩn tuần, tuần tra bên ngoài sân môn Phát hiện Lâm Phạm lập tức tiền đến chất vấn Lâm Phạm nhìn đệ tử này Sắc mặt đủ hồng hào Nhưng tinh khí thần Lại có trạng thái uể oài Như Lâm Bệnh nặng Thánh Tông Lâm Phạm Lâm Phạm lạnh nhạt nói Cả mắt thâm thúy nhìn chằm chằm về phía trước khẽ than thở Cửu Tiêu Tông Đại hỏa rồi Đệ tử Cửu Tiêu Tông này nghe câu sâu Đang định lớn tiếng chửi mắng Nhưng đột nhiên sững sốt. Lâm Phạm Tên này rất quen thuộc Gã vội vàng hỏi. Ngươi là đệ tử thiên kêu mạnh nhất Thánh Tông, Lâm phàm Lâm Sư Huynh. Lâm phàm cười nhẹ. Sao? Chẳng nãy thế gian còn có Thánh Tông Lâm phàm thứ hai sao? Nghe thấy lời đáp lại. Đệ tử cựu tiêu tông này tức thì biến sắc. Và cảnh giác lúc trước cũng biến mất đi đầu mắt. Lâm Sư Huynh, xin Sư Huynh đừng giận. Đệ tử mới chỉ được nghe đại danh của Lâm Sư Huynh, chứ chưa có từng gặp mặt. Lâm phàm mỉm cười. Không ngờ thanh thế của tiểu gia lớn đến vậy từ sau cuộc chiến thiền kiều kết thúc tần phong sư huynh trở về tông môn vẫn luôn nói rằng lâm Du là người tuyệt vời các sư đệ ở trong tông môn đều rất sùng bái chỉ mong được gặp lâm sư huynh vị sư đệ này đệ tên là gì lâm phàm hỏi lâm sư huynh đệ là trương khôi trương khôi nói trương sư đệ tần phong huynh của ta đang ở đâu lâm phàm hỏi trương khôi có chút buồn bã cúi đầu lâm sư huynh Tần Phong Xuynh bị tông chủ nuốt vào địa lao rồi. Ầm một tiếng. Vào lúc đó từ trong Cửu Tiêu Tông truyền đến một tiếng nổ vang, khiến cho Lâm Phàm cả kinh. Không tốt, tông môn xảy ra chuyện rồi. Trường Khôi biến sắc. Lâm huynh. thứ lỗi sư đệ, không thể tiếp tục đón huynh được, tông môn xảy ra sự cố, sư đệ phải trở về. Ta cùng đi với đệ. Bên ngoài đại điện của Cửu Tiêu Tông, Chẳng lẽ các người cứ tiếp tục muốn mắc sai lầm sao Lúc này tân phong một thân là máu Thần sắc thê thảm quát ẩm lên Nhìn cửu tiêu tông hiền hòa Thân thiện hàng ngày Biến thành như hiện tại Trong lòng y thật sự rất đau Các đệ tử xung quanh đưa mắt nhìn nhau vẻ mặt bi ai Nhưng khi thấy được bóng người đứng ở đằng xa Bọn họ không kìm được Xuân lên <cười> Bất ngờ thật Không ngờ mấy lao giả kia để truyền hết tu vi cho người Từ trong những bóng người đằng xa Có một kẻ bước tới, giọng điệu đầy khinh thường. Kẻ này tướng mạo trung niên, toàn thân sát khí tận trời, trong mắt lộ ra vẻ âm trầm. Gã từng là một đệ tử trọng phạm của Cửu Tiêu Tông, chẳng qua giờ đã cùng với tông chủ thả ra, phòng chức trưởng lão, nắm quyền sinh sát trong tay. Cổ Thiên Hạo là hạng người tàn nhẫn, tu vi cao, tàn sát vô số đệ tử đồng môn, một thân sát khí trên người gã, để các đệ tử xung quanh phải run rẩy. Cổ thiên hảo Người là kẻ tàn sát đồng môn Vậy mà còn dám đường hoàng xuất hiện Ở đại điện của tông môn Quả thực là nỗi sỉ nhục Tần phòng hồn hền thét gào Các thái thượng trường lão Dồn tu vi cả đời cho y Phá xích sắt Thế nhưng cường độ thân thể y có hẳn Không thể thi triển lực lượng khổng lồ kia Sau khi đi ra Tần phòng cũng bị cân giận Che mở lý trí Không có chạy trốn Mà đi tới bên ngoài đại điện Hy vọng lay tỉnh các sư đệ huynh đệ Không để bọn họ tiếp tục sai lầm. Thế nhưng không ngờ tông chủ đã chậm luôn đến như vậy. Giao cửu tiêu tông cho đám đệ tử. Tội ác tầy trời trường quản. <cười> Tân Phong. Thực sự là ngươi để ta quá thất vọng rồi. Chỉ sợ mấy lão già kia cũng không ngờ ngươi lại tự đi tìm đường chết. Nếu biết. Có lẽ các lão đã đổi ý. Giết cho ta. Cổ thiên hạo vung tay một cái. Đối với hạng người vùng vẫy dậy chết. Gã không thèm để ở trong lòng. Mấy đệ tử cùng phạm tội Giờ được thả đứng sau gã cười lên tàn nhẫn Chuẩn bị ra tay Lại bị cổ thiên hạo cản lại Để cho đám kia tới Thử một lần giết chết, chết sự huynh thân ái nhất của bọn chúng Xem chúng có cảm thụ gì Cổ thiên hạo cười rộ lên Đám đệ tử tà ác đứng sau gã cũng cười lớn Suy nghĩ một chút loại cảm giác này Có lẽ rất là mỹ điệu đi Các đệ tử không dám trái lệnh Vậy lấy tân phong Rồi đôi mắt nhìn nhau Không hề động bọn họ thực sự không đại lòng, <cười> các người muốn chết cả sao? cổ thiên hạo trầm mặc xuống, hừ lạnh một tiếng. cổ trưởng lão, đó là đại sư huynh, chúng ta không thể xuống tay, không thể. lúc này một đại tử giống như muốn phát điên, ôm đầu kêu gào không ngừng. tần phong sư huynh đối xử với bọn họ rất tốt, bọn họ cũng không phải là người ngu, biết hiện tại tông môn đối mặt với cái gì, lại không biết tại sao tôn chủ lại thay đổi tính tình đối với bọn họ. Hiện giờ cửu tiêu tông đã không còn là thiên trường, thiên đường ở nhân gian nữa, mà là địa ngục. <cười> Phế vật. Trong mắt cổ thiên hậu lóe lên sát ý, búng ngón tay. Một luồng sáng lóe lên, người đệ tử kia nhé mắt, bị cắt rơi đồng. Cái đầu lăn một đường dài, chạm đến dưới chân tân phòng. Người đệ tử kia chết không nhắm mắt, hai hàng nước mắt chảy dài ở trên gương mặt còn nguyên vẻ kinh ngạc, miệng mở ra như đang gọi. Sư huynh. Chiêu thức ấy, nháy mắt làm các đệ tử xung quanh sợ hãi, lùi về phía sau vài bước. Bọn họ không ngờ trưởng lão một đời, một lời không hợp, liền ra tay giết người. Cổ thiên hảo, ta liều mạng với người. Hai mắt tân phong đỏ như máu, gào thét vào tới. <cười> Phế vật. Cổ thiên hảo cười vật nụ cười khinh thường, thân hình bộng biến mất, rồi tức thì xuất hiện trước mặt tân phong, đánh ra một quyền. Âm một tiếng. Phế vật cửu tiêu tông không còn chỗ của người cổ thiên hạo nhìn tân phong ngã xuống đất không dậy nổi sau đó nói với các đệ tử xung quanh các người nghe cho rõ đây tiến lên giết hắn ai không lên chết các đệ tử run lên cả bàn tay nắm bình khí cũng không ngừng run rẩy đại sư huynh một ít đệ tử thấy tân phong ngã trên mặt đất muốn dễ dọa đứng lên bi thương hổ khốn kiếp khi giết đại sư của ta Tao muốn giết ngươi Một đại tử không nhịn nổi Giận dữ gầm lên một tiếng Không hề lo lắng tính mạng của mình Nhào tới cổ thiên hạo Tiểu lục Tân Phong nhìn người kia Đó là vị sư đệ mà hắn từng Cứu từ miệng hung thú ba năm trước Sau đó dẫn vào tông môn Hừ, Chỉ có cảnh giới tiền thiên Cũng dám cản rỡ sao Chết đi Cổ thiên hạo cười lạnh một tiếng Không thèm nhúc nhích Một cỗ khí thế từ trên trời giáng xuống trực tiếp nghiền ép lên người đại tử kia máu thịt văng tung tóe cho các ngươi ba hơi thở giết hắn nếu không các ngươi phải chết cổ thiên hạo nhìn chúng đại tử lạnh lùng nói các đại tử cửu tiêu tông ở một khắc này gặp cha tấn lớn lao ở trong tinh thần tần phong chậm rãi đứng lên các sư đệ các đại động thủ đi đại sư huynh các đại tử cửu tiêu tông nhìn tần phong như vậy trong mắt lóe lên vẻ dãy dủa keng một tiếng Nhìn thấy chúng đệ tử xuất ra binh khí Cổ thiên hạo cười lạnh Thế nhưng một giây sau Sắc mặt hắn biến đổi Trở nên cực kỳ khó coi Đại sư Huynh Huynh chạy mau đi Để bọn đại cản đường giúp Huynh Giờ các này các đệ tử bên ngoài đại điện Lại cầm binh khí chỉ thầm vào cổ Cổ thiên hạo Tà ma ngoại đạo Cửu tiêu tông còn chưa tích khiến ngươi làm loạn Chúng đệ tử trăm miệng một lời Tất cả đều quên đi sợ hãi Quên đi sinh tử, khí thế ngập trời. Đại sư Huỳnh, huynh mau đi đi, nhất định phải sống sót. Các đệ. Tần Phong nhìn đông đảo sư đệ, thân mình run lên kịch liệt, hai tay nắm chặt đến dì máu. Tốt, tốt lắm. Muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các người. Cổ thiên hạo như một màn này, sát khí bùng phát. Chết cả cho ta. Đám đệ tử tà ác đằng sau cổ thiên hạo cũng lộ ra hung quang trong mắt, sau đó xông về phía các đệ tử kia. giờ khắc này, thiên địa giống như dừng lại. các đệ tử cửu tiêu tông đương nhiên rất sợ hãi, nhưng biểu tình trên mặt lại kiên cường vạn phần. bọn họ biết sẽ chết, nhưng không một ai lùi bước. tần phong nhìn các sư đệ, nội tâm cũng thống khổ không thôi. mà vừa lúc này, có một tiếng quát vang như sấm từ hư không truyền tới. làm càn! một cỗ khí thế ngập trời từ trên trời giáng xuống khiến nắm đệ tử tà ác chịu áp lực cực lớn không kẻ nào có thể nhúc nhích một bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời đập thẳng lên người bọn chúng ầm một tiếng trời đất rung chuyển liền sau đó là một lời nói vàng đến vẻ rất đau lòng phong huynh đã chịu khổ rồi Vì huynh đến chậm giờ khắc này tất cả mọi người ngưng thần nhìn phía hư không mà tân phòng khi nghe được thanh âm này Nhất thời run lên Về mặt không dám tin Lâm huynh Sao huynh lại tới đây Tân phòng quả thực là không dám tin vào hai mắt của mình Y không ngờ lâm phàm sẽ xuất hiện vào lúc này Lâm phàm từ hư không hạ xuống Sau đó đi tới trước mắt của tân phòng Vỗ vỗ vai Ta gần đây tâm thần bất an Vội tính một què Tính ra được phong huynh gặp chuyện khó khăn Để xác thực Ta một đường từ thánh tông tới Chỉ vì tâm ảnh Lâm Huynh, ta Tân Phong vừa nghe Nhất thời lệ rơi đầy mặt Đây là vì cảm động Ý không ngờ Lâm Huynh Lại vì là muốn kiểm tra xem mình có an toàn hay không Mà đi từ Thánh Tông xa xôi tới đây Phong Huynh, chớ khóc Đợi ta lấy lại công đạo cho Huynh xong Chúng ta tiếp tục trò chuyện Lâm Phạm vỗ nhẹ bả vai của Tân Phong Nói Giờ phút này đại từ cửu tiêu tông Nhìn người từ trên trời giáng xuống này Lại nghe được người này là Lâm Phạm Thì đều kích động hẳn lên. Bọn họ biết Lâm Phạm. Đây là đệ tử thiên cơ mạnh nhất của Thánh Tông. Mà Đại sư Huynh luôn nhắc tới. Cũng khiến bọn họ ngưỡng bộ đã lâu. Hôm nay được tận mắt nhìn thấy. Quả thực là Đại sư Huynh nói không có sai. Lòng mang đại nghĩa. Đình thiên đập địa. Lâm Sư Huynh. Các đệ tử cựu tiêu tông nhìn thấy Lâm Phạm đi tới. Cũng đều tránh ra một lối. Sau đó tôn kính chào hỏi. Lâm Phạm nhìn những đệ tử này khẽ gật đầu. Các người đều là đệ tử tốt Yên tâm Bản sư huynh hiện tại giúp các người lấy lại công đạo Các người chỉ cần xem thật kỹ là được Còn lại cứ giao hết cho bản sư huynh Các đệ tử cửu tâu tông ngay lâm phàm nói vậy Thì kích động đến dùn dày sư huynh cố lên Lâm sư huynh Lâm sư huynh nhất định sẽ báo thù cho các sư huynh đệ đã chết Giờ phút này Cổ thiên hạo nhìn bóng người kia đi tới Thân mình khẽ dùn lên Gã không nhìn thấu một tu vi của người này thế nhưng một trường úp chết cả một đám cũng đủ để hiểu người này như thế nào rất mạnh người có biết người phạm phải rất nhiều tội không lâm phàm nhìn cổ thiên hạo lạnh giọng nói cổ thiên hạo nhìn lâm phàm không nói gì trong lòng lo lắng chỉ tính đường để chạy trốn sao không nói được sao lâm phàm trầm mặt xuống vung tay ta cho người biết mọi chuyện ngươi làm Đồ loạn đại tội, huynh đệ của Lâm Phàm ta, ngươi lại dám khinh dễ, cũng không ra ngoài hỏi thăm một chút, Lâm Phàm ta là người nào? Lâm Phàm lạnh lùng nói. Cổ Tiên Hạo âm trầm quát, ngươi là ai? Cổ Tiên Hạo không biết lai lịch của đối phương, đồng thời người này thần thần bí bí không thể không đề phòng. Hiện giờ toàn bộ võ lực cấp cao của Cửu Tiêu Tông đều đã đi theo Hàn Tông chủ tới Thánh Tông, nếu như gã không phải đối thủ, Vậy đã không còn ai có thể chân áp người này. Người còn chưa đủ tư cách biết ta là ai. Lâm Phạm lệnh lùng nói. Chết đi cho lão tử. Cổ thiên hạo đột ngột động thủ. Khi thức toàn thân tăng vọt. Thân hình chỉ vào hư không. Nhảy mắt xuất hiện ở phía sau Lâm Phạm. Sắc mặt cổ thiên hạo tàn nhẫn. Vô một quyền thế như trẻ trẻ. Mang theo uy thế vô thượng. Đánh tới ngực Lâm Phạm. Lâm Huynh cẩn thận. Tần phòng thấy một màn như vậy. Nhất thời kinh hãi. Lâm Phạm khinh thường gầm lên, vùng tay tát một cái. Cút! Rầm một tiếng. Cánh tay tuyên cổ mạnh mẽ tát ra, hoàn toàn không phải là trò đùa. Dù cổ thiên hạo có mạnh thêm nữa, thì cũng phải quỳ. Âm một tiếng. Giờ khắc này, mọi người trợn mắt háo hốc mồm nhìn một màn trước mắt, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn họ thật không ngờ, cổ thiên hạo trúng một tát của Lâm Phạm, lã bay ngược ra, nằm ở trên mặt đất, đầu cũng biến dạng. Điều này có thể sao? Tần Phòng cũng choáng vắng Y còn tưởng rằng Phải có một hồi chiến đấu kịch liệt Lại không ngờ rằng thắng bại chỉ trong một sát nào <cười> Lâm Phàm hư lạnh một tiếng Sau đó ném thi thể cổ thiên hạo Vào thiên địa dung lô. Đối với tội ác Được nhìn thấy tận mắt thế này Hắn còn do dự phải làm gì với xác chết nữa sao? Được rồi Xong rồi Lâm Phàm đổ sang vẻ mặt tươi cười nói Các đệ tử cựu tiêu tông qua phút tròn mắt thất thần Lập tức cùng nhau hoan hô lên Thắng rồi Tên cướp tẩm này Rốt cuộc đã chết rồi Lâm phàm chỉ cười cười Sau đó đi tới trước mặt Tân Phong Phong huynh Tông chủ động Và nghe câu này Tân Phong mới sực nhớ ra chuyện khẩn cấp Gấp gáp nói Không tốt Tân chủ đã dẫn người đi thánh Tông Hả Lâm phàm sừng sốt Tè mặt không dám tin Vội hỏi lại Huynh nói Hàn Tông Chủ đi Thánh Tông Ta nghe các sư đại nói vậy hẳn là không có sai Tần Phong nói Lâm Sư Huỳnh Đại Sư huynh, Đây là thật Tông Chủ đã mang theo mọi người xuất phát từ hai ngày trước rồi Phương hướng là đi Thánh Tông Một đại tử xem vào Lâm Phạm trầm mặt xuống Có cảm giác không ổn Hắn không sợ Hàn Tông Chủ đối cứng với cứng với Thánh Tông Nhưng lại sợ Hàn Tông Chủ tấn công Phong Huỳnh lần này sợ là không ngồi nâng chén được rồi ta phải trở về thánh tông lâm phàm gấp gáp nói lâm huynh chưa kết huynh đừng hoảng hốt chúng ta cùng nghĩ cách từ kiều tiêu tông đến thánh tông còn rất xa tu vi của nhóm người tông chủ là đại thiên vị đại viên mãn có thể bay vọt thư không mà đi chúng ta không đuổi kịp đâu Tân phong nói mà những lời này lại giống như là chậu nước lạnh ụp lên đầu của lâm phàm đúng vậy sao có thể kịp chứ Kiểu tiêu tông cách thánh tông xa nhường ấy mà chứng minh tôi chính được vô song, nhưng tu vi còn dừng lại ở tiểu thiên vị sơ giai, căn bản không thể đối kịp. Còn bà đó chứ. Lâm Phàm nổi giận, sau lại gặp tình huống khốn kiếp như thế này. Địch, chúc mừng luyện hóa được năm dây chuyển quy tắc. Lúc này thiên địa dung lô đã luyện hóa ra cổ thiên hạo xong, nhưng Lâm Phàm cũng không có tâm tư để ý chuyện này. Ồ, đúng rồi. Đột nhiên Lâm Phàm nghĩ đến một chuyện. Phong huynh, chỉ có thể xin lỗi Thi thể của sư phụ huynh Ta chỉ có thể ích kỷ một lần rồi Sau đó Lâm phàm đem thi thể của Lương Dịch Sơ Cùng Lý Nguyên Kỳ Ném cả vào thiên địa dùng lộ Đinh Chúc mừng luyện hóa được 14 sợi dây chuyển quy tắc Phòng huynh Đợi lát nữa cùng đi Ta đã có biện pháp rồi Lâm Phạm nói Được Tân Phong gật gật đầu Nhưng cũng không rõ Lâm phàm nó có biện pháp gì Kể cả cỡ chính thuyền Nếu không có 10 ngày nửa tháng Cũng không thể đến nơi Chẳng lẽ... Còn có thể xe sách hư không sao 19 giây chuyển quy tắc Có lẽ là đủ rồi Nhưng Lâm Phạm cũng không dám cảm đoán Dù sao đây là lần đầu tiên dùng cách này Không biết có đủ hay không Tốt nhất là chuẩn bị phòng ngừa vạn nhất Phòng huynh, Bảo khố tông môn ở đâu Hiện tại lập tức mang ta đi Rất quan trọng Lâm Phạm lập tức nói Tần Phòng tôi không biết Lâm Phạm hỏi bảo khố là gì Nhưng hắn tin tưởng Lâm Phạm Bởi vậy không nói lời nào lẫn dẫn lâm phàm tới bảo khố. Khi đi ngang qua thi thể các sư đệ, tần phong nắm chặt nắm tay. Các sư đệ, sư huynh có việc gấp, sau khi trở về nhất định sẽ an táng các sư đệ thật long trọng. Lâm huynh, nơi này chính là bảo khố, nhưng nhất định phải do tông chủ tự mình mở ra. Cánh cửa này làm từ huyền thạch ở trên trời rơi xuống, không gì phá nổi. Tần phong còn chưa nói hết lời, đã trợn tròn hai mắt nhìn một màn trước mắt. Két một tiếng, hai cửa đá rung lên, phát ra từng tiếng trói tay, sau đó nổ vang một tiếng, tức thì cả hai cánh cửa làm từ huyền thạch trên trời rơi xuống, đảo thành mảnh nhỏ, vụt bay mờ mịt. Phong Huynh, Huynh vừa nói gì? Lâm Phạm quay đầu hỏi, ờ, ờ, không có gì. Tần Phong chỉ biết ngây ngẩn, lắc đầu liên tục. Lâm Phàm đi vào bảo cố, bên trong vô số tài bảo, chính là tích lũy mấy ngàn năm nay của cửu tiêu tông. Khí tức từ bảo vật cũng đã ngưng thành thực chất, hình thành bảo linh. Giờ phút này, bảo linh xuất hiện dưới hình tượng một ông lão có khí tức suy yếu, giống như mới chịu thương nặng. Lâm phàm chưa bao giờ thấy bảo linh, nhưng đã từng đọc được trong điển tịch của tông môn. Mỗi một tông môn có truyền thừa lâu đời, trong bảo khố đều sẽ hình thành bảo linh, do là các loại bảo bối phát ra bảo khí thời gian, ngưng tụ mà thành. Bảo linh có một công hiệu, đó là có thể cất chứa bảo bối. Mà giờ khắc này Nhìn bảo linh Mặt lâm phàm hơi đổi sắc Bởi có lẽ bảo khố này Đã bị người lấy sạch Họa chẳng còn có lẽ là cùng chỉ là một chút binh khí Và bảo bối cấp bậc không cao lắm Các ngươi là ai Bảo linh suy yếu mở miệng Ngươi là bảo linh cửu tiêu tông Tân Phong nhìn bảo linh lơ lửng trên không Ngạc nhiên hỏi Khi tức trên người người Tại sao lại vậy Trên người người Có khí tức của mấy người bọn họ Bảo Linh mở miệng, ta bị tông chủ đánh trọng thương, hắn cầm đi rất nhiều bảo bối, ta có thể cảm nhận khí tức oán đã bị tà ác chiếm đoạt rồi. Lâm Phạm không có thời gian nghe kể chuyện, hiện tại bảo khố bị quét sạch, hắn biết lấy cái gì để hiến tế đây. Đúng lúc này, Bảo Linh quay sang nhìn Lâm Phạm, ta là Bảo Linh, do bảo khí ngưng tụ, ta có thể nhìn thấu vạn vật, ta biết người cần bảo bối hiến tế, cho người. Bảo Linh bộ dạng ông lão bay đến giữa không trung, há miệng đừng kiện bảo bối được phun ra ngoài. Ta chỉ có thể đấy bấy nhiêu thôi, còn lại đều bị cướp rồi. Theo các loại bảo bối chui ra từ miệng, tâm tình mất mát của Lâm Phàm cũng được xoa dịu. Ta phải nghỉ ngơi, hy vọng các người có thể thành công, không có bảo bối, bảo linh cũng rất tiêu tàn. Bảo linh bộ dạng ông lão buồn bã nói rồi biến mất ở một góc xa. Lâm Phàm nhìn theo, cũng không biết phải nói cái gì, cuối cùng thở dài một tiếng. Phong huynh Chúng ta mau đi thôi Được Tần phong gật gật đầu Sau đó nhìn về phía bảo linh Vừa biến mất Bảo linh tiền bối bảo trọng Đợi chúng ta trở về Ra đến ngoài đại diện Lâm phàm mới nhìn những bảo bối vừa lấy được Những bảo bối này Xuất ra một món thôi cũng là vô giá Đối với bất kỳ vô giá võ giả nào Cũng là vật chân quý Các đệ tử cựu tiêu tông Đều nhìn thấy về Lâm Sư Huynh Đang ở trung tâm Không biết lâm Xu Huỳnh là muốn làm cái gì? Mà Tân Phong cũng nghi hoặc. Không biết Đâm Huỳnh suốt cuộc là muốn hiến tế cái gì? Y biết hiến tế. Đây là một loại bí pháp. Đổi vật lấy vật. Lâm Phạm cũng không để mọi người phải đoán thêm. Mở miệng. Tế Hiến. Côn bằng hàng lâm chi pháp. Côn bằng thực thể. Lâm Phạm hết lên. Khi thức toàn thân tăng vọt. Trần Nguyên Thiên Địa dung chuyển. 19 giây chuyển quy tắc. Tế Hiến. Trước thì 19 dây thuyền quy tắc được Lâm phàm Quang ra Những sợi dây chuyền này lấp lấy hào quang Mỗi sợi đều tràn ngập uy lực vô thượng Mà giờ khác này 19 sợi dây thuyền giống như là 19 con rồng uốn lượn Rồi sẽ hư không ra thành một khe hở, Chìm vào trong đó Tiếng dã thú kêu vang vọng hư không Sắc mặt mỗi đệ tử kiều tiêu tông Đều đại biến Bởi các khí tức lan ra từ khe nứt Đang hình thành ở trên không kia Thực sự là quá mạnh mẽ vàng phất như có quái vật gì đó muốn từ trong đó chui ra tiếp đến một cái đầu thật lớn theo khe nứt xuất hiện đây là giống chim gì vậy mọi người vừa nhìn nhất thời kinh hãi cái đầu chim kia dài tương huyết ngàn trượng che quất cả bầu trời bao trùm trọn cả cửu tiêu tông lâm phàm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy côn bằng cũng bị cảnh tượng đồ sộ này làm cho sợ ngây người thế nhưng đây không phải là thời khắc thưởng thức Giờ phút này côn bằng mới lộ ra chừng một phần ba thân thể còn xa mới hiện chân hình Vô số bảo bối Tế hiến Những bảo bối chất trồng trên mặt đất Trực tiếp bay lên hư không Lâm Phạm có thể cảm nhận được liên hệ Cùng với tồn tại trong tối tăm kia Càng thêm mãnh liệt Đó là tinh thần thạch Một đại tử tinh mắt nhìn rõ một kiện bảo bối Nhất thời cực kỳ hoàng sợ Nghe đồn tinh thần thạch vốn là ngôi sao trên bầu trời sau rơi xuống khóa thành tàng đá Bên trong ẩn chứa lực lượng, lượng ánh sao Đó là thiên vị quả 300 năm vẫn có thể kết trái Ăn vào lập tức có được cảnh giới tiểu thiên vị Từng kiện bảo bối Làm người ta phải hoa mắt Chìm cả vào trong hư không Những đệ tử bên dưới không ngừng chảy máu trong lòng Mỗi kiện bảo bối kia là chí bảo Nhưng bọn họ biết lâm sư huynh triệu hắn Quái vật có tác dụng rất lớn Nên bọn họ chỉ có thể cố nén tiếng hồn điếc nuối Âm thanh của côn bằng Càng lúc càng mãnh liệt. Thiên địa giống như là bị xé mở Một đôi cánh khổng lồ đen xì Chui ra khỏi khen đứt kia Vươn dài mãi không hết Đại tử cửu tiêu tông trật để trọn tròn mắt Cánh này không biết đã rộng bao nhiêu Mình mông vô bờ Giống như là có thể che kín toàn bộ bầu trời vậy Làm sao có thể chứ Lâm Phạm hoàng hốt Nhờ bảo bối như thế này Lại vẫn không chịu hoán được Làm sao bây giờ Nếu cứ tiếp tục chờ đợi quân bằng thực thể này Sẽ bị thời gian hạn chế mà trở về Tần phòng ở một một bên nhìn Cũng cuống lên quát Lâm Huỳnh Ta còn 6 dây chuyển quy tắc ở đây Thân hình của Tân Phong run lên 6 dây chuyển quy tắc Bay ra đây là lực lượng cuối cùng Của mấy vị thái thượng trưởng lão Lâm Huỳnh 6 dây chuyển quy tắc này Là các trưởng lão truyền cho ta Ta có lưu lại thì cũng không phải là vật cự tự thân Sẽ ảnh hưởng tới phát triển sau này Tốt nhất là để huynh tế hiến Lâm Phạm nhìn lên Tân Phong một cái Cảm kích cẩn đầu 6 dây chuyển quy tắc Tế hiến Trong một sát nở Thân hình quân bằng lại đưa ra thêm một bộ phận lớn. Một tiếng kêu to vang lên. Thân hình quân bằng gần như đã xuất hiện toàn bộ, chỉ còn lại một phần nhỏ cuối cùng vẫn ở trong khe hở. Sao lại như vậy chứ? Tân Phong nhìn hư không, cũng chậc để bối rối, tiêu hao nhiều bảo bối như vậy, sao vẫn không thể triệu hoán hoàn toàn. Lâm Phàm cũng tối sầm mặt lại, sau đó cắn chặt răng, Còn mẹ nó, liệu mạng thôi." Cánh tay trái, hiến tế. Xẹt một tiếng, Trong một sát na, cánh tay trái của Lâm Phàm bỗng rời khỏi cơ thể, máu vẫn tuôn trễ, liều mạng tàn nhẫn. Lâm Phàm có thể thấy, thế gian này không có ai tàn nhẫn với bản thân hơn so với hắn. Lâm huynh Tần Phong trợn tròn mắt, y không ngờ Lâm Phàm lại dùng thân thể của mình để tế hiến. Chuyện này mà các đệ tử Cửu Tiêu Tông cũng đấn đờ ra như là phát bệnh. "Ôi" một tiếng. Giặc khắc này quân bảng khổng lồ đã hoàn toàn xuất hiện. Sinh vật đồ sộ trồi nổi trong hư không. Phòng huynh, chúng ta đi. Lâm Phạm hét to, rồi bay về phía quân bằng. Đoạn chi trọng sinh. Lâm Phạm kết nối ngô đồng thần thụ chuẩn bị đoạn chi trọng sinh. Thế nhưng trong một sát na, hắn nhờ mắt. Hay là trước hết, đừng mọc tay vội. Lần này đối với chính mình ác như vậy, nếu không để Tông Môn cấp chút bồi thường, vậy thực quá là xin lỗi bản thân mình rồi. Đứng trên đường, đứng trên cái lưng rộng rãi càng ngàn dặm của quân bằng. Giống như là đang đứng trên một mảnh đất cực lớn Mênh mông vô bờ Nhìn không thấy đích Tần Phong là đệ tử thiên kiêu của Kiều Tiêu Tông Kiến thức rất sâu Nhưng cũng bị một màn trước mắt dọa sợ Hùng thú thượng cổ Côn Bằng Chỉ được nghe danh Chưa được thấy thân chân bao giờ Hiện tại bản thân Côn Bằng xuất hiện trước mặt Không thể khiếp sợ sao được Lâm Huynh Cánh tay trái của Huynh Lắc đắc đầu để mình bình tâm lại Tần Phong mới nhớ đến cánh tay của Lâm Phàm Lo lắng hỏi Khi hoàn toàn không ngờ Lâm Phạm lại đi hiến tế cánh tay của chính mình. Lâm Phạm khoát tay. Trong mắt hiện ra vẻ kiên quyết. Giọng cực lớn. Vang vọng toàn bộ cửu tiêu tông. Thánh Tông hiện giờ gặp phải nguy cơ. Chút hy sinh này có đáng là gì chứ? Phòng huynh ngồi cho vững. Côn bằng dương cánh. Còn nhanh hơn nhiều so với được bay vọt trong hư không đấy. Tần Phòng thấy Lâm Phạm như vậy. Trong lòng cũng bội phục không thôi. Đồng thời có cảm giác có thể cùng với Lâm Phạm xưng huynh gọi đệ. Là phúc khí mấy đời tu luyện của mình Đại điều chúng ta đi Đích đến là Thánh Tông Lâm Phạm đứng trên lưng côn bằng vùng tay lên chỉ hướng phương xa Vù một tiếng Trong một sát na côn bằng khẽ đập hai cái cánh che trời Lập tức hóa thành một vệt sáng biến mất ở chân trời Các đại tử cựu tiêu tông Giờ phút này về mặt nghiêm túc Nhìn sang hướng côn bằng biến mất Cũng cảm thấy bắt đầu kính nể Vừa rồi bọn họ nghe rõ những lời Lâm Sư Huỳnh nói tì muốn bỏ chống trở lại tông môn, cả cánh tay trái của mình cũng bị hiến tế. Nhìn vệt máu còn trên mặt đất, đại tử Cửu Tiêu Tông cảm thấy không bằng. Lâm Sư Huynh, không hộ là Lâm Sư Huynh, chứ có người như Lâm Sư Huynh mới khiến cho người ta tôn kính. Thánh Tông. Lúc này toàn tông đang ở trạng thái nước sôi lửa bỏng. Hàn Tông chủ của Cửu Tiêu Tông, sớm đã không phải là Hàn Tông chủ Dĩ Vãng, nhưng hiện chuyện này, người trong Thánh Tông lại không biết lần này Hàn Tông Chủ đi vào Thánh Tông, Yến Tông Chủ tự nhiên là tự mình nghênh đón. Dù Yến Tông Chủ có thực được thông thiên, lại vẫn không thể nhận ra biến hóa của Hàn, lại vẫn không thể nhìn ra biến hóa của Hàn Tông Chủ. Thái thượng trường lão vô nhai một mực tìm kiếm bóng dáng của lương dịch sơ. Thế nhưng tuy lần này cửu tiêu tông đến rất đông, lại phần lớn đều là người lạ mặt. Hơn nữa vô nhai cảm giác được khi tức trên thân những người này có cái gì đó không đúng. Có điều thấy Hàn Tông Chủ và tông chủ bàn tông nói chuyện vui vẻ thái thượng trường lão vô nhai cũng không quá liều tâm chuyện khí tức lạ kia mà ở trên yến hội hàn tông chủ lộ ra đành vốt lấy thế sát đánh lôi đình Đà thương yến hồng vũ yến tông chủ một kích của cao thủ cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn không phải người bình thường có khả năng thừa nhận cho dù yến hồng vũ tu vi thâm hậu cũng bị một trường này đánh cho hộc máu liên tục tu vi giảm mạnh Mười thành còn chưa được nữa. Tất cả chuyện này, Đối với Hàn Tông Chủ mà nói, Đã là đầy đủ rồi. Chiến lực mạnh nhất hòng mất. Như vậy, Thánh Tông cũng chỉ là vật trong túi. Hàn Tông Chủ, Đây là vì sao? Thánh Tông, Nhất định phải diệt. Giờ phút này, Cả người Hàn Tông Chủ, Tản ra khí thức kinh khủng, Làm cho người ta sợ hãi. Tông Chỉ, Người này chỉ sợ Sớm nó không phải là Hàn Vĩnh Nghị trước kia rồi Thái thượng trưởng lão vô nhai Nhìn một màn trước mắt Làm cho trong lòng cũng bi phẫn không thôi Cậu rắn cắn gà nhà Rắn đàn sói đói này vào thánh tông Vô danh phòng Sư huynh Không ổn Tông môn chúng ta bị người tấn công rồi Thiên vũ vội vàng chạy từ bên ngoài tới Trên người còn dính một ít máu tươi Hả Châu Nhị Cầu là đại sư huynh của vô danh phòng Nghe được tin này thì trận mắt theo mặt không dám tin Tông chủ và các trường lão đâu Châu Nhị Cầu vội vàng hỏi Cung băng, cung băng dạ đang đùa dẫn với Trì Kiều Cũng dừng động tác Cảm giác có đại sự xảy ra Tông chủ đã trọng thương Các thái thượng trường lão bị kiềm chế Hiện tại những người cứu ở kiều tiêu tông kia Đang tùy ý giết người ở các phòng Đại sư huynh chúng ta làm sao bây giờ Thiên vũ luống cuống hỏi Các sư đệ đừng có hoảng hốt. Trương Nhị Cầu nghiêm mặt lại, cúi đầu tự hỏi. Sau đó trong đôi mắt nhỏ bé như hạt đậu kia lóe ra sắc biệt Cung tiểu thư, phiền cô băng trì Kiều sư muội trốn vào trong mật thất, mặc kệ sẽ ra sự tình gì cũng không được đi ra. Nghe rõ chưa? Cung băng giả cũng hiểu đã xảy ra chuyện lớn, vội vàng gật đầu. Trì Kiều thiếu ôm lấy Tuyết Vương sư, giống như là còn không biết là chuyện gì xảy ra. Đại sư huynh, nhị sư huynh, hai huynh cũng trốn đi. Trận chiến này không phải hai người có thể đối phó đâu. Lúc này Diệt Cùng Kỳ luôn không nói chuyện bỗng mở miệng Trong mấy tháng này Tu vi của Diệt Cùng Kỳ có tiến bộ rất lớn Đã gần tiếp cảnh giới đại thiên vị Trở thành cường già cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn công pháp bất tử bất diệt Mang đến cho Diệt Cùng Kỳ Vô số ưu đại Không được Ta là đại sư huynh của Thánh Mà Tông vô danh phong Lần này Tông muốn gặp nạn Thân là đại sư huynh Tuyệt đối không thể để không đánh mà chạy Nhị cầu ngôn từ chính nghĩa nói thế nhưng đại sư huynh chân của huynh đang run kìa giật cung kỳ đào cả mắt trắng dã nói đánh cái dám ta là đại sư huynh ta nói được làm được trương nhị cầu đương nhiên là rất sợ nhưng cũng vào lúc này hắn cũng muốn đứng dậy như là một người đàn ông thiên tư của trương nhị cầu không được tốt nhưng có lâm phàm dẫn đường tu vi của hắn cũng đột nhiên tăng mạnh hiện giờ là nhập thần sơ giai sớm đã vượt qua cảnh giới tiểu thiên vị thiên tư của phòng bất giác tốt hơn trương nhị cầu nhiều, lại được cũng được lâm phàm chỉ bảo, còn có vô số đan dược thêm vào, tu vi cũng đạt tới cảnh giới nhập thần đại viên mãn. mà thiên vũ càng không thể, tuy không biến thái như đại diệt cùng kỳ, nhưng cũng là tiểu thiên vị trung dài. cung tiểu thư, tiểu sư muội nhà chúng ta, xin nhờ cô chiếu cố. trương nhị cầu nghiêm túc nói, ta hiểu, ta không giúp gì được mọi người, nhưng nhất định sẽ trông chừng chiêu thật tốt. Cùng băng dạ gật gật đầu Tiểu sư muội Nghe lời cung tỷ tỷ Chờ các sư huynh trở lại đón muội Trương Nhị Cầu ngồi sổ người xuống Xoa xoa đầu tiểu sư muội Vâng Chị Kiều sẽ nghe lời Thái chị Kiều gật gật đầu Sau đó vỗ vỗ cái túi vải đựng đồ của mình Chị Kiều có kẹo que Sẽ không sợ hãi đâu Giờ khắc này Trương Nhị Cầu phóng ra khí thế kinh người Nhìn các sư đệ Các sư đệ Tùng môn đang gặp Nguy Là thời điểm nhất liên uy phong của Thánh Mà Tông chúng ta Hiện tại chúng ta lập thành độ cứu viện Đi cứu các sư đệ ở các phòng khác Xuất phát Cho nhị cầu vung tay lên diệt cung kỳ Phong bất giác thiên vũ Bốn người giống như dũng sĩ cảm tử Phóng về Tông Môn Đang trong biển lửa Ở dưới chân núi Các nơi trong Thánh Tông Đầu phát sinh chiến đấu lần này Hàn Vĩnh Nghị Xâm lấn Thánh Tông Ngoại trừ mang tới vô số võ lực cao cấp Còn mang toàn bộ đám đệ tử hung thần ác sát Ở trong địa lao, theo tới Đám đệ tử này Tuy không phải rất mạnh Nhưng đều là hạng người âm hiểm tàn nhẫn Đối với Thánh Tông mà nói Đây rõ ràng là một kiếp nạn lớn nhất từ trước tới nay <cười> Các đệ tử Thánh Tông không hơn gì cái này Để lão tử tiết người lên đường Giờ phút này một cái đệ tử cửu tiêu tông Về mặt âm trầm Hai tay cầm loan đao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Mà một đệ tử Thánh Tông khóe miệng chảy máu tươi Đang run rẩy giữa mấy thi thể của các sư đệ Khí lực đối phương quá lớn Nhất là loan đao này Giống như có thể mê hoặc mắt người Nháy mắt một cái Đầu đã liệt khỏi cổ Sẽ có người báo thủ cho ta Thánh Tông vô địch Đệ tử Thánh Tông này nổi giận Gầm lên một tiếng Không sợ hãi chút nào lao đến gã đệ tử cửu tiêu tông kia <cười> tự tìm được chết Gã đệ tử Kiều Tiêu Tông Mở nở một nụ cười lạnh Loàn đào trong tay bỗng lấy lên một đường cong tuyệt đẹp Đệ tử Thánh Tông nhịn không được nhắm mắt lại Ở một khắc này Hắn biết mình phải chết Thế nhưng đợi hồi lâu Vẫn không cảm nhận được đau đớn Tức khi mở mắt Hắn lại thấy bốn bóng người che ở trước mặt Giống như là chúa cứu thế vù xuống Xu đệ không sao chứ Cho nhị cầu tiến điện hỏi Không có việc gì Thì ra là trương sư huynh Đệ tử Thánh Tông này nhìn rõ người đến là ai Cũng thờ phào một hơi Mà khi nhìn về cả đệ tử kiều tiêu tông kia Hắn không khỏi hít một hơi lạnh diệt sư đệ Xuống tay đừng máu tanh như vậy Châu Nhị cầu như mày Có chút không đành nào nhìn thằng mà nói Vâng Giật cùng kỳ hờ hững đáp Sau đó trực tiếp chém tung cái đầu của đệ tử kiều tiêu tông kia Lên trên không Một trường đập vỡ Châu Nhị cầu lắc lắc đầu Nếu không phải nhìn rõ gương mặt thân thuộc của sư đệ Còn tưởng rằng tuyệt thế ma đầu ở đâu tới Xuống tay thật là dã mặt. Vị sư đệ này Nghỉ ngơi cho tốt Các sư đệ chúng ta đi Đổi cứu viện Thánh Ma Tông không sợ ấy. Trương Nhị cầu hô lớn Đại tử Thánh Tông kia Nhìn bốn bóng người rời đi Trong ánh mắt toát lên vẻ sùng bái. Già Lam Phong Đại sư tỷ Mộ Băng Yên dẫn dắt các sư muội chiến đấu với đám đệ tử cựu tiêu tông cả phong đoàn kết nhất trí đối kháng kẻ thù bên ngoài nơi của đệ tử ngoại môn mạnh hạo người có tin đồn là vũ thần truyền thế giờ đang bộc phát chi lý vô tận đánh với một đám đệ tử cựu tiêu tông các người dám xâm lấn thánh tông chết đi kiếm vô địch kiếm đạo vô song song kiếm đen trắng không ngừng lóe ra trong hư không bạo phát toàn bộ thực lực Mở một con đường cứu nguy cho các sư đệ a di đà Phật Lỗ viêm đã được Phật châu thần mỹ Lúc này cũng không dám giấu giếm thêm Miệng niệm tinh văn Chưa từng xuất hiện ở Đông Linh Châu Phía sau có một ảo ảnh Phật đà trợn mắt Tàn ra khí thức trang nghiêm Bạo phát uy lực vô cùng Khu vực đệ tử nội môn Tông hận thiên điên cuồng giết ra Tìm kiếm những nhóm sư đệ Yếu đề hỗ trợ Đám người cửu tiêu tông tới lần này Gần như đều có tu vi cao thâm Vào thánh tông giống như sói lạc bầy cửu Một ít sư đệ tu vi thấp Đều bị giết chém giết Cho nên tông hoạn thiên vội vã tìm kiếm những sư đệ này Tránh để bọn họ chết không nhắm mắt Sư huynh, Bên kia có một vị sư muộn chạy một mình Nguy cơ rất lớn Lúc này thiên vũ nhìn thấy cách đó không xa Có một nữ đệ tử đang bị một gã cửu tiêu tông Bước đến tuyệt cảnh Lúc nào cũng có thể bị giết chết Trương Nhị Cầu lại Sau đó biến sắc Để cho ta Tiểu nương tử Đáng tiếc một cái túi da thật tốt Tiểu gia sẽ cho người chết thống khoái Ở thời khắc nguy cấp Ngọc Lan đã muốn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại Nào biết mình cái cái chết không xa Một khắc này Ngọc Lan nghĩ tới rất nhiều chuyện Thậm chí còn nghĩ đến cả người từng thổ lộ với mình Lại bị mình uyển truyền cự tuyệt Đó là Trương Nhị Cầu Những hình ảnh cũ không ngừng đoá lên Như là một thước phim quay trọng Rồi bất chợt Ngọc làn nghe được một giọng nói quen thuộc Nàng biến sắc mở mắt Chớ có đả thương người Ăn nhị cầu chua cay đan của tiểu gia đi Chương nhị cầu không biết từ đâu chạy tới Vỗ nhẫn chữ vật Một viên đan dược từ xấu đến cùng cực bắn ra Rồi nổ tan trước mặt đệ tử cửu tiêu tông kia Hóa thành một làn sương khói bao lấy gã Chương nhị cầu được chân truyền của Lâm Phạm Cũng có tìm hiểu đan dược Đồng thời thử luyện đan Phát hiện thiên phú không thể cho nên khoảng thời gian này nhị cầu không ngừng tạo ra một ít đan dược. trương nhị cầu có ấn tượng sâu sắc với đại phạm ca của tông chủ, cho nên một bực suy nghĩ muốn thử xem có thể luyện ra hay không. cuối cùng đại phạm ca không thành, lại luyện chế thành một cái loại đan dược đặc biệt khác. đan dược có tên nhị cầu chua cay đan, bên trong dùng mấy vị thảo dược cực kỳ chua cay, có thể vây người ta ở một màn xương khói, cay xé mắt mày, đánh lạc phương hướng của người. đây là vật Gã đệ tử cửu tiêu tông kia bất ngờ Lỡ hít phải xương đỏ kia Vào trong miệng mũi Đất thời đại não trống rỗng con mắt cũng không mở được Cờ năng thân thể Ở một khắc này như là khượng lạnh Chết cho ta Chưa nhị cầu bắt được cơ hội giơ tay chém xuống Giết chết gã đệ tử cửu tiêu tông này Ngọc Lan nhìn thấy thân ảnh cao lớn trước mặt Ánh mắt ngây dại Sau đó lại nhìn thân ảnh này sắp rời đi Bỗng mở miệng hô Trường sư Huynh Ngọc Lan sư mội. Mội nhớ cẩn thận đấy Trương Nhị Cầu dừng bước Sau đó lại nhạt nói Ngọc Lan chờ mặc bột hồi Trên mặt có tiêu hối hận Trương Sư Huynh Còn có thể cho Ngọc Lan một cơ hội sao Trương Nhị Cầu không quay đầu nhìn nàng Chỉ lắc lắc đầu lại bước đi Ngọc Lan Sư muội, Trương Nhị Cầu ta đã nguyện cả đời này Kính dâng cho Thánh Mà Tông Tư tình nhi nữ sớm đã tan thành mây khói Cáo tử Nghe được câu này Trong lòng Ngọc Nàn hối hận vạn phần Chỉ hiện giờ hết thầy đều đã chậm rồi Đại sư Huynh Cử chỉ vừa rồi bá đạo đấy Phòng bất giác dơ tay lên nói Trương Nhị Cầu liếc mắt một cái Sau đó nhẹ nhàng cười Hành vi vừa rồi còn hơn cả bá đạo rồi chứ Qua thực là khoan khoái Không tốt Các sư đệ phía trước gặp chuyện rồi Mọi người mau tăng tốc đi Trương Nhị Cầu nổi giận gầm lên một tiếng Các sư đệ phía trước chớ hoảng sợ Chúng ta tới rồi. Cho những cầu lại vỗ nhẫn chữ Phật, bên trong đủ loại đan dược bay về phía các đám đệ tử Cửu Tiêu Tông. Tuy rằng những đan dược này phẩm cấp không cao, nhưng tính thực chiến lại rất lớn. Tuyệt thế cuồng nhân diệt cùng kỳ, được lâm phạm thuần hóa, nhưng đối địch với nhân địch nhân thì vẫn tản nhẫn như cũ. Không cần binh khí, dùng tay không xé người, cực kỳ máu tanh khủng bố. Bất tử bất diệt vận chuyển cực hạn, Trên ý ngập trời lan tỏa ra cả hư không. Diệt cùng kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, Còn có ai Chương Nghị cầu sừng suốt Và mới tung ra một đám đan dược Giật sư đệ đã giật sạch đám người trước mặt Ngay cả cơ hội để hắn thể hiện cũng không có Nhất là tiếng gầm này Lại càng kinh thiên động địa Phòng vân biến sắc Truyền thừa bất tử bất diệt Giật cùng kỳ mặc dù chỉ là cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn Nhưng đại đủ để phân cao thấp Với cảnh giới đại thiên vị à, Mình xin nghỉ tập này đây nhá Và hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào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 và có thêm vô số đệ tử tụ họp. Bọn họ đều là những người vừa được đám chuyên nhị cầu cứu, tạm thời thoát khỏi hỗn cảnh. Các dù đệ, các sư muội, mọi người đoàn kết đi tới bên ngoài đại điện, hội họp cùng các trưởng lão. Chuyên dự cầu hô lớn, đàn giờ ở trong nhận chữ vật, giống như là không có lúc cạn, điên cuồng ném đi ra. Dệt cùng kỳ vẫn tiếp tục điên cuồng giết chóc, thủ đoạn tà nhẫn, triền ý vô song, giết đám cửu tiêu tông không có lực hoàn thủ. Chết cho lão tử. Lúc này một gã đệ tử cửu tiêu thông Nhảy tới bên sườn Một đào xe gió chém về phía diệt cùng kỳ Diệt cùng kỳ đã giết đỏ cả mắt Gầm một tiếng Và muốn càn lại Đặt thêm một trường dáng từ trên xuống Đập gã đệ tử đánh đến kia Thành bụi phấn Diệt cùng kỳ nhìn lại mỉm cười Sư đệ trường pháp không tội Chiến thần truyền kiếp mạnh hạo Cười nhạt đáp lễ Trong mắt lóe lên tinh quang Nhìn về phía diệt cùng kỳ Sư huynh trí cường trí mãnh Cũng rất cường đại Khoảng cách hai người đối mặt Có một luồng chiến ý được thiêu đốt lên Sư đệ rất không tồi Nhưng tu vi quá thấp Chờ khi đệ đuổi kịp ta Chúng ta đánh một trận Diệt cùng kỳ nói Tốt Mạnh hạo cũng không thức giận Lời đối phương là thực Cảnh giới quán không cao Nhưng chiến ý giặt rào kia lệ không giảm chút nào Đây có lẽ là cạnh tranh thiên kiêu với thiên kiêu đi Lúc này lại có người từ bốn phương tám hướng tới Là đám người kiếm vô địch Tông hận thiên Lỗ viêm Vị sư đại này ẩn lúc thật sâu Bình thường chưa từng thấy hiến lộ Mạnh hạo nhìn về phía lỗ viêm nói Lỗ viêm không giải thích thêm Đơn giản nói Các vị sư huynh Hiện giờ tông môn hết sức quy nan Cũng không phải là thời điểm thảo luận chuyện này Sau đó lỗ viêm nhìn về phía chương nhị cầu Trong ánh mắt lấy lên một tia căm hận Cùng với không phục Nhưng cũng không có thêm cái gì sau đó lại đưa mắt nhìn phía đại điện. tốt, các vị sư huynh đệ đều tới rồi. như vậy chúng ta tới bên ngoài đại điện trợ giúp các thái thượng triều lão thôi. thành danh của cả của tổ cứu viện bốn người lan ra trong chiến đấu cứu vãn được rất nhiều sư đệ. đối với trương nhị Cầu mà nói đây là một loại thể hiện giá trị của bản thân. có vinh cùng vinh, có tổn cùng tổn. thánh ma tông tuy là là một tông môn riêng nhưng thánh tông vẫn là nơi không thể chia liệt. thiên sư đệ lúc này tông hận thiên nhìn thấy một bóng người trong tổ cứu viện bốn người nhất thời không dám tin hồ thiên vũ nhìn thấy tông hận thiên khé gật đầu tông sư huynh mọi chuyện đợi tông môn giải quyết khó khăn xong lại nói tông hận thiên trông thấy thiên vũ dự đệ trong lòng có vô số lời muốn nói nhưng cuối cùng lại gật gật đầu hắn hiểu được hiện giờ còn không phải lúc đi trương nhị cầu hét lớn thánh tông từ trên xuống dưới đoàn kết nhất trí đuổi đám xâm nhập thánh tông vô địch Chúng đệ tử cao giọng quát Chuyện hôm nay bọn họ ghi nhớ ở trong lòng Đây là chuyện Thánh Tông lần đầu tiên gặp phải sự cố suốt mấy ngàn năm qua Nhìn thấy các du huynh đệ chết ngay bên cạnh Đã kích phát lừa giận ở trong lòng bọn họ Đây là một loại lịch lãm Lịch lãm tâm linh Trương Nhị Cầu nhìn mọi người Trong lòng cũng là ách tràn đậm động lực Chỉ cần đoàn kết Sẽ không trở ngại Bên ngoài Đại Điện Đám người Trương Nhị Cầu đã tới Nhìn thấy Tông chủ được một trường lão bảo hộ Ở bên một bên thì vội vàng tiến lên. Giây phút này, vô số đệ tử cửu tiêu tông đang đứng ở sơn môn. Ban nãy chỉ có một ít đệ tử tu vi thấp tiến vào, đám tu vi cao thì đợi cả ở bên ngoài, đợi Hàn Tông chủ diệt sạch chiến lực cao nhất của Thánh Tông, sau đó sẽ tràn lên, triệt để xóa tên Thánh Tông. Bọn chúng đều là hạng vô cùng hung ác, tâm linh sớm đáp vặn vẹo, lấy giết chóc làm niềm vui. Hàn Tông chủ thay đổi, làm cho bọn chúng hưng phấn không thôi. Trong thế giới của bọn chúng chỉ có một chữ giết người không phục giết người phản kháng giết giết hết lấy rất chứng đạo trên bầu trời sấm chớp lóe lên hư không nổ tung giống như là tận thế thiên địa quy tắc một khắc này xảy ra thay đổi giống như là muốn hỏng mất thái thượng trường lão của thánh tông đầy với những trường lão cửu tiêu tông trong hư không hơn mười cao thủ cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn chiến đấu lực lượng cường đại Khiến không ra đã muốn không thể thừa nhận nó rồi. Thật mạnh. Đây là cường giả lĩnh ngộ dây chuyển quy tắc sao? diệt cùng kỳ ngưng thần nhìn. Đối với thiên kiêu như diệt cùng kỳ, Dây chuyển quy tắc cũng không phải là bí mật. Hắn truy tung với đồng dạng. Hắn tùy rung động với dạng chiến đấu này. Nhưng lại không khiếp sợ. Bởi vì hắn biết mình sẽ trưởng thành đến trình độ này. Dây chuyển quy tắc không ngừng chuyển động. Giống như là thuần luồng ẩn vào hư không. Sau đó phóng ra những tia sáng trói lọa trong nhé mắt uổi một tiếng, trong một sát nà, đất trời chấn động, một luồng sáng lóe lên trực tiếp chấn nát một mảnh không gian. giầm một tiếng, một đạo thân ảnh giống như sao băng bay cực nhanh từ trên trời xuống. đó là thái thượng trưởng lão vô nhai. đám người trương nhị cầu vừa nhìn, nhất thời cực kỳ hoảng sợ. thái thượng trưởng lão vô nhai ngã xuống trước mặt mọi người, toàn thân đầy vết máu, khí tức suy yếu, sắc mặt trắng bệch. trưởng lão. trương nhị cầu tiến lên lập tức đao lấy. Tông Trụ, Hàn Vĩnh Nghị giơ bột tà đạo quá mạnh mẽ. Miệng Thái Thượng trưởng lão Vô Nhai trợn máu, suy yếu nói: "Yến Đồng Vũ nhíu mày, ngay cả Vô Nhai sư đệ cũng bậy, Hàn Vĩnh Nghị này mạnh đến như vậy sao?" Vô Nhai sư đệ có tu vi sẵn sàng với mình, nhưng hiện giờ thua trong tay Hàn Vĩnh Nghị, như vậy chứng bệnh dù không có bị thương, chỉ sợ cũng phải đối thủ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Hàn Vĩnh Nghị. Giờ phút này Hàn Vĩnh Nghị lơ lửng ở trên không, lão cũng không để ý tới trận chiến ở khắp nơi. Mà chỉ đưa mắt nhìn về phía dưới Đó là ánh mắt như máu Dữ tận, kinh khủng Để đệ tử Thánh Tông sinh động sợ hãi Bảo hộ Tông Chủ cùng Trường Lão Tông Hận Thiên hét lớn một tiếng che chấp người Thái Thượng Trường Lão vô nhai Và yến Tông Chủ <cười> Hàn Vĩ Nghị cười lớn điên loạn Trong lẻ mắt huyết quang, khí đèn phù đến toàn thân Giống như một con rác lòng đang dữ tận gầm thét Đi chết đi Bỗng Lão quát lớn một trường mang theo uy thế vô cùng từ trên trời giáng xuống khiến người sinh lòng tuyệt vọng tông trùng các thái thượng trưởng lão của thánh tông đang chiến đấu trên hư không thấy một trường này thì đều lộ ra vẻ kinh hoàng thế nhưng hiện giờ có cường địch kiềm chế bọn họ không thể phần phân thân mà lúc này dây cung kỳ nổi giận gầm lên một tiếng khí thế tăng vọt thân hình đói lên một cái vọt tới chống đỡ một trường bất tử bất diệt dây cung kỳ gầm lên máu tươi theo lỗ chân lông trào ra Lực lượng cường đại Từ một trường kia khiến Trần Nguyên trong người hắn hỗn loạn Nhưng vẫn không thể khiến hắn đổi bước Đại thiên vị lại là thế nào diệt cùng kỳ ta hôm nay muốn đồ thiên diệt cùng kỳ bá đạo gầm lên giận dữ Trên ý hùng mãnh Thiêu đốt tận trời Chúng ta giúp ngươi Giờ khác này các thiên kiêu của Thánh Tông Đột ngột sông lên Không sợ sinh tử vào tới trảm thiên kiếm thuật Vũ thần hàng lâm Trường Trung Phật Quốc Thiên địa tri lực Giờ khắc này Mạnh hạo Kiếm vô địch Lỗ viêm Tông hận thiên Diệt cùng kỳ 5 người Bộc phát ra chiến lược mạnh nhất Ngăn cả một trường từ trên trời giáng xuống kia Tại sao có thể mặc mọi người một mình đối mặt chứ hôm nay bản nhị cầu ta có tàn hết 4 liếng Thì cũng phải trợ giúp mỗi người một tay Máu trong người của trương nhị cầu sôi lên Sau đó vung tay áo Đủ loại đan dược bay lên trời Thế nhưng trong một sát na Những đan dược kia va chạm Với khí thế của Hàn Vĩnh Nghị Thì lập tức nổ tung Không tạo thành chút tác dụng nào Trương Nhị Cầu vừa nhìn Bất đắc dĩ thở dài Đúng là ta vẫn còn rất phế Trương Nhị Cầu có chút thất vọng Nhưng khi nhìn được về sùng bái của các sư đệ Trương Nhị Cầu vui lên Sau đó nhìn phương xa Diệt sư đệ gặp phải nguy hiểm Phải làm sao bây giờ Các người tới đây làm gì Nơi này chỉ cần một mình ta là được Diệt cùng kỳ có lòng tự trọng rất mạnh Thấy mọi người lại đi hỗ trợ Thì cũng có chút không vui Giật sư huynh Lần này tông ngôn ngộ nạn Cũng không thể để một mình huynh Độc chiếm đội bật được Mạnh hạo nở nụ cười Còn nói nhiều cái gì Người này quá mạnh mẽ Chúng ta khó mà đối phó Kiếm vô địch ngương thần nhìn về hư không Các người đều là đá kê chân của ta Sao có thể chết ở chỗ này Lỗ viêm bá đạo nói Sư đệ thật can đảm Giật cùng kỳ nhìn thoáng qua lỗ viêm Cười lạnh <cười> Một đám đòm đóm Mà dám so sánh với ánh trăng sao Trong hư không Hàn Vĩnh Nghị khinh thường nói hừ Diệt cùng kỳ ta tuy chỉ có cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn Nhưng hôm nay ta muốn xem đại thiên vị ngươi mạnh đến thế nào Bất diệt chi thể Diệt cùng kỳ gầm lên Bất tử bất diệt điên cuồng vận chuyển Bộ lượng khí thế Đồ thiên diệt địa bạo phát ra Phía sau diệt cùng kỳ Bỗng xuất hiện một đạo hư ảnh thượng cổ Chật quát một tiếng Uy thế vô thượng bộc phát ra. chiến thiên diệt địa. Kiếm vô địch, một kiếm hủy diệt thiên địa, kiếm ý tung hoành ngưng tụ lại, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ phóng lên cao. Chấn áp. Lỗ viêm quát, toàn thân sáng rực vàng, hư ảnh vô số Phật Đà chắp tay ở trước ngực quanh hắn, miệng niệm kinh văn thần bí, lực lượng quần gọn ngăn cả một trường từ trên không giáng xuống. Lúc này, một trường kinh khủng kia Là bị mấy người mạnh mẽ chống đỡ Làm tức các đệ tử Thánh Tông trận mắt thá mồm. Yến Tông chủ thương thế không nhẹ Thấy một màn này thì cũng tươi cười ở trong lòng Thánh Tông bất diệt, Nhiều đệ tử thiên kiêu như vậy Bất kể như thế nào thì cũng không thể để những đệ tử này chết đi Hừ <cười> Phới vật Hàn Vĩnh Nghị hư lạnh một tiếng Uy lực một trường kia đột nhiên bạo tăng Âm một tiếng Tiếng thét thảm vang lên Hư ảnh phật đà quanh, khoanh, quanh thân của lỗ viêm Không ngừng tàn vỡ sau đó hắn phun máu tươi nhiều điên bắn ra ngoài mà kiếm ý của kiếm vô địch cũng không ngừng gấp khúc cuối cùng hóa thành cho tàn thật mạnh sắc mặt mọi người đại biến quả thực là không hồ là cường giả cảnh dưới đại thiên vị đại viên mãn thực sự là quá cường đại ta liều mạng với ngươi vạn cổ câu diệt gia khắc này chỉ còn duy nhất diệt cùng kỳ miễn cưỡng chống đã được hắn ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ máu tươi tràn ra nhuộm đỏ toàn thân Khi thức càng nút càng mạnh, hư ảnh thượng cổ ở sau lưng hắn giống như có thể chạm diệt tất cả, chứng vĩnh hằng chi vị. Người cũng thú vị đấy, đáng tiếc uổng phí thời gian. Hàn Vĩnh Nghị cười lạnh, khi tức đại tăng thêm. Phụt một tiếng, đối mặt áp lực đột ngột tăng cường, dẹt cung kỳ học máu không dứt, hư ảnh thượng cổ nhai mắt vỡ nát. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả công pháp nghịch thiên đều không có chút tác dụng nào. Sư đệ! Trương Nhị Cầu nhất thời kinh hoàng một tiếng Vội vàng tôi đã diệt cùng kỳ Dạy cùng kỳ luôn lãnh khóc Lúc này ánh mắt thất thần Giống như là lúc nào cũng có thể mất đi tia ánh sáng Sư huynh, Đệ đã tận lực rồi Không có bôi nhỏ uy danh của thánh ba tầng Sư đệ Đệ đừng nói nữa Đệ đã rất lợi hại rồi Cho dù tông chủ có ở đây Thì cũng tuyệt đối không thể chơi chắc điều gì Trương Nhị Cầu nhìn về thê thảm của diệt cùng kỳ Thì rơi lệ đầy mặt Tùy sư đệ này luôn lạnh nhạt Nhưng ngẫm lại thì vẫn rất tôn trọng mình Không Tông chủ để đệ bảo vệ thánh mà tông Dù có chết Đệ cũng không thể để khiến tông chủ thất vọng được Vào lúc này Đôi mắt đã sắp vô thần Của Diệt Cùng Kỳ lại lấy lên hào quang Khởi thức toàn thân vốn đã tiêu tán Lại bạo phát đi ra Xuân em Trương Nhị Cầu vừa nhìn bộ dáng của Diệt Cùng Kỳ Kinh hoàng quát Diệt Cùng Kỳ trôi nổi tại trong hư không Ngựa mặt lên trời, gầm lên giận dữ. Dù cho chiến đến một giọt máu cuối cùng, ta cũng phải bảo vệ thánh mà tông, quyết không thể bất đoạn kẻ nào dám xâm lấn nửa bước. Sư đệ, đủ rồi. Đệ đã làm đủ rồi, không cần đi nữa. Đệ sẽ chết đấy. Trương Nhị Cầu vừa khóc vừa quát. Không, cho dù chết một giọt máu cuối cùng, đệ cũng phải bảo hộ thánh ma tông an toàn. Vạn giới câu diệt. Diệt cùng kỳ gào thét một tiếng, Trần nghiền toàn thân xôi trào. Máu tươi ở trong cơ thể phóng dài như mưa, tô đỏ cả thiên địa, <cười> Không biết sống chết. Hàn Vĩnh Nghị khinh thường cười lạnh, đánh ra một trường còn mãnh liệt hơn cả trường ban ấy. Cho dù hồn phi phách tán, ta cũng phải bảo vệ thánh ma tâm. Giờ khác này, dạy cùng kỳ bạo phát lực lượng trước này chưa từng có. Diệt cho ta! Dây cùng kỳ thiêu đốt sinh mệnh, đánh một trường che khuất bầu trời về phía Hàn Vĩnh Nghị. Hàn Vĩnh Nghị biến sắc, giống như cảm nhận được cố lực lượng kia, không thể khinh thường, cũng gầm lên. Hám thiên trường! Hàn Vĩnh Nghị khi tức cuồng bảo, chân nguyên vạn vẻo, dưới lòng bàn tay của lão, kiến trúc trong thánh tông, không ngừng vỡ nát. Vì thủ hộ thánh ma tông, Diệt Cùng Kỳ đã chuẩn bị liều chết, bạo phát ra lực lượng cuối cùng. Nhưng đúng lúc này, Diệt Cùng Kỳ biến sắc, chỉ thấy kiến trúc đang vỡ nát ở phương xa, vội vàng truyền hướng, bay về phía xa kia nơi đó là vô danh phòng, là nơi sư muội và tông chủ thích nhất. Chỉ kiều sư muội đang ẩn náu ở đó. Trong mật thất, Chị kiều giúp vào trong lòng cùng cung băng giả, hai người đã nghe được tiếng đánh nhau ở bên ngoài. Cung tì tì, bên ngoài không sao chứ? À, không có gì đâu. Cung băng giả an ủi nói, nhưng trong lòng nàng cũng không hề chắc chắn. Thánh tông chính là đại tông, giờ phút này người bị đánh đến tận cửa. Vậy khẳng định là cường định Không tốt Và lúc đó cung băng dạ biến sắc Nam cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại Đang đánh úp về phía này Cung băng dạ mặt trắng bệch Sau đó cắn chặt răng Đặt trì kiều nằm ở bên thân thể mình Cung tỷ tỷ tỷ làm gì vậy chỉ kiều hoài, đừng sợ Cung băng dạ mùi trắng bệch Thân hình khẽ run Sau đó nhắm mắt lại Đợi một cỗ lực lượng cây giáng xuống Âm một tiếng Trong phút chốc Trời đất sụp đổ Một tiếng thét thảm thiết truyền tới Khi cung băng dạ mở to mắt Lại phát hiện diệt cùng kỳ đã trợ đỡ lấy cố lực lượng kia Đang suy yếu nằm trên mặt đất Diệt cùng kỳ Cung băng dạ về mặt dại ra Nhìn tất cả chuyện này Bảo hộ Bảo hộ sư mồm Khi tức của diệt cùng kỳ càng ngày càng yếu Từ lúc nói xong chữ cuối cùng Thì không còn nhúc nhích nữa Chỉ kêu nhìn thấy một màn trước mắt Đôi mắt to tròn tràn ngập về hoàng sợ Sư Huynh Chị Kiều tránh khỏi thân thể cung băng giả Lập tức chạy đến bên người của Diệt Cùng Kỳ Cũng không để ý tới cái túi vải chứa đồ của mình đã rách tan mảnh vải bay theo gió Mà không ngừng lắc cánh Cánh tay của Diệt Cùng Kỳ Sư Huynh Huynh mau tỉnh lại đi Đôi mắt thật to của chị Kiều trào ra nước mắt Ở Thánh Ma Tông Ngoại trù lâm phàm ra Nàng thích nhất là Trương Nhị Cầu và Diệt Cùng Kỳ Diệt Cung Kỳ tuy rằng lãnh đạm vô cùng, nhưng lại rất yêu thích tiểu sư muội. Bởi vậy ở mỗi lần không có người, đều mang tiểu sư muội bay lượn dạo chơi, nhìn đủ loại sinh vật kỳ quái. Còn khi có nhiều người, thì Diệt Cung Kỳ mới khôi phục thần sắc lãnh đạm, phảng phất như đang nói cho bất luận kẻ nào, ai cũng đừng có chọc tán. Sư huynh, huynh mau tỉnh lại đi! Chi Kiều khóc nấn, không ngừng lắc Diệt Cung Kỳ. Thế nhưng dệt Cung Kỳ giống như đã chết. Nằm im không nhúc nhích Máu tươi nhộm đỏ cả mặt đất Tuyết vương sư Nổi giận gầm lên một tiếng Sau đó nhảy ra khỏi lòng của Trì Kiều Chạy về phía sau Tiểu Bạch đừng chạy Thái Trì Kiều vội vàng đuổi theo Trì Kiều muội đừng đi ra Cung băng dạ cuống điên Cũng chạy vội ra theo Sao lại vậy Giật sư địch làm sao đột nhiên đổi phương hứng Trương Nghị cầu nhất thời nghi hoặc vạn phần và khi nhìn về phía xa sắc mặt nhất thời biến đổi nơi đó là vô danh phòng âm một tiếng dưới lực lượng cuồng bạo của hàn vĩnh nghị kiến trúc trên vô danh phòng âm âm sụp đổ sắc mặt của đám người trương nhị cầu theo đó trở nên trắng bệch các sư đệ mau đi vô danh phòng trương nhị cầu quát thiên vũ và phong bất giác không chút suy nghĩ chạy vội về vô danh phòng <cười> muốn chạy trốn sao đã chậm rồi Hàn Vĩ Nghị cười lạnh một tiếng, đánh ra một trường, toàn bộ hư không giống như bị đè ép. Thiên Vũ và Phong Bất Giác tức ói máu nhiều điên, thân hình bị đập chìm vào trong lòng đất. Sư đệ, Trương Nhị Cầu nhìn thấy hai người không biết sống chết thế nào, lo lắng gào lên. Hàn Vĩ Nghị kia giống như là một ngọn núi lớn che hết tất cả mọi con đường. Giờ phút này mấy trận chiến trên hư không cũng đã đến phút cuối cùng. Thái thượng trưởng lão Lữ Minh Dương của Trung Thiên Phong. Đánh chết một gã thái thượng trường lão của cựu tiêu tông Nhưng cũng đã bị trọng thương Khi tức hỗn loạn Hạ từ từ ở trên không xuống Mà ở trong một sát na này Một bóng người cũng rơi thẳng xuống từ trên không nhan sư đệ Vô nhai vừa nhìn Hai mắt muốn trợn lồi ra Điên cuồng hết đi Thái thượng trường lão nhan triển văn của thánh tông Thường thế ở trên thân kinh khủng Đến độ khiến cho người ta không dám nhịt lâu Xương trắng lộ ra ngoài Cường giả đại thiên vị đại viên mãn Lại chịu thương tổn nặng như vậy Quả thực là chưa từng có Thánh Tông Hôm nay chính là tận thế của các người Hàn Vĩ Nghị nhìn một màn trước mắt Cười tới điên dại Thánh Tông tổn thất thảm trọng Đại bại trong huyết trận chiến võ lực cao cấp Thái thượng trường lão Già Lam Phong là một bà lão Lúc này cũng gian nàn giữ vững thân thể Ở trong hư không Giống như lúc nào cũng chỉ có thể chết đi Sư phụ Trường lão Các đệ tử Già Lam Phong nhìn thấy bộ dáng của bà Gào thét đến tâm thê liệt phế Bà lão nhìn thoáng qua chúng đệ tử Ho khan một ngụm máu Mặt lộ về kiên quyết Đệ tử Già Lam Phong nghe lệnh Từ nay về sau Phong chủ Già Lam Phong Sẽ là đại sư tỉ mộ băng yên của các người Các người nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của đại sư tỉ Sư phụ Mộ băng yên nhìn thấy sư phụ như vậy Cũng khóc lớn thất thành Băng Yến, chớ để sư phụ thất vọng. Thái thượng trưởng lão già Lam Phong thoáng nhìn qua đồ đệ, phóng một cái lệnh bài tới chỗ của mộ Băng Yến. Sau đó nhìn về phía đám yến tông chủ. Các sư huynh, sau này xin mọi người chú cố già Lam Phong nhiều hơn. Còn hôm nay, hãy để cho sư muội bảo vệ tông môn. Sư muội, đừng! Các thái thượng trưởng lão muốn ngăn bà lại, nhưng bản thân đều đã bị trọng thương, không kịp làm gì. Thái thượng trưởng lão già Lam Phong nói xong câu cuối cùng Khí thế toàn thân tăng vọt, Già Lam tịch diệt Mười dây truyền quy tắc từ cơ thể bà bay ra ngoài Bắt đầu bốc lên ngọn lửa thần bí Mặt tích tắc sau Một lượng hào quang chạm ra Thân hình của thái thượng trưởng lão già Lam Phong Nháy mắt tiêu tán Chỉ còn lại là một cỗ lực lượng ngập trời Đánh về phía Hàn Vĩnh Nghị Hàn Vĩnh Nghị bình thản nhìn tất cả chuyện này chợt cười lạnh Một cường giả đại thiên vị đại viên mãn thiêu đốt bản thân Bạo phát ra một kích mạnh nhất Nhưng rất đáng tiếc Mấy gã thái thượng trường lão đứng sau Hàn Vĩnh Nghị Cảm nhận được cố lực lượng này Thì cũng biến sắc Bọn lão không thể chấn định như là Hàn Vĩnh Nghị Bởi nếu bọn lão bị cố lực lượng này đánh trúng Thì chỉ sợ sẽ phải chết ở nơi này sư muội Các thái thượng trường lão Ở Thánh Tông Nhìn một màn trước mắt Trong mắt tràn đầy vẻ bi thương Mà lúc này Hàn Vĩnh Nghị đơn giản nhấc tay lên Dùng một tay đỡ lấy cỗ lực lượng cường đại kia Không biết tự lượng sức mình Hàn Vĩnh Nghị lạnh đồng nói Sao có thể như vậy? Bên phía Thánh Tông Mọi người cực kỳ hoảng sợ Thái thượng trưởng lão vô nhai Nhìn thấy một màn này cũng trệt đề nghi ngần cả người Đây là chiêu cuối cùng của sư muội, Cực kỳ cường đại Làm sao có thể ngăn cản đơn giản như vậy đâu Như thế Hàn Vĩnh Nghị Phải mạnh đến cỡ nào chứ Không có khả năng Tuyệt đối là không có khả năng. Thánh tông hôm nay tất diệt, các người có bản sự nào khác không? Hàn Vĩnh Nghị cười lạnh. Giờ phút này Hàn Vĩnh Nghị giống như là một ma vương khủng bố, nắm quyền sinh sát ở trong tay. Chẳng lẽ thực sự một điểm hy vọng cũng không có sao? Thánh tông sẽ thực sự bị diệt sao? Ai có thể giúp chúng ta đây? Giờ khắc này bất kể đệ tử nội môn hay là đệ tử ngoại môn, đều bi thống không thôi. Kẻ địch quá mạnh mẽ Mạnh mẽ đến mức bọn họ không thể phản kháng Các vị sư đệ Hiện giờ chúng ta chỉ có thể liều mạng thôi Yến Hồng Vũ nhìn tất cả chuyện này Trong lòng vô cùng đau đớn Tông trùng Các thái thượng trưởng lão đều đã trọng thương Nhưng giờ lướt mắt nhìn nhau Gật gật đầu Thái thượng trưởng lão nhan truyền văn Thương thế nặng nhất Vẫn có sức đứng đến Vốn tưởng rằng cả đời sẽ không gặp chuyện này Nhưng hiện giờ vì bảo vệ tông môn Vì bảo thù cho sư muội, Chúng ta cam tâm tình nguyện Nếu có kiếp sau Ta hy vọng chúng ta vẫn có thể làm sư huynh đệ Tông chủ của các thái thượng trưởng lão nhìn nhau Ánh mắt nhúng màu hoài niệm. Bọn họ đã quyết dùng tính mạng của mình Để đổi lấy tương lai của Thánh Tông Chỉ mong những đệ tử còn sống hôm nay Sau này sẽ trở thành trụ cột vững chắc Khôi phục lại Thánh Tông Giờ khác này Tông chủ và các thái thượng trưởng lão Thánh Tông Đứng cạnh nhau khí tức không ngừng chấn động dây chuyền quy tắc phát hết ra ngoài các đệ tử thánh tông cảm nhận được khí tức trên thân của tông chủ và các thái thượng trường lão không đúng cũng không rõ họ định làm gì nhưng bọn họ lại phát hiện từ khí trên người của tông chủ và các thái thượng trường lão dần dần đồng động lên sau này các người nhất định phải tạo vinh dự cho thánh tông lấy lại huy hoàng cho thánh tông yến tông chủ lớn tiếng nói tông chủ các đệ tử thánh tông giờ khắc này Xiết chặt nắm tay Hàn Vích Nghị nhìn tình huống phía dưới Khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt Lão biết đây là đòn sát thủ cuối cùng của Thánh Tông Nhưng lại không hề úy kỳ Tiểu Bạch quay lại Mà vừa lúc đó Một cái bóng trắng nhỏ bỗng bay vút lên không Đó chính là con tuyết vương sư con Tiểu Bạch Thân hình nó bắt đầu không ngừng biến hóa Hàn Vích Nghị liếc mắt một cái Khinh thường hờ lạnh Một con tuyết vương sư con cũng dám cản rỡ Lão bú một ngón tay ra. Xoẹt một tiếng. Tiểu Bạch biến lớn lên, miệng khổng lồ muốn cắn vực hướng hẳn vĩnh hỉ. Giờ khắc này giống như là chúng phải một đòn tấn công vô hình. Thân thể không ngừng run lên, sau đó bị một luồng sắc sáng sắc bén xuyên thấu. Rầm một tiếng. Tiểu Bạch ngã lăn trên mặt đất, thân hình dần dần thu nhỏ lại, bộ lông trắng như tuyết đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Tiểu Bạch. Chỉ kiều nhìn thấy Tiểu Bạch rơi xuống từ không trung, bị dọa đến bối rối. Vội ôm tiểu bạch vào trong ngực Rồi chỉ biết đứng im khóc lớn lên Tiểu sư muội Màu tới đây cho Nhị cầu biến sắc Cũng không để ý sinh tử sông tới Đại sư Huynh mỗi sợ Chỉ kiều ôm tiểu bạch Khóc càng thêm lớn <cười> Thú vị Hàn Vĩ Nghị cười một tiếng Vân đầu ngón tay Trần Nguyên ngưng tụ thành một điểm sáng Bắn về phía tiểu quân nơi Tiểu sư muội Màu tránh ra Trương Nhĩ Cầu Thấy một màn như vậy Hét đến muốn vỡ cổ họng Tốc độ quán căn bản không thể kịp Giờ khắc này Trương Nhĩ Cầu tuyệt vọng nhìn trước mắt Không còn kịp nữa rồi Xẹt một tiếng Lúc này Cung băng dạ lại đuổi tới Đẩy chị Kiều ra Chính mình hướng đến điểm sáng kia Thân thể bị bắn thùng máu tươi phun như mưa Cung tỷ tỷ Thái chị Kiều bị đẩy ngã trên mặt đất Nhưng khi quay đầu lại Thấy cung tỷ tỷ ngã xuống trong vũng máu Tông chủ các Thái thượng trưởng lão thánh tông nhìn một màn trước mắt này trong lòng cũng tràn ngập lửa giận. Nhưng giờ khắc này bọn họ không thể động, bằng không tất cả sẽ thành kiếm cùi ba năm thiêu một giờ. Dây truyền quy tắc trên thân bọn họ quấn quanh cùng một chỗ, ngưng tụ trong hư không giống như sẽ dung hợp lại. Yến Hồng vỗ các ngươi đừng có ví sức vô ích, muốn dung hợp dây truyền quy tắc lấy thương thế của các ngươi hiện giờ chỉ sợ không chống đỡ nổi một khắc. Không bằng chậm chậm thưởng thức cảnh trượng môn hạ đệ tử của các người chết dần thì Bắt đầu là từ con nhóc này Hai con mắt toàn trong đen của Hàn Vĩnh Nghị Nhìn về phía Thái Trì Hàn Vĩnh Nghị Người không súng làm tông chủ cửu tiêu tông Yến Hồng Vũ khàn rộng giống rộng Trương Nhị Cầu sắc mặt kịch biến Ôm tiểu sư muội Nhìn các sư đệ ngã xuống không dạy nổi Lại nhìn ma vương trên hư không Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bi thường tông trùng ta đã tận lực hẳn vĩnh nghị giơ bàn tay lên khí thế bạo tăng làm cho người ta sinh ra một cảm giác vô lực tất cả đều muốn kết thúc rồi mẹ nói chứ quân bằng này thực sự là quá tốn kém mà giờ phút này hai bóng người xuất hiện ở trên vũ danh phòng tiêu hào lớn như vậy triệu hoán quân bằng đi ra lại chỉ tồn tại được một thời gian ngắn đã biến mất Để bọn họ rơi tự do từ hư không xuống. Còn may là vừa kịp đến thánh tông, lên đỉnh vô danh phong mới biến mất, bằng không phiền toái rồi. Thế nhưng khi Lâm Phàm định thần lại, nhìn xung quanh, sắc mặt lập tức biến đổi. Lâm huynh, nơi này, tân phong còn chưa kịp hồn hoàn, hoàn hồn sau cú rơi tự do ở lưng côn bằng. Có điều nhìn thấy sắc mặt của Lâm Phàm thì cũng cả kinh. Đến khi rõ ràng trước mắt là vô danh phong đã bị tàn phá Thì sắc mặt của Tân Phong cũng kịch biến Chẳng lẽ đã chậm rồi sao Nhị cầu Các ngươi ở đâu Tâm tình thoải mái ban đầu của Lâm Phàm Đã biến mất sạch Thay vào đó là vẻ sốt ruột Mà sau khi Lâm Phàm nhìn được người nằm bất động Như cái xác ở dưới đất Thì sắc mặt triệt để thay đổi Đó là Diệt Cùng Kỳ Giờ phút này Diệt Cùng Kỳ nằm im lìm trong vũng máu Sinh tử chưa rõ Mà khi Lâm Phạm tiến lên Một cơn gió thổi tới Một mảnh vải màu hồng bay lên Khiến cho Lâm Phạm hoảng hốt Lâm Phạm dùng tay run run Cầm đến mảnh vải kia Đây là một cái tay nải Là tay nải của đồ đệ mình Dẹt cùng kỳ sớm đã hồn mê Ở một khắc này giống như là hồi quang phản chứ Hơi hơi mở mắt Khi thấy được bóng người đang đứng trước thâu thảo hôn Tông trùng Dệt cùng kỳ Mọi người đâu Lâm Phạm lập tức tiến lên hỏi Thế nhưng dệt cùng kỳ Đã lại chìm vào hôn mê Lâm huy Thường thế quá rất nặng Nếu chậm trễ cứu chữa sẽ chết đi Tân Phong tiến lên Do xét một phè nói Lúc này Tại đại điện ở phía xa Trở đến một luồng khí tức khủng bố Lâm Phạm nghiến ra nghiến lợi Sắc mặt giữ tận vô cùng Một ngọn lửa giận ở trong lòng Không ngừng bốc lên Lâm Huyên, Tần Phong vừa muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy bộ dáng của Lâm Phàm giờ phút này, thì nội tâm cũng rôn lên kịch liệt. Còn cánh tay trái đứt đoạn kia, lại đang không ngừng bọc dài ra, mà làm cho Tần Phong càng thêm hoảng sợ đó là, giờ phút này khí tức của Lâm Phàm trở nên vô cùng khủng bố. ầm một tiếng, toàn bộ vô danh phòng không ngừng rung lắc. Tay phải của Lâm Phàm nắm chặt lại, cánh tay đã rung hợp, cánh tay tuyên cổ này ở một khắc này bạo phát ra khí thế vô cùng đám khốn kiếp ta phải giết các ngươi lâm phàm thực sự nổi giận mái tóc dài phiu giật kia tản ra từng đợt hào quang màu đen chấn nhiếp tâm thần người khác khiến người ta hoảng sợ âm một tiếng lâm phàm chỉ tay truyền một luồng lực lượng sinh mệnh vào thân thể của diệt cùng kỳ tạm thời bảo trụ tính mạng quán sau đó rậm chân một cái thân hình lâm phàm biến mất trong nháy mắt đã thấy bay lên phóng về hướng đại nhiệt Giờ phút này Chu Nhị Cầu ôm thật chặt tiểu sư muội. Luồng khí tức trong hư không kia Thực sự là quá mạnh mẽ Đồng thời nó giống như là đã tập trung cố định Trên người của bọn hắn Căn bản không thể trốn Phụt một tiếng Mà vừa lúc này Càng làm cho đệ tử Thánh Tông hỏng mất nào Tông chủ của bọn họ Phun máu tươi như điên Dây chuyển quy tắc ngưng tụ ở giữa không trung. Đã hoàn toàn biến mất. Ta đã nói rồi. Lấy tình huống suy yếu của các ngươi. Là không thể dung hợp dây chuyền quy tắc mà. <cười> Ngoan ngoãn chờ chết đi. Hàn Vĩnh Nghị nhìn đám người Yến Hồng Vũ. Khóe miệng nở nụ cười tàn nhẫn. Đám người Yến Hồng Vũ. Ngã ngồi trên mặt đất. Khi tức càng thêm suy yếu. Xong rồi. Tất cả đều đã xong rồi. Tông chủ. Thái thượng trường lão vô nhai nhìn tông chủ Buồn bã lắc đầu Đã không còn hy vọng nào nữa Các đệ tử thánh tông giờ khác này muốn hỏng mất Bọn họ phát hiện tử vong càng ngày càng gần Nhóc con Có thể đi chết được rồi Hàn vĩnh Nghị cười lạnh một tiếng Một trường ấn uy lực vô thượng Từ trên trời giáng xuống mà của trông nhị cầu trắng bệnh Ôm chặt lấy tiểu sư muội Tuyệt vọng nhắm hai mắt lại Tông chủ Nhị cầu không thể hậu hạ người được nữa rồi Nhị cầu chỉ có biết lầm bầm Như đã mất hồn Đại sư Huynh Phòng bất giác cũng nằm trong vũng máu Run rẩy dơ tay lên Muốn cứu người Đáng tiếc lại bất lực Mọi người thánh tông cũng đều tuyệt vọng Nhắm hai mắt lại Không dám nhìn cảnh tượng sắp xảy ra Ai dám động đến người của ta Và lúc này Một tiếng gầm giận dữ từ hư không truyền tới Toàn bộ thiên địa giống như cũng bị âm thanh này làm chấn động Ôi một tiếng Một tiếng nổ đinh tài nhức óc Tốc độ của Lâm phàm vượt qua tất cả Xuất hiện trước mặt của Trương Nhị Cầu Đánh ra một quyền Phá tan một trường từ trời giáng xuống kia Trương Nhị Cầu nghe được giọng nói này Lập tức mở mắt Rồi khi thấy được bóng lưng kia Hắn kích động đến mức độ điên cuồng hết lên Tông Chủ Chỉ Kiều bị sợ hãi thật sâu Nhìn rõ người vừa tới Thì cũng khóc ẩm lên Kêu to sư phụ Là Lâm Sư Thúc Lâm Sơ Thúc trở về rồi Cứu chúng ta rồi Lâm Sơ Thúc Đệ tử Thánh Tông nhìn rõ bóng người kia Thì cũng đều hét lên hưng phấn Yến Hồng Vũ và tất cả trường lão nhìn thấy người đến Lại biến sắc Bọn họ không hề mong muốn Lâm Phạm trở về Vào lúc diệt môn như thế này Xác định trương Nhị Cầu và Chì Kiều không có việc gì Lâm Phạm thờ phào một hơi Tông chủ. Phòng bất giác và thiên vũ ngã trong vũ máu Thấy Tông chủ trở lại tâm tình tuyệt vọng lại có một tia hy vọng lâm phàm gật gật đầu không có việc gì tất cả không có việc gì là tốt rồi thực sự là dọa chết người trong lòng quán thánh ma tông là quan trọng nhất hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào hủy diệt nó lâm phàm người thái thượng trưởng lão Vô nhà nhìn thấy người đến là lâm phàm nhất là cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng trên người hắn thì trong lòng cũng khiếp sợ vạn phần Giao cho ta Mọi người nhìn kỹ là được Lâm Phạm nhìn mọi người nói Sau đó nhìn về hư không Giờ khác này bóng lưng của Lâm Phạm ở Trong lòng các đệ tử Thánh Tông Biến vô cùng cao lớn Mái tóc dài phiêu giật theo gió Bóng lưng gầy gò như lại che chắn hết thầy Tất cả phối hợp với nhau Trở nên trói lọi đến khó mà nhìn rõ ràng Ngày hôm nay Người tới đều phải chết Lâm phàm mắt bé tinh quang Nhìn thẳng bóng người trong hư không <cười> Khoác lát không biết ngờ Cũng tốt Tự mình đã đến cửa Như vậy không thể trách được người khác Hàn vĩnh Nghị nhìn Lâm Phạm cười lạnh Vùng tay lên Một gã thái thượng trường lão đứng sau lão Lập tức bay từ trên trời xuống Phóng về phía Lâm phàm Lâm Sư Thúc Cẩn thận Đại tử Thánh Tông thứ một màn như vậy Lo lắng hết lên Đám người Yến Hồng Vũ cũng lo lắng không thôi Những kẻ kia đều có tu vi đại thiên vị đại viên mãn Thực lực cường hãn Tuy rằng Lâm phàm trở về Mang đến cho một tia hy vọng cho bọn họ Nhưng cũng chỉ là một tia mà thôi Đối phương nhân số đông đảo Thực lực cực mạnh Hay... Người là không nên trở về Vô nhai lắc đầu thở dài Có lẽ Thánh Tông hôm nay Muốn hoàn toàn diệt vong rồi Thế nhưng Thái Thượng Trường Lão Vô nhai Vừa dứt câu Nhảy mắt tiếp theo đã nhìn mặt tróng vắng Không chỉ là Vô nhai trợn tròn mắt Mà người trong Thánh Tông cũng đều bị một màn trước mắt làm cho khiếp sợ. Nói năng lộn rồi. ầm một tiếng. Một quyền. Duy nhất chỉ có một quyền. Trưởng lão cửu tiêu tông từ trên trời bay xuống kia. Lại trực tiếp bị một quyền của lâm sư thúc đập nát rồi. Giờ khắc này toàn bộ thiên địa yên tĩnh trở lại. Mọi người ngừng cả hô hấp. Tim đập không khỏi nhanh hơn. Sau một thoáng ngắn ngồi im lặng. Một trận tiếng hoành hô vang vọng cả không gian. Các người thấy chưa Lâm Sư thúc quá là mạnh mẽ Một đại tử về mặt hương phấn nói Ta thấy được Ta thấy được rồi Các sư đệ xung quanh đều trận mắt há hốc mồm Nhìn rõ tất cả trước mắt Lâm Sư thúc vô địch Lâm Sư thúc vạn tuế. Đối với những đại tử vừa dạo một vòng quỷ môn quan này Một quyền như sấm xét vừa rồi của lâm Phàm Đã đầy mạnh hy vọng sống sót cho họ Đám người chân nghị cầu lúc này Cũng gây ngẩn Tông chủ khi nào biến thành cường hãn đến như vậy Chỉ một quyền Đánh giả đánh cường giả cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn Đến nát bấy cả cái đồ Tiểu tử này Được khi nào biến thành khủng bố như vậy rồi Thái thượng trưởng lão vô nhai không dám tin nói Yến Tông chủ mở to mắt Nhìn Lâm Phạm Một quyền vừa rồi Cho dù là bản thân ông ta lúc mạnh nhất Cũng không thể chịu nổi Sau đó Yến Tông chủ có chút thất thần Nếu Lâm Phạm có thể về sớm hơn một chút Yến Hồng Vũ lắc lắc đầu Thế gian nào có nhiều chuyện được như mong muốn chứ Đinh Chúc mừng đánh chết cường giả đại thiên vị đại viên Mãn. Chúc mừng tăng điểm kinh nghiệm 8 triệu Lâm Phạm thu thi thể vào túi chứa đồ Sau đó nhìn lên hư không Hàn Vĩnh Nghị lúc này cũng như mày Tình huống vừa rồi Nằm ngoài dự liệu của lão Mà những thái thượng trưởng lão kiều tiêu tông Lại khẽ dùn lên Một quyền kia Không người có thể ngăn cản Lâm Phạm nhìn thấy Hàn Vĩ Nghị Khí đèn cuốn thân Ở trên thân hình đảo Giống như trường hợp của Lương Dịch Sơ Cũng không biết là bị cái gì đó đoạt thể xác Tiểu tử Rất không tội Hàn Vĩ Nghị cười lạnh Giống như không sợ chút nào Thế nhưng vào lúc đó Một màn làm cho người khác kinh ngạc lại xảy ra Ta không muốn nói nhảm với các ngươi Các người có thể đi chết rồi Lâm Phạm lạnh lẽo liếc nhìn Hàn Vĩnh Nghị Rồi bất ngờ đánh ra một quyền Nhất thời một cỗ khí thiết cuồng cuộn Từ trên người của Lâm Phạm bạo phát ra Lực lượng trên cánh tay phải không ngừng va chạm với không khí Không gian xung quanh Không ngừng vỡ tan Đi chết đi Lâm Phạm quát lớn Một quyền hủy thiên diệt địa, Phát ra ánh sáng trôi mắt Đám trưởng lão sau lưng của Hàn Vĩnh Nghị Cảm nhận được cỗ lực lượng này Mặt cũng tái nhận Cản sở Hàn Vĩnh Nghị nổi giận gầm lên một tiếng Khói đèn không ngừng phun theo lỗ trần đông Phát ra một cỗ khí tức làm cho lòng người sinh ra cảm giác e ngại Tiếp đó Lão đánh ra một quyền treo khuất bầu trời Hào quang vàng tỏa sáng chói lọi. Đó là một quyền do chân Nguyên và quy tắc ngưng tủ Đuổi để hủy diệt thiên địa Thế nhưng chỉ một sát na sau Lão đều hoàng sợ phát hiện Mình là không thể ngăn cản một quyền của Lâm Phạm Âm một tiếng Một quyền không thể chống đỡ kia Trong nhé mắt đánh tới Hàn Vĩnh Nghị À Một tiếng thét thảm vang vọng không gian Đệ tử Thánh Tông nhìn về hư không Không biết chuyện gì xảy ra Đám người Yến Hồng Vũ cũng trợn mắt háo hốc mùng Nhìn tất cả trước mắt Bọn họ đã bị một quyền này Làm chút chấn động Các khí thức cường đại kia Khiến tim bọn họ đập đến mãnh đi Lâm Phàm đứng nguyên tại chỗ Mắt nhìn thẳng Hàn Vĩnh Nghị Thực lực của kẻ này không khỏi khiến hắn phải đánh giá lại Dưới một quyền như vậy Mà lại không có chết Không Không có khả năng Tiếng giết gào của Hàn Vĩnh Nghị vang vọng thiên địa Lúc này hào quang tiêu tán Các đại tử đang nhìn chằm chằm lên hư không Thế cảnh trước mắt thì không khỏi hít một hơi lạnh Hàn Vĩnh Nghị vừa rồi Còn giống như là tuyệt thế hùng bà Giờ lại chỉ còn là một nửa thân hình Nửa trên bên kia Đã bị một quyền đập nát biến mất Máu tươi phun lên không trung Chẳng cảnh thê thảm tích cực điểm Làm cho người ta không dám tin Đám người Yến Hồng Vũ Nhìn trước mắt một màn này Cũng là ngây dại Bọn họ không ngờ Lâm phàm lại cường đại đến bậc này Lâm Sư Thúc quá là mạnh mẽ Lâm Sư Thúc Giết lão đi Lâm Sư Thúc vạn tuế May mắn chúng ta còn có Lâm Sư Thúc Bằng không đã là bi kịch rồi Đệ tử Thánh Tông hăn hô bạc ẩm bỉ Giống như có thể xóa ta đi nỗi sợ hãi Suốt trong một thời gian dài Tông Trùng Đám thái thượng trưởng lão cửu tiêu tông Hoàng sợ nhìn thảm trạng của tông chủ Sắc mặt nhanh chóng biến hóa Tông chủ vô địch trong lòng của bọn lão Lại bị người ta một quyền đánh cho không còn thân hình Điều này là có thể sao Bọn lão muốn chạy Nhưng không một tích tắc sau Một màn để cho lão hoàng sợ Đã xảy ra Lâm phàm đột ngột bay lên Ngày mắt đã xuất hiện trước mặt của bọn lão Hừ, Nếu tới rồi Hôm nay đều lại đây hết đi ầm một tiếng Lâm Phạm đánh ra một trường Một gã trưởng lão cửu tiêu tông Chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết Bỏ mình ngã xuống Đinh Chúc mừng đánh chết cường giả đại thiên vị đại viên Mãn, Chúc mừng điểm kinh nghiệm gia tăng 8 triệu Chúc mừng thăng cấp Tiểu thiên vị trung giai Mọi người xem kìa Lâm Sư Thúc một trường đập chết gã trưởng lão kia Lâm Sư Thúc quá là khí phách rồi <cười> Muốn diệt thánh tông chúng ta sao Đã có Lâm Sư Thúc Các người có bản lĩnh này sao Đại tử Thánh Tông nhìn thi thể rơi xuống Từ trên không kia Kích động để nói năng lộn sổ Lầm sư thúc lại mạnh tới mức này Tông Hận Thiền ngây ngốc nhìn tiếp cảnh Một thi thể Một loạt thi thể từ trên không trung rơi xuống Cả người đờ đẫn Lỗ viêm nắm chặt nắm tay Hắn muốn chứng minh đối phương rằng Ngày ấy người không chọn ta là tổn thất của người Thế nhưng hiện giờ một màn như vậy Hắn đột nhiên phát hiện Ý tưởng luôn được mình coi trọng Là động lực buồn cười đến như thế nào Đệ tử của già Lam Phong Thì lại bị thương sẽ lẫn kích động Phong chủ đã chết rồi Nhưng giờ từng người lại sát hại Phong chủ đã chết đi Nội tâm các nàng cũng gieo họ Đừng Một gã trưởng lão cửu tiêu tông Nhìn bóng người so với sát thần còn giống sát thần hơn trước mắt Bị dọa đến mặt tái xanh Hừ Lại còn là cường giả đại thiên vị Ngay cả đệ tử của tông môn cũng không bằng Đáng chết Lâm Phạm khinh thường nói Dầm một tiếng Lại một trường Trường lão kiểu tiêu tông này giống như là diều đứt dây Rơi như là đạn pháo xuống mặt đất Đinh Chúc mừng thăng cấp Tiểu thiên vị cao dài Diệt sạch đám trường lão cửu tiêu tông Lâm Phạm xoay người Nhìn thẳng Hàn Vĩnh Nghị Hiện tại chỉ còn một mình người Bản thân ta đang muốn nhìn Người có bản sự gì diệt thánh tông của ta Lâm Phạm vẫn nộ Thân ảnh bá đạo kia Khiến cho Hàn Vĩnh Nghị không khỏi hoảng hốt Tông chủ Lúc này tân phong từ đằng xa chạy tới Nhìn cái bóng người không ra người Ở trên hư không kia Cũng không biết phải làm sao <cười> Muốn giết ta không dễ dàng như vậy đâu Hôm nay thánh tầng của các người sẽ phải trôn cùng Hàn Vĩnh Nghị gầm lên Khí đèn toàn thân phát ra cho cả một khoảng trời Một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên bạo phát ra Lão ta muốn tự bảo Thái thượng trưởng lão vô nhay Vợ nhìn đã biết chuyện gì sắp xảy ra Kinh hồ lên <cười> các người đừng có tưởng rằng có thể thắng tất cả nhân loại ti tiện trên huyền hoàng giới đều phải chết hàn vĩnh nghị giống giận tức giận toàn thân bành trướng đến cực điểm lúc nào cũng có thể nổ tung <cười> ngu ngốc lâm phàm hừ lại một tiếng lập tức vọt đến bên cạnh của hàn vĩnh nghị người chết một mình đi lâm phàm chạm vào thân thể chỉ còn một nửa của hàn vĩnh nghị sau đó quát đi Cút vào thiên địa dung nô cho ta nháy mắt sau Hàn Vĩnh Nghị đã biến mất trong hư không Lâm Phàm lơ lửng ở trên không trung Nhìn toàn bộ thánh tông Giang hai tay ra Chúng ta thắng rồi Một câu này truyền vào tai tất cả mọi người Sau đó là một tiếng hò gieo rung trời Chúng ta thắng rồi Đông đảo đệ tử ôm nhau mà khóc Vốn tưởng là phải chết Lại không ngờ đâm sư thúc về kịp Tình hình thay đổi trong nháy mắt À, mình ngừng lại tầm này đây nhé Mình gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào các bạn Ngạo Thế Chi Vương Đinh Chúc mừng đánh chết cường giả đại thiên vị đại viên mãn Đinh Chúc mừng điểm kinh nghiệm gia tăng 15 tỷ Đinh Chúc mừng luyện hóa thành công 16 giây chuyển quy tắc Lâm Phàm thật không ngờ Hàn Vĩnh Nghị lại cô đọng được đến 16 giây chuyển hạn giây chuyển quy tắc cũng khó trách thánh tông thiếu chút nữa là thất thủ có kẻ mạnh như là hàn vĩnh nghị lại còn đánh lén khiến cho yến tông chủ trọng thương như vậy toàn bộ thánh tông đương nhiên đợi lão nghiền nát rồi nhìn các đệ tử thánh tông qua phút hưng phấn có người sắc mặt còn kích động cũng có người tinh thần chán nản lâm phàm chỉ biết thở dài một tiếng tuy rằng xem như là tới đúng lúc nhưng những người đã chết thì lại không thể cứu lại tông chủ Trương Nhị Cầu nhìn thấy Lâm Phạm kích động đến khóc lên Lâm Phạm gật gật đầu Sau đó xoa đầu của trì Kiều. Tông chủ, Màu màu cứu các sư đệ chân Nhị Cầu vội vàng nói Lâm Phạm đi tới bên cạnh phòng bất giác và thiền vũ trà xét thường thế gần như chỉ còn một hơi Nhất niệm thành đan Từng viên đan dược quay cuồng ở trong ngọn lửa Sau đó vô số đan dược được xung nhập với lực lượng sinh mệnh Từ ngô đồng thần thụ bay ra Lâm Phạm lấy hai viên, cho phòng bất giác và thiên vũ nốt xuống. Hiệu quả xác thực rất tốt, hai người nhanh chóng có chuyển biến tốt. Ngô Đồng thần thủ, quả thực là không hồ là thần vật. Nhị cầu, nhanh cầm một viên này cho diệt cùng kỳ dùng. Lâm Phạm nói, vâng, cho Nhị cầu gật đầu, chạy vội đi. Sư phụ, người mau cứu tự bạch và cung tỷ tì. Trì Kiều nói, Lâm Phạm nhìn tuyết vương sư con ở trong đồng Trì Kiều, thương thế rất nặng Nhưng may là lực sinh mệnh của hung thú cực kỳ cường đại, cộng với viên đan dược của Lâm Phàm, Tuyết Vương sư con cũng dần dần khôi phục. Cung Tỷ Tỷ. Cứu xong Tuyết Vương sư con, chuẩn bị cứu người thứ hai, Đồ Đệ mình nói, hắn chợt dừng rốt Cung Tỷ Tỷ là người nào? Thế nhưng khi nhìn thấy cô gái nằm trên vũng máu, hắn có chút kinh ngạc. Tại tại sao lại quên mắt như vậy? Đúng rồi, là cô gái ở Mạc Thành nhưng người này tại sao lại có mặt ở thánh tông, còn quân thuộc với trì kiều như vậy? Chẳng lẽ người này dựa vào việc biết thân phận của mình, bịa một câu chuyện rồi tới đây kiếm lời sao? Giờ phút này lâm phàm do dự không biết nên cứu hay không. Nếu người này có mưu đồ, tốt nhất là mình nên lừa gạt trì kiều một lần, để con bé đau khổ một chút sẽ qua rồi. Chứ không thể lưu lại tai họa ngầm ở bên người. sư phụ, người mau cứu cung tỷ tỷ đi, là cung tỷ tỷ đẩy con ra. Và mới không có chuyện gì đấy Chị Kiều thấy Tiểu Bạch đã hồi phục lại Tâm tình vui lên không ít Nhưng nhìn thấy cung tỷ tỷ vẫn chưa tỉnh lại Trong lòng chị Kiều rất đau khổ Lâm Phạm gật gật đầu Xoa đầu chị Kiều Thôi cứu người quan trọng Sau này làm cho rời đi là được Nhìn qua thương thế của cung băng dạ Gương mặt tuyệt mỹ kia giờ đã thái nhợt Chân thân thể linh lung Lại có một vết thương xuyên qua sát ngực Thậm chí còn thấy được nội tạng ở bên trong Coi như người là vận khí tốt Không bị thương tổn trí mà Lâm Phạm cũng không thể không bội phục vận khí của đối phương Vết thương kia chỉ cần kích vài cm nữa Là có thể đủ để chết người Đợi sư phụ cho cô gái này nuốt xong đan dược Chỉ kêu bèn đứng bảo hộ bên cạnh cung băng giả Tiếp tới Lâm Phạm đi tới trước mặt tông trù Và các thái thượng trưởng lão, Đưa đan dược cho họ Thứ này có thể nhanh chóng khôi phục thương thế Lâm Phạm nói Tông chủ tiếp nhận đan dược Khẽ lắc đầu Ai không được Thường thế của chúng ta Yến Tông chủ còn chưa nói hết Lại đã nghi ngẩn cả người Bởi vì sinh được mệnh ở trong viên thuốc này Thực sự là quá mạnh mẽ Quả thực là thần đan chữa thường Thế nhưng Lâm phàm vừa mới luyện đan tại chỗ Bọn họ nhìn trong nháy mắt Sao có thể luyện ra thần dược trong thời gian ngắn như vậy chứ Chẳng lẽ là dùng thảo dược vô cùng chân quý sao Cũng không phải Bọn họ thấy rõ nguyên liệu đều là những thảo dược bình thường Mọi người nghĩ mãi không rõ. Cuối cùng gạt bò thắc mắc sang một bên. Nuốt đan dược vào bụng. Tức thì một luồng sinh lực mạnh mềm mông tràn ra trong cơ thể họ. Tu bồ hư hao bên trong. Tiểu tử này. Ra ngoài một chiến. Đến cùng đã gặp được bao nhiêu kỳ ngộ thế. Thực lực đang nên quá nhanh đi. Thái thượng trường lão vô nhai vốn đang tái nhợt mặt mày. Nuốt đan dược xong. Sắc mặt dần dần hồng hào trở lại. Không khỏi cảm khái một câu về lâm phạm. Ngẫm đại mới nửa năm trước Lâm Phạm giờ sống giờ chết từ trong thương đình châu tới ai ngờ chỉ nửa năm sau thực lực đã mạnh tới mức này thực lực có mạnh thì thế nào vẫn là để tông môn tổn thất không nhỏ Lâm Phạm thở dài sư muội mọi người lắc đầu bất đắc dĩ cái chết của sư muội để bọn họ rất đau lòng làm sao vậy Lâm Phạm mỏi Vô nhai lắc lắc đầu Báo tin phong chủ giả Lam Phong từ trận cho Lâm Phạm Lâm Phạm nghe xong thì chậm mặt không nói Nhìn về phía các đệ tử giả Lam Phong Nhất là mộ băng yên kia Thần sắc mê mang Lại càng làm cho người ta đau lòng Lâm Phạm đi tới phía các đệ tử giả Lam Phong Các nữ đệ tử nhìn thấy Lâm Phạm Cũng tôn kính kêu lên một tiếng Sư thúc Lâm Phạm gật đầu Sau đó đi tới trước mặt của mộ băng yên Bớt đau buồn đi Sau này giả lâm Phong còn là phải dựa vào người Lâm Phạm cũng không biết nên nói cái gì Nhưng hắn có thể hiểu nỗi đau khi mất đi người quan trọng Vâng, tạ ơn sư thúc Mộ băng yên gật đầu Lâm Phạm có thể nhìn ra Trong đôi mắt còn ẩn ngập nước của mộ băng yên Là quyết tâm giữ vững giả lâm Phong Về sau có chuyện gì Cứ tới vô danh Phong tìm ta Lâm Phạm cũng chỉ có thể nói lời này Con đường sau này chỉ có thể trông vào chính mộ bằng yên. Có điều lâm phàm biết, trải qua sự tình lần này, Thánh Tông từ trên xuống dưới sẽ phát sinh thay đổi, đồn đốc mỗi vị đệ tử phải cật lực phấn đấu. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, mọi người cũng là lần đầu tiên cảm được được mình nhỏ bé đến cỡ nào. Chuyện lần này là một cái đà kích với Thánh Tông, nhưng với Tân Phong thì lại thành một hồi tận thế khi nắn mờ mịt ở tương lai. Phong Huynh. Lâm Phạm nhìn thấy Tân Phong ngây ngốc đứng nơi đó, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm Huynh, ta hiểu được. Tân Phong gật gật đầu, hắn biết đây là tai nạn của Cửu Tiêu Tông. Sau này, Cửu Tiêu Tông chỉ có thể dựa vào Huynh. Lâm Phạm biết sau lần này, Cửu Tiêu Tông chỉ sợ sẽ từ đỉnh cao mà rớt xuống muôn phái thấp nhất. Chiến lược cao nhất chết toàn bộ, hiện giờ Cửu Tiêu Tông Chỉ có Tân Phong thực lực cao nhất. Mà chút thực lực này. Căn bản không đủ để phát triển một cách tông bồn. Ta biết. Bất kể như thế nào. Ta cũng không thể khiến cửu tiêu tông biến mất như vậy. Ta sẽ cố gắng đến nơi thờ cuối cùng. Nhưng ta muốn biết một chuyện. Tại sao tông chủ lại biến thành như vậy? Tân Phong vẫn luôn nghĩ mãi không rõ. Vì sao vị tông chủ từng khiến người ta tôn kính. Lại biến thành như vậy? Ta chỉ có thể nói cho huynh biết có một cỗ lực lượng tà ác đã đoạt thân thể của Hàn tông chủ, thế nhưng ta không được biết ngọn nguồn chân chính, có điều ta đã có manh mối, có thể tra rõ tất cả chuyện này." Lâm Phàm nói. "Cảm đa, Lâm huynh, ta muốn trở lại tông môn, sau này chỉ cần cửu tiêu tông không bị diệt, nhất định sẽ phụ trách tổn thất của quý tông lần này. Chứ đáng tiếc, không còn nghe được tin tức của sư phụ, có lẽ người đã." Tần Phong nghe được tông chủ bị tà ác đoạt thân Nên mới biến thành như vậy Cũng thoải mái hơn một chút Theo những ý tới sư phụ của mình đã mất tích Hắn không khỏi chậm lại Được có bất cứ chuyện gì cứ nói cho ta biết Còn lương Trường Lão là người tốt Nhất định là sẽ bình an trở về Lâm Phạm vỗ vỗ bả vai của Tân Phong Cũng chỉ biết an ủi Không dám nói ra sự thực Để huynh đệ của mình còn một chút hy vọng Mới là điều tốt nhất Cảm tạ Lâm Huỳnh Cuối cùng Tân Phong đã rời khỏi Mang theo đám sư đệ đồng môn Bị bắt ép tới đây trở về tông môn Mặt thánh tông cũng tiến vào trạng thái trình đốn lại Địa mà chuyên xây dựng bắt đầu bận rột Mà những đệ tử chết trận Cũng được an táng cẩn thận Bọn họ bởi vì thù hộ tông môn mà chết Bởi vậy bài vị sẽ được đặt trong từ đường của tông môn Đây được xem như lời cảm ơn Và là phần thưởng xứng đáng nhất cho bọn họ Vô giành phong Đám người Lâm phàm đang đứng ở đây Có chút ngây ngẩn nhìn một màn trước mắt Đây là tình huống gì Chỉ thấy phía trước Thân hình của Diệt Cùng Kỳ trôi nổi giữa hư không Một sợi dây chuyển quy tắc Quấn quanh thân thể của Diệt Cùng Kỳ Một đầu chìm vào hư không Sau đó lại từ phía khác bay ra Liên miên không dứt Nhị cầu Chuyện gì xảy ra Lâm phàm hỏi Trương Nhị cầu lắc lắc đầu Cũng về mặt phát mộc Tông chủ ta cũng không rõ, ta chỉ đút ăn dược cho sư đệ, rồi đột nhiên từ trên người sư đệ phát ra gió mạnh, sau đó sư đệ cứ trôi nổi trên không như thế này. Lúc ấy Trương Nhị Cầu cũng bị hù gần chết, chỉ sợ sư đệ xảy ra chuyện. Tuy giật sư đệ, tuy giật sư đệ luôn lạnh nhạt, nhưng hắn đã nhìn ra, giật sư đệ là người mặt lạnh tim nóng, chỉ riêng việc xả thân cứu tiểu sư muội đã thấy được điều này. Lâm Phàm nhíu mày, khí tức hiện tại của Diệt Cung Kỳ rất mạnh. Giống như có một luồng lực lượng thần bí Đang vận chuyển trong cơ thể của Diệt Cùng Kỳ Hơn nữa dây chuyển quy tắc kia Là đang rèn luyện thân thể của Diệt Cùng Kỳ Và bị người đánh đến chỉ còn một hơi Làm sao đâu hát thành đột phá Một cánh cửa lớn rồi Khi thức này của Diệt Sư Huynh Rõ ràng đang đột phá Thế nhưng tại sao Diệt Sư Huynh lại vẫn hôn mê nhỉ thiên Vũ cho bày Hắn chưa từng gặp chuyện giống như thế này trước đây Lâm Phạm biết đây là do Diệt Cùng Kỳ Tu luyện một môn công pháp châu bò tới cực điểm. Bất tử bất diệt. Nghe cái tiền đã biết công pháp này trâu đến thế nào. Lâm Phạm còn rất muốn học. Đáng tiếc là diệt cùng kỳ có thể tu luyện công pháp này. Lại không sao nói ra nổi. Lâm Phạm thoáng có chút bất ác dĩ. Xem ra đây là công pháp chỉ dành cho một người. Thôi cũng tốt. Bất kể thế nào thì diệt cùng kỳ cũng là người mình. Hiện giờ thánh ma tông. khiếu thuyết một cao thủ có thể chấn giữ tông. Mà Diệt Cùng Kỳ chính là người có tiềm lực ngồi vào vị trí này. Giờ phút này ở một cỗ khí thức có thể chấn nhất tâm thần người khác. Trận bộc phát ra từ trên cơ thể của Diệt Cùng Kỳ. cỗ khí thức này như biến không khí thành dạng xệt. Diệt! Diệt Cùng Kỳ giống to một tiếng. Thành thế ngập trời. Ở trong chữ diệt này bao hàm hàng ngàn, hàng vạn cảm xúc. Đám người trong nhị cầu biến sắc. Trong thức hại giống như được chèn vào những hình ảnh chết chóc vô tận. Lâm Phạm ho nhẹ một tiếng Tiếng giống của giật cùng kỳ Không bao hàm một luồng lực lượng tinh thần ở bên trong Người tu vi không đủ Sẽ bị luồng lực được ấy cuốn hút Từ đó trầm mê trong hư ảo Đám người Trương Nhị Cầu vừa mới mê mội Nghe qua tiếng ho của Lâm Phạm Thì trong đầu như là có một tiếng sét nổ vang Làm cho hồi tỉnh lại Tông chủ, giật sư đệ không sao chứ Trương Nhị Cầu lo lắng hỏi Hắn không có việc gì Nhưng các ngươi vừa rồi thiếu chút nữa đã gặp chuyện Được rồi Mặc hắn gào giống đi Mọi người đi xem địa ma Để bọn họ sửa sang lại chỗ hư Lâm Phạm nói Vâng Mọi người gật gật đầu Cũng không quan tâm diệt cùng kỳ Đang trôi nổi ở trong hư không nữa Bận rộn dọn, dọn dẹp Ở lại vô danh phòng Suốt từ sáng đến tối hôm đó Diệt cùng kỳ luôn miệng Giết Giết Giết Phòng bất giác nhìn diệt sư đệ Phòng bất giác nhìn diệt sư đệ Ở trên hư không Không khỏi thở dài một tiếng Đại sư Huynh Huynh nói Diệt Sư Đệ đến cùng là xảy ra chuyện gì vậy Sao cứ gào thép mãi vậy Hay là mưa đến kẻ thù Trương Nhị Cầu trừng mắt nhìn Ai mà biết được Nhưng mà tuổi của Diệt Sư Đệ không còn nhỏ Có khi là tới thời kỳ tiền mãn kinh Giống lời của Tông Chủ Thời kỳ tiền mãn kinh là cái gì Phòng Bất Giác nghi ngờ hỏi Không rõ cái từ mới lạ này là có ý gì Ta nào có biết Đại ý theo Tông Chủ là hormone môn tăng vọt Hormone môn là cái gì Thì đệ hỏi ta ta hỏi ai Thắc bác nhiều làm gì Tông Chủ gọi ta rồi Đệ đi làm việc tiếp đi Trân Nhị Cầu đuổi phong bất giác Phong sư đại này phiền chết đi được Cái gì cũng hỏi Ban đêm Đám địa ma vẫn không ngừng đau động Tu bổ vô danh phòng Mà dưới chân núi cũng truyền đến tiếng xây dựng Hiển nhiên cũng là đang tận được cải tạo lại Thánh Tông. Hiện giờ chỉ có một chuyện làm cho Lâm Phạm đau đầu. Đó là bà nương cung băng dạ này. Sao lại tới đây? Hơn nữa nhìn bộ dạng. Giống như là quan hệ rất không tồi với đám người Trương Nhị Cầu. Mụ nội nói chứ. Cả ra ngoài có mấy tháng mà đến cùng ở nhà đã phát sinh cái gì đây? Tông chủ ta tới rồi. Trương Nhị Cầu dừng ở ngoài cửa. Nhẹ giọng hô, Ờ, bà đây. Lâm Phạm nói. Tuy rằng Trương Nhị Cầu không rõ tông chủ gọi mình tới là có chuyện gì Nhưng hắn cũng đoán rằng có liên quan tới cung tiểu thư Y như rằng Lâm Phạm hỏi thẳng về tình huống của cung bằng giả Trương Nhị Cầu cũng lập tức nói hết chuyện xảy ra thời gian qua Nghe Trương Nhị Cầu nói xong Lâm Phạm cũng chút bất đắc dĩ Mới nghe nó mới nghe có cưỡng đoạt dân nữ Bắt về làm trại áp phụ nhân Giờ đã còn có tự dân nữ chủ động đưa thấy cửa chứ Tông chủ Nhị Cầu có một câu Không biết có nên nói hay không Trương Nhị Cầu nhanh nhanh nhỏ nhó Giống như có rất nhiều lời muốn nói Lại không biết nên nói như thế nào Người nói đi Đừng có làm cái mặt dặn táo bón lên nữa Mấy tháng không gặp Trương Nhị Cầu làm sao mà biến thành nhanh nói như thế này Chẳng lẽ là đổi tính? Tông chủ Người xem Ngài là đang tuổi trắng niên Hơn nữa tông môn sẽ phát triển rất nhanh Chúng ta hẳn đã nên có một tông chủ phu nhân Rồi tốt nhất là cũng cùng năm có thêm thiếu tông chủ nữa Ta vào các dư đệ bàn kỹ rồi Cung tiểu thư lớn lên đẹp tựa như là thiên tiên dáng người thon thả Dùng lời của người già Thì nữ nhân mông lớn rất là dễ Trương Nhị Cầu còn chưa nói hết Đã phát hiện một đạo sát khí tập trung vào mình Nhất thời cả kinh Sau đó cái mông bị đạp mạnh một cước Trực tiếp phá cửa mà ra Cút Xem ra lâu rồi không dạy dỗ các người Các người lại còn thèm ăn đòn sao Lâm Phạm đá một cước lên mông của Trương Nhị Cầu Cười mắng Trương Nhị Cầu kêu rên một tiếng Răn ra ngoài Nghe được hai chữ chạy dỗ thì cũng bị hù Vội vội phủi mông lùi mất Ngày hôm sau Diệt Cùng Kỳ kêu gào suốt cả một đêm Mãi cho tới sáng Một cỗ khí tức mãnh liệt trật đề Phát ra từ trên người của Diệt Cùng Kỳ Hai dây chuyền quy tắc chấn hư không chung Dung lên kỳ thiệt Đám người thương nhị cầu còn đang ngủ say. Thế động tĩnh lớn nhường này thì vội bừng tỉnh, sau đó chạy tới xem, cũng chần đề phát mục. Giờ phút này Diệt Cung Kỳ giống hệt như là hình tượng con đường tăng phát thảo đen tối, đầu bóng lưỡng, y phục ở nửa thân trên nổ tung, trên thân trần có vô số chữ bổ bổ thần bí màu đen. Hai dây truyền quy tắc đan chéo nhau, quấn quanh thân hình Diệt Cung Kỳ không ngừng tiêu chuyển. Sau đó hào quang đại trấn, dây truyền quy tắc chìm vào trong cơ thể. So với ta còn phong cách hơn kìa Lâm Phàm hít mắt Nhìn tạo hình mới của Diệt Cùng Kỳ Không thể không nói là rất ngầu Lúc này Diệt Cùng Kỳ mở hai mắt Một đạo tinh quang quét ngang thiên địa hư không cũng bị chấn động khẽ Lĩnh ngộ Lực lượng quy tắc Ngưng tụ thành dây chuyển quy tắc Đại thiên vị đã thành Vừa gia nhập cảnh giới đại thiên vị Đã cô động hai dây chuyển quy tắc Tốc độ này cũng thực là quá mãnh nhiệt Cái công pháp bất tử bắt diệt này chả lẽ thực sự có thể nghịch thiên sao? Lâm Phạm đầm bẩm cũng rất hâm mộ Dệt cung kỳ từ hư không hạ xuống, nhìn thấy tông chủ sắc mặt vui vẻ, nhưng khi muốn mở miệng thì lại chỉ phát ra thanh âm khàn khàn. Dệt cung kỳ nhéo nhéo cổ họng của mình, cảm giác không nói nổi. Không sao đâu, tối qua gào thét cả đêm, họng bằng sắt cũng phải sưng đấy. Lâm Phạm khoát tay áo nói, Dệt cung kỳ không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng hắn cảm nhận được thực lực của chính mình So với lúc trước mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần Sư Huỳnh không mặc quần áo kìa Xấu hổ chết đi được Chỉ Kiều mặc áo ngủ tạo hình động vật che mắt nói Sẽ cùng kỳ xấu hổ gãi gãi ót Sau đó cười cười Lâm Phạm cũng nở nụ cười Rồi gật gật đầu nói Được rồi ta tới chỗ của Yến Tông Chủ một chuyến Các người tự mình tu luyện đi Hắn vừa mới được Yến Tông Chủ truyền âm Chắc là có chuyện gì đó Còn về cung băng giả kia, đợi thương thế của nàng khỏi hẳn thì tính sao? Lần này đối với Thánh Tông mà nói, tuy rất tổn thất lớn, nhưng cửu tiêu tông thực sự thảm hơn, đã gần như là không còn khác gì diệt Tông. Tông chủ chết, tất cả thái thượng trường lão chết, võ lực cấp cao 10 không còn một sau này trọng trách trên vai của Tân Phong vô cùng nặng. Đã là huynh đệ, có khả năng giúp được thì giúp, mà không có khả năng thì phải dùng hết sức mà trợ giúp. Lúc này trên Tông Chủ phòng sắc mặt mấy thái thượng trưởng lão đều trầm thấp. Đáng lý ra đã không có chuyện gì có thể ảnh hưởng tới tâm tính của bọn họ. Nhưng chuyện này lại triệt để phá hủy nội tâm như sắt thép kia. Nhắc lại chuyện lúc Lâm Phạm vừa tới Tông Chủ phòng Lâm Phạm, lần này Thánh Tông có thể vượt qua ải khó khăn là nhờ phần lớn công lao của ngươi Người có yêu cầu gì không? Yến Hồng Vũ dò hỏi. Tông Chủ. Các vị trưởng lão yêu cầu đợi sau hãy nói Giờ ta chỉ có hai chuyện muốn hỏi Một là huyền hoàng giới tại sao lại một phân thành hai Còn chuyện thứ hai Tông chủ cửu tiêu tông rõ ràng là vị bị, bị tà vật đoạt xác Có thể đoạt xác cao thủ đại thiên vị đại viên mãn Tuyệt đối không thể là tà vật bình thường Vậy ai có thể nói là cái gì hay không Lâm phàm dò hỏi Hãy biết những người này nhất định biết được chuyện gì đó Thánh tông nằm trong top tông môn đứng đầu Đông Ninh Châu hiện nhân sẽ biết được rất nhiều điều bí mật thế gian này tuyệt đối không có người tự nhiên dỗi hơi đi dùng lực lượng thật lớn ngăn cách thế giới năng lực bậc này chưa nói đại thiên vị đại viên mãn cho dù lâm phàm đã dung hợp cánh tay tuyên cổ cũng không làm nổi đồng thời lâm phàm cũng rất nhiều thắc mắc ở huyền hoàng giới cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn đã là mắc cấp thế những cánh tay tuyên cổ này là chuyện gì hơn nữa hiện tại cánh tay tuyên cổ sừng tuyên cổ đã xuất hiện Vậy còn những bộ phận nào nữa Tất cả chuyện này đều là một câu đố Yến Hồng Vũ cùng các thái thượng trường lão lướt nhau một cái Sau đó hít một hơi Phất ống tay áo Từ trong tay áo kia bay ra một tàng đá tảng đá này vô cùng bình thường Nhìn không ra có gì khác đã Nhưng lúc này tảng đá bỗng phát ra một quần sáng Lâm Phạm nhìn trăm trăm hư ảnh Mà tảng đá phóng ra Châu mạnh Trong hình kia Huyền hoàng giới còn chưa bị phân thành hai Một bóng người cao ngất đỉnh thiên đập địa Bể nghĩa thế gian xuất hiện Cho dù phải liên tục tháo chạy Thánh địa cuối cùng của nhân tộc Sẽ không để kẻ đọc xâm phạm Bóng người kia đột nhiên biến thành cao lớn vô cùng Dù chỉ là một ảo ảnh được chiếu ra Lâm phạm cũng bị luồng khí tức vô hình đó Làm tâm thần chấn động Chỉ một quyền Đất trời dung chuyển Quy tắc nghịch lưu Một cuồng sáng khiến cho huyền hoàng giới triệt để phân cách mà phân mà thân ảnh cao lớn kia giống như là kiệt lực thân thể đột nhiên nổ tung hóa thành sáu mảnh bay đi khắp nơi triệt để biến mất lâm phàm giờ mới hiểu lai lịch của sáu tấm lệnh bài trí tôn tất cả chuyện này thật đâu sau hắn vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh một quyền kia cho dù dùng cánh tay tuyên cổ cũng không thể đoán đỡ lâm phàm trầm mặc hắn vốn cho rằng mình có cánh tay tuyên cổ đã là vô địch đáng tiếc lúc này hắn mới rõ chính mình vẫn còn rất yếu Vẫn còn thứ nguy cơ không tên nào đó Khiến cho vị đại năng kia Phải bổ đôi huyền hoàng giới Tựa như là phá hủy cánh cửa nối một phương nào đó Còn lệnh bài trí tôn Hiện tại hắn mới có được hai mảnh vỡ Từ một tấm lệnh bài hoàn chỉnh Nhìn hình dáng Còn đã cần một mảnh nữa sẽ gắp thành một lệnh bài nguyên vẹn Có thể trở về thương ninh châu Tùy không rõ lại tại sao Một lệnh bài nguyên chỉnh lại vỡ thành ba mảnh Mà mảnh vỡ thứ hai Đạt được cũng không xuất hiện bóng người hư ảo dạy hắn một chiều nhất trì tịch diệt cũng là bóng người trong hư ảnh vừa rồi nhưng hắn nghĩ rằng mình sẽ hiểu được nguyên nhân khi bản thứ ba hoặc tìm ra một lệnh bài hoàn chỉnh khác nhất định là phải mau chóng tìm được lệnh bài chí tôn đây là những điều mà chúng ta biết thánh tông thành lập từ trước khi huyền hoàng giới phần hai thế nhưng không hiểu tại sao mọi thư tịch trước đó đều không tồn tại tổ sư và các thái thượng trường lão thời đó cũng biến mất Thánh tổng đúc ấy do đại đệ tử của tổ sư Làm tông chủ Càng tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện này Còn nghiêm cấm môn nhân nói đến nó Mãi trăm năm sau Một vị tông chủ đời thứ hai Cùng các môn nhân thân cận Thời đó tạo hóa Các vị tiền bối mới bắt đầu nghiên cứu thế hệ trước Nhưng bỏ ra vô số năm Vẫn không có kết quả gì Có lẽ chỉ có thể tìm đủ sáu lệnh bài trí tôn Mới có thể cởi bỏ tất cả bí mật Yến Hồng Vũ nói Về phần vật tà ác có thể xâm lấn cơ thể người, Thì cũng chưa từng có ghi chép, Chúng ta cũng không rõ. Tông chủ, Việc này cũng không vội, Từ từ sẽ tới, Chúng ta vẫn là nên bàn lại câu hỏi lúc nãy đi. Một lát sau, Thần sắc đang nghiêm túc của Lâm phàm Trở về về tiện tiện bản quyền. Lần này vì nhanh chóng trở về Tông Môn, Từ tiết cửu tiêu tông cách xa mấy chục vạn dặm, Ta tiến hành hiến tế, Bảo cố cửu tiêu tông, Bị tai hiến tế toàn bộ Ta cảm giác thánh tông chúng ta tuy tuần thất lớn Nhưng còn chưa tới lớn như là cửu tiêu tông Bởi vậy yêu cầu của ta Là trả một nửa bào khố thánh tông Cho cửu tiêu tông Lâm Phạm vừa nói Vừa quan sát sắc mặt của tông chủ Và các thái thượng trường lão. Quả nhiên Về ngay tới xuất ra một nửa bảo khố Sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi Biến thành rất đau lòng Giống như có người muốn cắt một miếng thịt từ trên người họ vậy Đây là bào khố đây Thánh tông vạn năm phát triển Bảo khố là thành quả Bao nhiêu đời tích lũy xuống Giờ đột nhiên mất đi một nửa Cho dù là ai Thì cũng sẽ vô cùng đau lòng Thậm chí khác nào Là muốn lấy cái mạng già của bọn họ chứ hey. Ta biết Tông chủ và các vị Thái Thượng trưởng Lão Sẽ ân chuẩn Ngẫm lại lúc đó tình thế nguy cấp Bảo Linh ở cựu Tiêu Tông Không để ý bản thân sẽ tiêu tan dâng lên tất cả bảo vật Mọi người biết Bảo Linh kia Biết được ta nhanh chóng trở về cứu Việt Thánh Tông Thì nói gì không Lâm Phạm nhìn mọi người Trên mặt lộ ra vẻ bội phục Nói cái gì Đám người Yến Hồng Vũ có chút tò mò Bọn họ biết Bảo Linh Đó là một đám lão già Đi vệ sinh ra kim loại nặng Coi bộ bảo bối là sinh mạng Ai cũng đừng hòng cướp được. Ông ta nói Thánh Tông chính là tông môn hào hiếu nhiều đời Của kiểu tiêu tông Dù cho phải dốc hết bảo vật Cũng phải tê hiến thành công Nếu không đủ Ta bằng lòng dùng tính mạng làm vật tế Như vậy mọi người nói ta muốn trả một nửa bào khố cho cựu tiêu tông Là quá đáng không? Không hề Ta còn hận là không thể đưa tất cả nữa Mới không thấy có lỗi với ân tình kia Phải nói là kỹ năng diễn xuất của Lâm phàm Càng lúc càng cao cảm khai nói Yến Hồng Vũ cùng các thái thượng trường lão nhìn nhau Trao đổi bằng ánh mắt Yến Hồng Vũ nói Làm sao bây giờ? Thằng nhóc này nó đòi một nửa Vô nhài nói Thật là muốn một trường đập chết thánh mà Nhưng hình như chúng ta đánh không lại Nhan triển văn đau lòng Không muốn nói chuyện đâu Lữ Minh Dương nói Bảo Linh thiên hạ đều cùng một phẩm chất đạo đức cửu tiêu tông ngoại lệ được chắc Yến Hồng Vũ nói Tóm lại có cho không Vô Nhài nói Quên đi Đã nói đến nước này Tiểu tử này rõ ràng là làm trò để giúp tiểu huynh đệ kia của hắn mà Chúng thái thượng trưởng lão không lên tiếng Thở dài Yến Hồng Vũ thu hồi ánh mắt Sau đó ho nhẹ một tiếng Nhìn Lâm phàm Được rồi Cựu tiêu tông đã như vậy Thánh tông ta đương nhiên không thể Để tông môn hào hữu Thất vọng đau khổ Một nửa thì một nửa Ngươi cầm lệnh bài của ta Chính mình đi bảo khố mà đòi được bảo linh đi Lâm phàm vừa nghe Lộ ra tươi cười Tông chủ rất là đại nghĩa Ừ Yến Hồng Vũ gật gật đầu Mặc dù khuôn mặt nghiêm túc nhưng trong lòng lại thống khổ không chịu nổi, chẳng qua là cố gắng tỏ vẻ chấn định thôi. Ngày hôm sau, gió cuốn cát bụi mờ mịt, mây đen đầy trời, không gian toàn vẻ âm trầm. Tất cả đệ tử thánh tông đều cùng một tâm tình nặng nề, giống như là một tảng đá đè chặt lên người của bọn họ vậy. Tà áo đèn bay múa, tất cả đều mặc cùng một sắc đèn, tụ tập ở từ đường thánh tông. Nơi đó là nơi anh linh thánh tông quy vị, là nơi yên nghỉ của vô số anh hùng nhiệt huyết của thánh tông suốt vạn năm qua. Từ đường thánh tông nằm trên một đỉnh ngọn núi ở phía đông, cao ngang với tông chủ phòng, cũng là địa phương vinh quang nhất của thánh tông. chỉ là vinh quang này sau khi chết mới có thể có. lúc này lâm phàm đứng ở hàng trước, song song với tông chủ và các thái thượng trường lão, nhìn về tấm bia đá không phía không xa phía trước. sinh mệnh luôn yếu ớt như vậy. Ngắn ngủi giống như là pháo hoa Có lẽ những anh hùng kia Không bao giờ nghĩ được mình sẽ đi sớm đến như thế Thậm chí còn bao nhiêu điều tốt đẹp Chưa được trải qua Sư phụ Mộ bằng yên đưa bàn tay run run Với vẻ tấm bia đá lạnh như băng kia Hàng chữ được khắc trên đó Giống như một thanh kiếm Đâm thẳng vào trái tim của nàng Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng Không có một tiêu huyết chắc Tim nàng thật đau Thật đau Nhưng nàng cố để cho mình không khóc. Nàng bây giờ là phong chủ của già Lam Phong. Nàng phải kiên cường, dẫn dắt các sư muội kiên trì đi tiếp. Sư phụ Môi nàng run lên, nước mắt không ngăn được nữa, mặt chảy xuống. Nàng là công chúa của một hoàng triều, lúc nhỏ bị người đuổi giết, ngã vào trong băng tuyết ngập trời. Ở thời khắc tuyệt vọng ấy, một đôi tay ấm áp bế nàng lên, đưa nàng tới ngọn núi, tràn ngập tình thân này. Ở nơi đây, bộ băng yên không muốn trở về chỉ mong mãi được bên cạnh sư phụ thế nhưng hiện giờ sư phụ đã bỏ mạng mà đi nàng nhịn không được nữa khóc sống lên sư phụ băng yên nhất định sẽ hoàn thành di nguyện của người người yên tâm đi đi bộ băng yên cúi đầu lầm bầm đầy thề nước mắt làm ướt cả mặt đất các đệ tử già lam phong đều khóc đến nước nở phong chủ các nàng kính yêu nhất đã rời bỏ các nàng các đệ tử thánh tông các cũng bị thương cúi khắp đầu Những anh linh nằm lại nơi đây đều là sư huynh đệ của bọn họ. Thánh Tông Đại Tông ngàn vạn năm qua, trải qua đủ loại kiếp nạn. Thế nhưng các ngươi phải khắc ghi ngày hôm nay. 386 vị đồng môn vì thù hộ Tông môn mà hy sinh. Bọn họ là công thần của Thánh Tông. Bọn họ vì Thánh Tông và cống hiến cả sinh mệnh của mình. Ngày hôm nay, nguyện đưa anh Linh của những công thần này vào an nghỉ trong tử đường. Để hậu thế mãi mãi khắc cười. Yến Hồng Vũ thần sắc nghiêm túc, cao giọng đọc điếu văn. Giọng nói của ông vang vọng hư không, truyền khắp toàn bộ thánh tông. Lâm Phàm không thể không bị quấn theo cảm xúc bì thường. Những đệ tử này có lẽ tu vi không cao, nhưng một họ đáng để được mọi người tôn kính. Lâm Phàm thờ dài một tiếng. Sờ sờ gà con ở trên vai. Gà con luôn náo loạn như là tăng động này, ra cũng cúi đầu nhẹ giọng kêu khẽ. Gà con giống như cảm nhận được tâm tình của Lâm Phàm. Lâm Phàm buồn thì nó cũng buồn. Gà con dùng cái đầu màu nhỏ cọ cọ lên bác của Lâm Phàm, giống như đang an ủi. Lâm Phàm đi tới cạnh mộ Băng Yên, nhẹ giọng nói: "Con người chỉ có một lần chết, hoặc nặng ngang trời đất, hoặc nhẹ tựa lông hồng, bọn họ vì tông môn mà chết, mỗi đệ tử thánh tông đều ghi nhớ ở trong lòng." Sư muội đừng quá bi thương, nhất định phải cố gắng hoàn thành nguyện vọng của cố phong chủ. Như vậy lão nhận ra mới có thể yên nghỉ được Cảm tạ sư huynh Bộ băng yên gật gật đầu Nói làm cảm tạ Hiện nàng đã là phong chủ già Lam Phong Địa vị ngang hàng với Lâm phàm Nên xưng hô đồ thành sư huynh sư muội Lâm phàm nhìn về phía chân trời Cũng không biết Tân Phong Huynh Bây giờ đang bi thương tới mức nào Tông chủ chết Lương trưởng lão cũng sẽ mãi mãi không về Sau này Tân Phong Huynh Chỉ còn một mình vượt qua tất cả Trọng trách nặng nề của cựu Tiêu Tông Không biết Tân Phong Huỳnh có chống đỡ nổi hay không Mấy ngày sau Mọi người dần dần biến đau thương thành động lực Vùi đầu vào xây dựng lại Tông Môn Vùi đầu vào tu luyện Có lẽ chuyện lần này đã kích bọn họ rất lớn Làm cho bọn họ cảm thấy bản thân nhỏ yếu Muốn trở nên càng mạnh để bảo vệ Tông Môn Trên vô danh phòng cung băng dạ đã chữa lành thương thế Lâm phàm muốn định để nàng trở về Nhưng Kiều nha đầu đã khóc giống cầu xin Đám chung như cầu cũng ngồi bên nói giúp Cuối cùng Lâm Phạm không tiện nói nhiều Để cung băng giả ở lại Coi như là một đệ tử ngoại môn của Thánh Ma Tùng Trong mấy tháng Lâm Phạm rời đi Vô danh phòng đã xảy ra biến hóa rất lớn Người đến người đi Giống như là một cái chợ chuyên bán các vật phẩm trong thành thị Lâm Phạm nhìn tận mắt chuyện này Chật có cảm giác bội phục với cô gái Tên cung băng giả này Dám nghĩ, dám làm có điều muốn ăn thân thể thuần khiết của tiểu gia thì nằm mơ đi. Tiểu gia là ai chứ? Chính là nhân vật có một không hai vũ trụ. À, màn sương tinh thần sáng nay xong đi bảo cố thôi. Thánh tông vạn năm bảo khố sẽ không nô cỡ nào. chỉ nghĩ thôi đã đủ để làm cho người ta kích động. không quá bảo lâu. Lâm Phạm đã đi tới trước bảo cố. nơi này nằm trong một hang động bí mật tại tông chủ phòng. còn có một luồng khí tức quanh quẩn. Hẳn là do tông chủ lưu lại để đề phòng có người xâm nhập Lâm Phạm có lệnh bài tông chủ Đương nhiên không có vấn đề gì Luồng khí thức nọ cũng nhận được Đây là bảo khố sao Lâm Phạm đứng trước hai cánh cửa đá Được khắc trên hai bảng chữ bảo khố Tò mò quan sát Sau đó hắn lấy lệnh bài ra Một luồng hào quang từ lệnh bài phát tán Chiếu lên cửa Oanh một tiếng Hai cánh cửa từ từ mở Lâm Phạm hồi hộp chờ đợi cách cửa phía sau Hắn ngửi thấy mùi bảo bối nồng đậm. Lâm phàm hấp tấp đi vào trong. Khi thấy một màn ở bên trong thì cũng kinh hãi mở to hai mắt. Bảo bối được chất đống lên từng thang từng kẻ. Hơn nữa bảo khí ở trong bảo khố này cũng đã ngưng tụ thành thực chất, quánh đặc như buồn. So sánh với cửu tiêu tông, rõ ràng là cao cấp hơn nhiều. Cũng phải, kiểu tiêu tông ở cực tây là nơi cằn cối, bảo vật cũng khả niếm. Còn thánh tông nằm ở chỗ tài nguyên phong phú bảo bối tự nhiên là càng dễ có hơn. À, mình xin phép ngừng tập này đây nhé Và hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ chuyện Chúc các bạn ngủ ngon Đạo Thế Trì Vương Tập 49 Khu vực cực Tây Không phải chỉ có mỗi cửu tiêu tông nơi đây có đến mấy chục tông môn lớn nhỏ Từng do cửu tiêu tông dẫn đầu Thế nhưng hiện giờ cửu tiêu tông triệt để xuống dốc rồi Thậm chí cả một cao thủ cũng không thấy, không lấy ra nổi. Đây là bi ai cỡ nào chứ Hiện giờ thời cơ tới, địa bàn và tài nguyên cựu tiêu tông nắm trong tay trở nên vô cùng mê người trong mắt những tông môn khác. Thờ dịp người bệnh, muốn mạng của người. Tuy không đến mức tiêu diệt cựu tiêu tông, nhưng để cho tông môn này nhường ra một chút thịt, còn gọi là quá phận ra. Cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh làm vua. Cửu Tiêu Tông chiếm địa vị bá chủ đã lâu rồi Nên nhượng lại Bá chủ cực tây Có thể sắp đổi chủ Một ít tông chủ tiểu Tông môn lại có lo lắng Các vị Đồng minh của Cửu Tiêu Tông là Thánh Tông Chúng ta làm như vậy Lẽ nào không sợ có chuyện gì sao <cười> Lo lắng thái quá rồi Các vị đã biết Cửu Tiêu Tông vì sao lại xuống dốc chưa Ta nói cho các vị Nguyên nhân chính là do cựu tiêu tông tấn công Thánh Tông Hàn Vĩnh Nghị cùng đám thái thượng trường lão đề là nằm tại Thánh Tông hết đấy. Các vị nói cựu tiêu tông và Thánh Tông vẫn có thể là đồng minh sao Thậm chí ta còn do thám được Phong chủ già Lam Phong của Thánh Tông cũng chết sau trận chiến đó Chỉ sợ bây giờ hai tông đã là thế nước lừa không thể dung hòa rồi Một gã tông chủ cười nói Mọi người vừa nghe qua thực động tâm Đây chính là cơ hội xuất hiện trước mắt. Nếu mà bỏ qua, thực sự quá đáng tiếc. Sau đó bọn họ bắt đầu thảo luận phân chia địa bàn cửu Tiêu Tông đang nằm trong tay như thế nào. Giống như cửu Tiêu Tông đã là vật trong túi bọn chúng vậy. Thánh Tông. Ghê gấm. Thật quá là ghê gớm Lâm Phạm nhìn vào bối phía bốn phía cũng nuốt một ngụm nước bọt. Hiện tại hắn tay cầm lấy một tàng đá đen. Đinh chúc mừng phát hiện diệt luân thạch diệt luân thạch ẩn chứa tinh hoa quy tắc có thể gia tăng tốc độ ngưng luyện dây chuyển quy tắc không ngờ một tảng đá mà cũng có thể là bảo bối tốt quả thật là không thể không bội phục độ giàu có của thánh tông vật này không tệ diệt cung kỳ hiện đã tới cảnh giới đại thiên vị Có thứ này hắn sẽ dễ cô động dây chuyển quy tắc lâm phàm vừa muốn biến biển thù diệt luân thạch này thì một bóng người chợt lóe lên diệt luân thạch trong tay của lâm phàm cũng theo đó biến mất. Ngươi là ai? Vì sao lại tới bảo khố? Lúc này Bảo Linh do bảo khí ngưng tụ thành lơ lửng ở trên không, cảnh giác nhìn Lâm Phàm. Đối với Bảo Linh, tiến vào bảo khố còn không mang bảo bối, cất thì không phải là người tốt. Ngươi là Bảo Linh ở đây sao? Lâm Phàm vừa nhìn đã nhận ra Bảo Linh của Thánh Tông và Bảo Linh của Cửu Tiêu Tông giống nhau như đúc, hay là tất cả Bảo Linh đều giống như vậy? đúng vậy, lão phu là bảo linh nơi này, người có lệnh bài của tông chủ sao? chẳng lẽ tông chủ để người tới đây lấy bảo bối sao? cần gì nói đi, lấy xong đi nhanh đi. Bảo linh rất không hiểu hào nói, còn nhìn lâm phàm bằng ánh mắt căm thù. Tông chủ để ta lấy một nửa bảo bối. Lâm phàm cũng có chút xấu hổ gãi đầu nói. mà lời này vừa ra, bảo linh chợt đề nổi giận, hả? người nói cái gì? một nửa bảo bối? Có phải ngươi mới lếm mạng dạp của ta không? Bảo Linh hét ẩm lên Ánh mắt nhìn Lâm Phạm đã tầng cấp thành Như là kẻ thù giết cha Lâm Phạm liếc mắt nhìn Bảo Linh Lắc lắc đầu So với Bảo Linh của kiểu tiêu tông Ngươi thực làm cho người ta thất vọng Ngươi Ngươi lại dám nói ta không bằng lão nhị sao? Ta Bảo Linh nghe xong Chợt phun ra một món bả bối Lâm Phạm trận mắt mà nhìn Mới thấy phun ra máu tươi Chưa, chưa từng thấy có người mở miệng Phun ra bảo bối thay máu Mà lâm phàm không ngờ là bảo linh Cửu tiêu tông và thánh tông lại là huynh đệ Bảo linh Để hắn lấy một nửa bảo bối Lúc này một giọng nói từ hư không truyền tới Tông chủ Bảo linh vừa nghe Nhất thời muốn nói cái gì đó Thế nhưng giờ phút này tông chủ còn đang xót thắt ruột gan Không có thời gian để ý đến lão Không Bảo linh điên cuồng hét lên Từng kiện bảo bối lại từ trong miệng lão rời ra. Gào thét một lúc. Bảo Linh căm thức nhìn Lâm Phạm. Hai tay nắm chặt kêu răng rắc. Người thực sự là muốn lấy bảo bối của ta sao? Đúng vậy. Lâm Phạm rất là nghiêm túc gật gật đầu. Được. Người có thể lấy. Ta nhìn một bên. Bảo Linh nghiến răng nghiến lời nói. Lâm Phạm lắc lắc đầu. Cũng mặc kệ cái lão đi vệ sinh ra kim loại này. Bắt đầu lang thang bên trong. Chọn lựa mỹ bảo bối nhìn có vẻ đặc biệt lúc này lâm phàm nhìn một quả cầu trong suốt hấp dẫn lúc này lâm phàm bị một quả cầu trong suốt hấp dẫn bên trong quả cầu này có một vòng sáng màu tím lưu chuyển lâm phàm cầm lấy quả cầu này trong tay vật này không tốt là thứ bỏ đi nhất trong bảo khố này thứ bên cạnh mới là hàng chuẩn bảo linh vừa thấy cả này cầm quả cầu kia lên trong lòng đau xót lâm phàm nhìn thấy bảo linh bay lơ lường cạnh mình nhìn mình bằng ánh mắt xin hãy tin em thì cũng chỉ có cười cười Hey. Cảm ơn người Nhưng ta cũng không cần cái thứ quá tốt Cứ chọn mấy thứ bỏ đi là đủ rồi Như thế sẽ không làm người quá đau lòng Nếu không có hệ thống Có lẽ đã bị Bảo Linh này lừa rồi Từ khí nguyên đan Đồ tốt như vậy Mà dám nói là phế vật Đã thế ta càng phải lấy Phụt một tiếng Bảo Linh đã điên cuồng Phun bảo bối ra Lão phát hiện Từ khi thành hình tới nay Lão chưa từng đau lòng như vậy thậm chí đau đến tim phổi cũng sắp phun cả ra rồi. Giờ phút này Bảo Linh phát hiện cái tên ghê tởm này lại đang cầm lấy một món bảo vật, vội vàng nói: "Cái này rất là tuyệt, là thứ quý giá nhất trong bảo khố, nếu người lấy đi ta sẽ là cực kỳ đau lòng." Lâm phàm hơi sửng sốt, sau đó cười cười, cuối cùng thở ra một tiếng. Đầu óc của Bảo Linh này là từ bảo bối nào vậy, rất là âm hiểm. Thứ trong tay hắn tuy là bảo bối Nhưng cũng chỉ thuộc lại hạ đẳng Giờ lại bị lão già này nói thành bà bối nghịch thiên Quả là nhân tài Bảo Linh tự nhận đã nhìn thấu tâm tính đối phương Ta nói là bà bối tốt Cũng không tin ngươi không lấy Tốt Nếu như vậy Ta sẽ không lấy cái này Không thể khiến ngươi đau lòng được Lâm Phạm cười nói Kỳ thực ngươi có thể lấy mà Lòng ta mặc dù rất là đau Nhưng chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi Bảo Linh sửng sốt Vội bổ cứu Hồi bỏ đi Bảo bối nhiều thế này ta tạm thứ khác đi Lâm Phạm nhìn về phía món bảo bối bên cạnh Bảo Linh vừa nhìn Nhất thời cả kinh Thứ này là đồ tốt Không đợi Bảo Linh nói hết Lâm Phạm đã thu bảo bối kia lại Để mặc Bảo Linh ngây ngốc trôi nổi trong hư không Sau đó hắn lựa chọn Trực tiếp vùng tay lên Tức thì đúng nửa kho bảo khố vào trong túi chứa đồ Cuối cùng hắn cũng không nhìn Bảo Linh Đang ngửa mặt lên trời Phun lên điên cuồng đi thẳng ra ngoài Bảo Linh chú ý nghỉ ngơi Nôn nhiều như vậy có khi là sắp có tiểu Bảo Linh rồi đấy Ở một khắc này Không chỉ có Bảo Linh phụt ra Trên mấy ngọn núi của Thánh Tông Cũng có mấy cái Cũng có mấy người không hẹn Mà học máu Thời gian cực nhanh Năm tháng như thời đường Thánh Tông đã khôi phục bình an dĩ vãn Các đệ tử Thánh Tông Cũng không ngừng mài miết tu luyện Trận chiến kia Rất nhiều thiên tài tuyệt diễm triệt để bạo phát Vào thời khắc nguy cơ Lỗ viêm tuy tu vi không cao Nhưng phương thức chiến đấu Thần bí kia Cả uy lực bạo phát ra Đã làm mọi người nhìn bằng cặp mắt khác xưa Đám người mạnh hạo Kiếm vô địch càng ngày càng nổi bật Bạo phát ra chiến lược vượt qua cả đệ tử nội môn Thậm chí còn mạnh hơn cả tông hận thiên. Còn thánh tông đệ nhất cao tù Hiện giờ là ai Không phải là lâm phàm Thì không còn ai xứng đây là điều mọi đệ tử thánh tông đều công nhận. Tông chủ và các thái thượng trưởng lão thất bại, thánh tông suy đỡ bị diệt, cuối cùng lâm sư thúc ngăn cản cơn sóng dữ, lật tay một cái chân áp tất cả kẻ địch, thực lực ấy là khủng bố đến cỡ nào cơ chứ? trong thánh tông uy vọng của lâm Phàm như là mặt trời ban trưa. vô danh phòng, diệt cùng kỳ đã bế quan một tháng, công pháp thần bí bất tử bất diệt để hắn vừa bước vào cảnh giới đại thiên vị. Đã có hai dây chuyển quy tắc Càng để hắn muốn bế quan thừa thắng sông lên Một tháng đi qua Lâm Phạm cũng đã đột phá Tới cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn Có ngô đồng thần thủ Mỗi thời khắc đều tự tăng điểm kinh nghiệm Có thể nói là Lâm Phạm nằm ngủ Cũng thăng cấp Không qua bao lâu Hắn tuyệt đối sẽ tiến vào cảnh giới đại thiên vị Lúc này gà con chạy từ bên ngoài vào Chị Kiều theo phía sau Cười khanh khách rất là vui vẻ Sư phụ Gà con cứ bắt nạt Tiểu Bạch Mỗi lần đều đè Tiểu Bạch lên mặt đất Chị Kiều ôm Tiểu Bạch vào Mách với Lâm Phạm cả con nhảy lên vai của Lâm Phạm Cái đầu không ngừng lắc Tựa như là kháng nghị lời này không thật Lâm Phạm uống trà Nghe vậy phun hết nước trà trong miệng ra Mắt trợn tròn không dám tin nhìn gà con Sau đó ánh mắt dần biến thành xem thường Xúc sinh Nhỏ như vậy cũng không thả Tuyết Vương Sư mặc dù là giống cái Nhưng còn chưa có dạy thì xong Vậy mà dâm kê này Ê... Lâm Phàng liếc xéo con gà Sau đó đành nói xạo với chị Kiều rằng Nó không phải là bắt nạt Mà là chúng đang giao lưu thân thiện ấy. Thật ra cũng không phải là nói xạo Rõ ràng gà con và tuyết vương sư có giao lưu Có điều phương thức hơi bất nhã mà thôi Còn có thêm cả kết hợp Chị Kiều sau hiểu được sai như vậy Cũng chỉ gật gật đầu Mà tuyết vương sư thì con rúc ở trong ngực chị Kiều Cảm mắt kia nhìn về cả con Lại tràn gặp sợ hãi Lâm Phạm nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của tuyết vương sư Chỉ biết thờ dài Đây là xúc sinh đến cỡ nào chứ Nhìn xem làm con nhiều người ta sợ đến mức này cơ Gà con nhìn thấy ánh mắt của Lâm Phạm Thì vội vàng quay đầu sang một bên Sau đó nhảy từ trên vai của Lâm Phạm xuống đất Chạy ra ngoài Sư phụ Còn muốn ra ngoài đi chơi với tiểu bạch Chỉ kiều thấy gà con chạy mất Chuẩn bị đi tìm cung băng dạ chơi đùa Ờ Lâm Phạm gật gật đầu Một tháng đã trôi qua Cũng là thời điểm khởi hành đi cửu tiêu tông Hắn đã được tiêu tin từ Tân Phong rằng Tân Phong huynh đệ chuẩn bị chính thức trở thành tông chủ tân nhiệm của cửu tiêu tông Chuyện lớn bậc này đương nhiên hắn phải tới dự, Hơn nữa còn mang theo đại lễ nữa Chỉ kêu rời đi Diệt Cùng Kỳ lại tới bên ngoài Tông chủ Đệ tử tu vi trì trẻ không tiến Muốn đi ra ngoài địch lãm một phen. Diệt Cùng Kỳ nói Lâm Phạm cẩn thận quan sát Diệt Cùng Kỳ Không khỏi cảm thán Quả thực là nhân tài mà Hiện giờ tuy vẫn là cảnh giới đại thiên vị sơ dài Nhưng khí tức trên người của Diệt Cùng Kỳ Lại hùng hậu vô cùng Chỉ sợ đã tồn tại vô địch ở Trong cảnh giới đại thiên vị sơ dài Đối với việc Diệt Cùng Kỳ đi ra ngoài địch đám Lâm Phạm tự nhiên không có cự tuyệt Theo Lâm Phạm Sau này chiến lược cao nhất Thánh Ma Tông Trừ mình ra thì chính là Diệt Cùng Kỳ rồi Hôm sau dẹp cùng kỳ đi trước lâm phạm một bước mà lâm phạm còn tới chỗ của tông chủ muốn mượn một chiến thuyền yến hồng vũ vừa nhìn thấy lâm phạm thì tâm tình đang tốt đẹp đã biến thành xám xịt nhất là khi nghe hắn nói muốn muốn chịu mượn chiến thuyền lại càng hô hấp rồn rập như là muốn hồn mê đã lấy một nửa bào khố rồi hiện giờ còn muốn mượn chiến thuyền nữa yến hồng vũ tự nhiên nói không có nhưng dưới trận thế vẫn hanh nhì nhì ôi vừa cứng rắn của lâm phạm vẫn đánh lấy chiếc chiến thuyền yêu quý ra Cho người mượn, nhất định phải trả lại ta đấy. Yến Hồng Vũ dặn đi dặn lại, nội tâm đau đớn khác thường, rất không đỡ. Lúc này các đệ tử Thánh Tông đột nhiên phát hiện, bầu trời tối lại, vội ngẩng đầu nhìn lên, sau đó cùng kinh hồn. Đó là chiến thuyền của Tông Chủ. Lâm Phạm đứng trên chiến thuyền, rất hài lòng với bộ dạng, tổng thể màu bạc, rực rỡ cho mắt của nó. Hơn nữa tốc độ của chiến thuyền này còn nhanh hơn chiến thuyền của các thái thượng trường lão nhiều. Lâm Phạm nhìn người hâm mộ ở phía dưới Sau đó cười lớn một tiếng Đi thôi Phù văn trên thuyền lé lê lên Nổ vào một tiếng Biến mất ở cuối chân trời <cười> Trong hư không vô tận, Một chiến thuyền thật lớn lướt gió bay đi Lâm Phạm đứng trên mũi thuyền Nhìn xuống mặt đất phía dưới cười lớn Bên ngoài mới là thế giới của tiểu ra Kế hoạch hiện tại quán Là đi kiểu tiêu tông tặng lễ Sau đó đi thu gom lệnh bài trí tôn Còn có tới vui đùa ở cấm địa của lão cầu thất thánh Cửu tiêu tông Suốt một tháng qua Cửu tiêu tông luôn trong trạng thái nặng nề Có đệ tử có mất hy vọng với tương lai Tông chủ chết rồi Thái thượng trưởng lão cũng đã chết rồi Từng là đệ nhất đại tông ở cực Tây Cửu tiêu tông ra trên đề Đã xuống dốc rồi Có đệ tử rời khỏi cửu tiêu tông Bọn họ mờ mịt với tương lai Muốn ra ngoài tìm tương lai mới mà có đệ tử thể sống chết ở cạnh Tân Phong, thề nỗ lực trọng trấn Cửu Tiêu Tông. Sư huynh, người thức lên ngôi tông chủ lập tức sẽ bắt đầu. Phong Thiếu Linh cất giọng chắc nịch, hắn nắm trong nhóm quyết theo Tân Phong, tuy rằng tương lai có lẽ sẽ nhấp nhô, nhưng hắn tin tưởng Sư huynh nhất định có thể dẫn dắt Cửu Tiêu Tông trở lại đỉnh cao. Ừ. Tân Phong gật gật đầu. Tông môn không thể không có người cầm đầu, mà gánh nặng như vậy đặt lên người của Tân Phong. Để hắn muốn ngạt thở Phòng thiếu linh nhìn sư huynh Có mấy lời giấu ở trong lòng Như lại do dự Sư huynh Kỳ thực tình huống hiện tại Dễ có bất ngờ phát sinh vào ngày nghi thức Kế vị tông chủ Theo đệ tử điều tra báo cáo Có rất nhiều tông môn có mưu đồ với cửu tiêu tông Tân phong nhìn phương xa Đệ nhất đại tông cực Tây Giờ chỉ còn là dĩ vãng Tất cả đã thay đổi rồi Sư đệ Cửu tiêu tông hiện giờ tuy xuống dốc Nhưng vẫn là đại tông Nghi thức kế vị không thể hủy bỏ Về phần những tông môn kia Sớm muộn gì cũng phải đối mặt Để bọn họ đến cả đi Tân phòng nghiêm túc nói Thế nhưng sư huynh Giờ bảo quan hệ của huynh với lâm sư huynh Nếu thánh tông đến chống đỡ Có lẽ chúng ta Phòng tiêu linh luôn luôn nghĩ tới điều này Tân phòng lắc đầu Sư đệ đệ phải nhớ cho kỹ cửu tiêu tông chúng ta còn thiếu thánh tông nhiều lắm nhiều lắm phong tiêu linh cũng không biết nên nói gì cuối cùng cũng chỉ có thể gật gật đầu hắn biết sư huynh nghĩ gì cũng hiểu được sư huynh tại sao lại làm như vậy chỉ là tình huống hiện giờ người các đồng khắc thế nào rồi tần phong hỏi đã lục tục tới rồi cửa sân môn cửu tiêu tông các đệ tử cửu tiêu tông đang bận rộn tiếp đãi các tông môn khác mỗi một tông môn ở cực tây đều có mặt sư huynh đệ có chút khẩn trương cửa sân môn một đệ tử làm công tác nghênh đón căng thẳng nói hắn đã từng làm công việc này nhiều lần thế nhưng hiện giờ cửu tiêu tông không còn là cửu tiêu tông lúc trước không có cường đại như ngày xưa nữa rồi sư đệ chớ khẩn trương xuất ra khí thế của chúng ta là được đệ tử bên cạnh nói lúc này một đôi nhân mã xuất hiện ở cửa sân môn cửu tiêu tông tông chủ hồng văn tông dẫn theo đệ tử tới chúc mừng tân tông chủ thượng vị quà mừng là một quả chu 10 năm khi các tông môn tiến tới đệ tử nhanh đón cho hột thông báo và đọc to quà mừng thế nhưng giờ nhìn thấy quà mừng nội tâm hắn cũng run rẩy đây căn bản không phải đến chúc mừng mà là đến làm cho nhục nhã đệ tử cửu tiêu tông đứng quanh cửa sân môn nghe thông báo như vậy, sắc mặt của từng người đều cực kỳ khó coi. Sao? Đây là đạo đại khách của cửu tiêu tông các ngươi sao? Chúc mừng cũng chúc mừng rồi, lẽ cũng đưa rồi, cứ để chúng ta đứng ở cửa sao? Tông chủ Hồng Văn Tông không vui nói, mà những đại tử Hồng Văn Tông kia cũng bắt đầu oán trách. <cười> đều thế này rồi, còn hung hăng cản quấy. Cửu tiêu tông lẽ nào còn coi mình là đại tông sao? Chúng ta tới đã là quá cho mặt mũi rồi. Những đệ tử Cửu Tiêu tông này nghe những lời đó, giận đến sôi gan. Cửu Tiêu tông đã khi nào chịu nhục nhã như vậy? Nhưng nghĩ đến tình trạng hiện giờ của Cửu Tiêu tông, các đệ tử này cũng chỉ có thể nắm chặt nắm tay nén giận. Hồ tông chủ, xin mời vào trong. Giờ phút này, một đệ tử từng là thiên kiêu của Cửu Tiêu tông ra mặt nghênh đón. Ờ Tông chủ Hồng Vân tông gật đầu. Người cũng biết làm người đấy. Đại tử Thiên Kiêu kia chua xót cười cười. Hiện giờ có tổng cộng 38 tông môn tiến tới mà Hồng Vân tông là nhóm cuối cùng. Bên ngoài đại điện đăng ơ. Mỗi một tông môn đều có vị trí riêng biệt, 38 vị tông chủ chào hỏi rồi trò chuyện với nhau, lớn tiếng giống như chỉ sợ Cửu Tiêu tông không nghe thấy. Dương tông chủ Ngài là đưa cái gì vậy? À, một dương châu báu Dương tông chủ thật là hào phóng. Ta tặng một chu quả mười năm. <cười> Hồ tông chủ khách sáo quá. Ta nguyện dùng một dương châu báu Đổi lấy hai chu quả mười năm của ngài đấy. <cười> Hồ tông chủ mới là hào phóng. Đồ tốt như thế cũng nỡ màng tới. Tông môn chúng ta nghèo. Cũng chỉ có thể tặng một ít hoàng kim. Đám tông chủ này không ngừng cười đùa. Mà các đệ tử Cửu tiêu tông Sắc mặt càng lúc càng khó coi Giống như có những bàn tay vô hình Đang không ngừng tát lên mặt của bọn họ Để bọn họ rất đau lòng Từng là đại tông Vậy mà luôn lạc tới tình trạng này Giống như là cá trên thốt Mặc cho người ta chém giết Đại thiên vị cường giả Hôm nay Cửu tiêu tông không có ai đạt tới Một đại tông Trở nên không bằng một tiểu tông môn Nếu tông trù các trường lão vẫn còn Những kẻ này Ai dám cản rỡ đến vậy? Hồ Tông Chủ Hồng Vân Tông giây phút này rất hưởng thụ không khí bây giờ. Trước kia đến Cửu Tiêu Tông đều là mang theo cái đuôi cầu vẫy cho thật kéo, mà bây giờ thì Hồ Tông Chủ nâng chén trà nhấp một ngụm, rồi lập tức đặt chén trà xuống, sắc mặt không vui nhìn các đệ tử Cửu Tiêu Tông làm công tác triều đại. Đây là trà gì vậy? Trưa không chịu nổi, dùng thứ trà thấp kém này đãi chúng ta sao? Chẳng lẽ là muốn tỏ ý xem thường tông chủ Mỗi tông chúng ta sao Hồ tông chủ có chút tức giận Lão rất quen thuộc Với hương vị trà này Lúc cựu tiêu tông còn cường đại Đều dùng nước trà này để chiêu đãi bọn lão Thế nhưng Xưa đâu có như nay Chẳng lẽ vẫn dùng nước trà này để tiếp bọn họ sao Hồ tông chủ Đây là loại trà cựu tiêu tông Chúng ta luôn sử dụng Một đại tử nhú mày tiến lên nói Mà vừa lúc này Một gã đệ tử đứng phía sau hồ tông chủ Đột nhiên tiến lên Vùng tay tát lên mặt của đệ tử cựu tiêu tông kia Hừ <cười> Tông chủ chúng ta nói trà thấp kém tức là thấp kém Còn không nhanh như đấy trà tốt nhất ra đây Đệ tử chúng một tát kia Giờ phút này sắc mặt vẫn nổ Muốn sông lên trước đánh đối phương một trận Chuyện nhục nhã thế này Cựu tiêu tông đã khi nào gặp phải chứ Đám tông chủ các tông thì lại ngồi im lim dìm mắt Trong lòng cười lạnh Muốn xem cửu tiêu tông sẽ làm như thế nào Nếu không thể nhận nhịn Trực tiếp đánh nhau Đó chính là hợp với tâm nguyện của bọn lão Trong ngòi thị phi Trực tiếp cướp tông Chia đầu tài nguyên khổng lồ của cửu tiêu tông Người Đại tử cửu tiêu tông kia Và muốn nói gì đó Lại bị một người chặn lại Sư huynh đệ lui ra Chuẩn bị trà tốt nhất cho các tông chủ Nơi này giao lại cho ta ngô hạo phân phó nói Đại tử kia trong lòng rất là không phục Nhưng cũng chưa có thể gật gật đầu Hồ Tông Chủ Các vị Tông Chủ Thật xin lỗi Châu đãi không chu toàn Ta đã cho người chuẩn bị trà mới rồi Ngô Hảo ông quyền nói với đám Tông Chủ Ngô Hảo cũng từng cao ngạo vô cùng Nhưng cựu tiêu tông hiện giờ không giống lúc xưa Vì để cho cựu tiêu tông có thể an toàn truyền thừa thiếp Hắn đành phải buông bỏ tôn nghiêm cao ngạo <cười> Tốt lắm Người rất là hiểu cách làm người đấy Chúng ta đã không thấp chặt chấp nhận với chuyện này Đã không còn sớm nữa Tông chủ tân nhiệm sao còn chưa tới Hồ Tông chủ cười cười Khoát tệ áo nói Đợi một lát nữa Tông chủ sẽ tới Ngô Hạo nói Sau đó nhìn thoáng qua đám người đang ngồi Chậm dãi thối rồi Nơi này 38 Tông chủ Mỗi kẻ đều là hạng tâm địa độc ác Mà các đệ tử cựu tiêu tông Tuy vô cùng giận dữ với thái độ của đám người từ cao đến thấp này Thế nhưng chỉ có thể tự nhắc mình nhất định phải nhịn Bằng không sẽ mang thức phiền toái cho tông chủ Tông chủ tới Lúc này tân phong từ đằng xa đi tới Đám tông chủ của 38 tông nghe thấy thông báo Đều nhìn lại bằng ánh mắt, ý vị sâu xa Bọn lão không hề đứng lên, vẫn ngồi im chỗ cũ Đám đệ tử của 38 tông thì đều tiếp tục trao đổi ầm ĩ, Âm thanh ồn nã đến trói tai. Đây là tông chủ tân nhiệm của Cửu Tiêu Tông sao? Ta biết hắn, đó là đệ nhất thiên kiêu Cửu Tiêu Tông. <cười> Xem ra Cửu Tiêu Tông thực sự xuống dốc rồi, người này tuy là đệ nhất thiên kiêu Cửu Tiêu Tông, nhưng thực lực sao có thể bằng tông chủ của chúng ta, thậm chí trưởng lão của chúng ta cũng có thể nghiền ép đối phương. Đệ tử Cửu Tiêu Tông xung quanh siết chặt nắm tay, nội tâm tràn ngập phẫn nộ, cùng không cam lòng. Phong thiếu Linh đi sâu đi sau Tân Phong Đối với tình huống trước mắt Hắn không vui Nhưng cũng đã dự đoán trước Tân Phong bình tĩnh nhìn tất cả Không để ở trong lòng Sau đó đi lên vị trí chủ vị Ông Quyền chào mọi người Đà tạ các vị đây đến cổ vũ Tại hạ Tân Phong Hôm nay đăng cơ tông chủ cửu tiêu tông Tông chủ 38 tông Lớt mắt nhìn nhau một cái Cũng thoáng nghiêng người Ông Quyền nói mấy lời khách sáo Thế nhưng lần này bọn lão tới không phải để cổ vũ hay là nói nhảm mà đều có mục đích. Tân Phong ngồi xuống, không nói gì. Không khí hiện trường bỗng trở nên im lặng. Các đại tử cựu Tiêu Tông đứng sau Tân Phong. Bọn họ biết hôm nay chỉ sợ không dễ dàng vượt qua được. Lúc này Hồ Tông Chủ Hồng Vân Tông cười một tiếng. cửu Tiêu Tông hiện giờ gặp đại biến. Bọn ta cũng cực kỳ tiếc nuối. Đám Tông Chủ khác nghe Hồ Tông Chủ mở miệng. Thì ngồi thẳng người lên Bọn lão biết chuyện quan trọng Đã tới rồi Bất quả Mọi người chúng ta đã thường lượng Nhất trí cho ra một kết quả Mời Tân Tông Chủ nghe một chút Hồ Tông Chủ nói Ngón tay của Tân Phong run lên Nhưng mặt vẫn cười nói Hồ Tông Chủ Mời nói Hồ Tông Chủ ho nhẹ một tiếng Sau đó nhìn quanh một vòng nói thẳng Cửu Tiêu Tông cực thịnh một thời Chiếm đoạt rất nhiều địa bàn Những địa bàn này vốn là của 38 tông chúng ta Để công bình Chúng ta có đề nghị Tân tông chủ trả lại những địa bàn này cho chúng ta Đúng vậy Phần lớn địa bàn cửu tiêu tông Đều là cướp từ trong tay của chúng ta Hiện giờ đã lúc đến trả lại rồi Giờ phút này tông chủ 38 tông đều gật đầu phụ họa nói Mặt tân phòng hơi đổi sắc Sau đó cố chấn định cười Các vị tông chủ Ta chưa rõ ý của các vị. Cửu Tiêu tông khi nào thì đoạt địa bàn của các vị chứ? Những nơi đó đều do các tiền bối truyền thừa xuống. Hồ tông chủ trực tiếp khoát tay áo, ngắt lời Tân Phong, sau đó, mặt lão lạnh băng, không muốn vòng vo, vò, nói lớn. "Tân tông chủ, lần này tiến tới, mục đích của chúng ta là thương lượng hòa bình với ngươi. Nếu ngươi cứ khư khư cố chấp, 38 tông chúng ta không ngại khai chiến với Cửu Tiêu tông. Ngươi nên nghĩ cho kỹ." vậy Xin hỏi địa bàn theo lời của Hồ Tông chủ là nơi nào? Tần Phong giấu bàn tay trong áo nắm thật chặt. Núi Hải Liệt là của Hồng Vân Tông chúng ta. Hồ Tông chủ sớm đã nghĩ kỹ lại nói. Cựu Tiêu Tông trong núi Hải Liệt mấy ngàn năm khiến Hồng Vân Tông chúng ta tổn thất không ít. Nếu Tần Tông chủ muốn tiếp tục ở chung hòa bình, vậy thì bồi thường trăm món chân bảo. Còn các vị kia? Tần Phong bình tĩnh hỏi. Nhưng trong lòng đã dâng lên lừa giận ngút trời. Sau đó đám tông môn kia đều nói về yêu cầu của mình. Tới khi người cuối cùng nói xong, Mặt các đệ tử cựu tiêu tông đỏ dần, Không phải là hưng phấn, Mà là phẫn nộ. Tần phòng giờ phút này đứng lên, Nhìn chằm chằm người kia, Nghiến răng nghiến lợi nói. Các người là muốn tới xét thịt cựu tiêu tông ta sao? Tần phòng đã dự tính có tổn thất, Cũng chuẩn bị sẵn sàng một chút. Nhưng không ngờ 38 tông này quá phận đến vậy Cũng không thể nói như vậy Chúng ta chỉ là muốn lấy lại vật của mình mà thôi Hồ Tông Chủ nói Đúng vậy là đến lúc trả lại rồi Mỗi gã Tông Chủ đều gật đầu nói Điều đó không có khả năng Tân Phong cẩn giọng Hồ Tông Chủ lướt mắt nhìn Tân Phong Sau đó cười lại một tiếng đứng lên Có khả năng hay không Đã không tết liệt người nói rồi Đúng vậy, nếu Cửu Tiêu Tông không trả địa bàn, 38 tông chúng ta sẽ tạo thành liên minh, diệt trừ Cửu Tiêu Tông khỏi Tây vực này. Giờ khắc này đám tông chủ 38 tông toàn bộ đứng lên. Tần Phong hít sâu một hơi. Ơ, mọi người nhìn, có một chiến thuyền tới. Lúc này bỗng có một gã đệ tử chỉ về bầu trời phía xa hô lên. Mọi người vội liếc nhìn ra, không khỏi hít một hơi lạnh. Chiến thuyền thật là lớn. Đám tông chủ 38 tông đưa mắt nhìn nhau Không phải là có thêm ai đến phân chia một chén canh chứ Tần Phong đứng im tại chỗ Nắm tay chặt lên run rẩy Chẳng đã cửu tiêu tông hôm nay Sẽ thành dê béo bị bọn họ xẻ thịt sao Các đệ tử cửu tiêu tông cũng cúi đầu Trong độ tâm đã bị khuất nhục chiếm cứ Đây là sỉ nhục không thể rửa sạch Một chiếc chiến thềm Làm cho lòng người căng thẳng Đối với đám tông chủ 36 tông Đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt Bọn lão đã thương lượng xong xuôi phân chưa công bằng Nếu cửu tiêu tông không đồng ý Thì bọn lão không ngại mà xóa tên cửu tiêu tông Mà bây giờ lại có một thế lực không rõ tới nơi Trong mắt của bọn lão Nhất định là muốn dây máu ăn phần Nếu chỉ là một tông bình thường Bọn lão có lẽ không thèm nhìn Nhưng nhìn độ lớn của chiến thuyền kia Chỉ sợ không phải một tiểu tông Lâm Phạm đứng trên thuyền nhìn xuống Chiếc thuyền này của tông chủ Quả là đồ tốt Vài ngày đã đến nơi vùng đất cực Tây Nhưng đương nhiên không thể so với côn bằng Có điều cái giá để gọi được côn bằng Cũng làm đau lòng người Bắt đầu rồi sao Lâm Phạm nhìn thấy khu vực đại điện Của cửu tiêu tông Vô cùng náo nhiệt Rất đông người đang tụ hội cùng một chỗ Sư huynh Nhị một chút Quên đi Giờ phút này Phong thưu linh ghé tai tân phòng nói nhỏ Hiện giờ một đám tông môn kia đều đang như là hồ rình mồi. Nếu thực sự khai chiến, sợ là Cửu Tiêu Tông sẽ phải xóa tên. Tần Phong không nói gì, hắn còn hiểu điều này rõ hơn bất kỳ ai khác. Ngẫm lại Cửu Tiêu Tông, một thời cực thịnh, giờ biến thành như vậy, thực sự quá là bi ai Lúc này chiến thuyền kia đã neo lơ lửng ở trên không trung Cửu Tiêu Tông. Đại tư Cửu Tiêu Tông trợn mắt tháo hốc mồm, một chiếc chiến thuyền thật lớn, thật choái mắt. Đệ tử 38 tông cũng hâm mộ nhìn. Chiến thuyền to lớn như vậy, tông môn của bọn hắn đã khi nào có nổi chứ. 38 tông chủ đưa mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Đây rốt cuộc là tông môn cỡ nào? Chiến thuyền này có màu bạc trắng, không khắc bất kỳ dấu hiệu nào. Yến Hồng Vũ là người khiêm tốn, cho nên khi xuất môn ra ngoài ít dùng tên là dùng tên nó, khiến không mấy người nhận ra được lai địa của chiến thuyền này. Tần Phong Huy Làm thế này là không đúng tí nào. Thượng vị cũng không báo, nếu không phải là huynh đệ ta nghe được tin tức, con mặt giặc con mặt dày đến đây, sợ là không giữ được ngày vui của huynh rồi. Một bóng người từ trên thuyền hạ xuống. Tần Phong nhìn rõ người tới, mày rãnh ra, sau đó lập tức tiến lên. Sắc mặt đám tông chủ 38 tông đại biến. Bọn lão không ngờ người tới là bằng hữu của Tần Phong, nhưng dù là thế nào thì cũng không thể gây trở ngại tới kế hoạch của bọn lão. Còn các đệ tử cựu Tiêu tông Những người nhận ra được người tới là ai Chỉ đều hưng phấn không thôi a Lâm Sư Huynh tới rồi <cười> Là Lâm Sư Huynh Không được Ta phải nhanh chóng đi chuẩn bị nước trà tốt nhất Nhanh Nhanh đi Lâm Sư Huynh tới rồi Đám tông môn kia còn ai dám làm cản sao phòng Tiêu Liên thờ vào một hơi Hắn luôn muốn Sư Huynh mời Lâm Sư Huynh tới Nhưng mà Tân Phong không đồng ý Giờ Lâm Sư Huynh tới rồi Kiều Tiêu Tông còn có hy vọng Lâm Huynh Sao Huynh lại tới đây Tân Phòng thấy Lâm phàm tới Tự nhiên cũng rất vui mừng Nhưng lại có chút nghi hoặc Không biết vì sao Lâm Huynh lại tới đây Sao Không chào đón sao À Rất là phong cách nha Đây là trang phục tông chủ hả Không phải là Huynh đệ ta đã nói rồi sao Nghi thức thượng vị của Huynh Mà lại không báo cho ta một tiếng Ta có chút tức giận đấy Lâm phàm nhìn Tân phong Mặc một thân trang phục tông chủ Trong lòng cũng rất là cao hứng Ít nhất Kiều Tiêu Tông cũng chắc không bị rơi xuống nữa Lâm huynh Thực sự là một việc nhỏ thôi mà Đến đến đến Màu tới ngồi xuống đây Tân Phòng vội kéo Lâm Phạm đi vào trong Phòng thiếu Linh tay mắt lanh nhẹ Lập tức lấy theo một cái ghế Rồi đặt cạnh vị trí tông chủ Tại sao đặt ở đó Hỏi thừa Lâm Du huynh là người thế nào chứ Đây chính là cao thủ thực mạnh nhau Một ít đệ tử cựu tiêu tông Lại có chút nghi ngờ Sư huynh Lâm sư huynh này là ai vậy Sao hắn lại có thể ngồi cạnh thông chủ Đệ tử này tu vi tương đối thấp Không rõ một số chuyện Im lặng mà nhìn Đừng có nói nữa Ta cho đệ biết một câu Hôm nay có lâm sư huynh tới Đám tông chủ kia Lát nữa là tiền thảm rồi Hả Sư huynh nói thật hay là giả vậy 38 tông chủ kia đều là cao thủ đại thiên vị đấy Đại tử kia lại lên tiếng Không hiểu gì cả <cười> Cao thủ đại thiên vị thì sao Được rồi Không nói nhảm với đệ nữa Ta phải đi mang bánh ngọt tới cho lâm sư huynh Sư đại vừa mới chạy đi pha trà Có khi không nhớ đến khoản này đâu Sư huynh Đại tử kia mặt phát mộng Lại nhìn các sư huynh ở xung quanh Đầu óc loạn cả lên Vừa rồi mọi người còn đang rất vẫn nộ Sao hiện giờ lại cùng cười treo tuét thế Đám tông chủ 38 tông Sau phút này Từng người kinh ngạc bận phần Nhìn các người ngồi cạnh Tân Phong kia Không biết là tên này rốt cuộc là ai Mà một màn sau đó lại càng khiến cho bọn lão ngạc nhìn đến ghê người Những đại tử Kiều Tiêu Tông này Làm sao vậy nhỉ Tự nhiên lại nhiệt tình đến thế Lâm Sư Huynh Đây là loại trà tốt nhất của Kiều Tiêu Tông chúng ta Một đại tử Cẩn thận bước một đi trà lên Từ đằng xa tới Sau đó cung kính đặt trên bàn Còn lấy một chiếc khăn tay Lau sạch nước trà đọng trên chén À, Lâm Sư Huynh, đây là bánh ngọt Lâm Sư Huynh, vai Huynh có bị mỏi không? Để đệ xoa so bóp cho Huynh nhé Lâm Sư Huynh đường xa tới đây Hay là đệ lấy nước ngâm chân cho Huynh Lâm Sư Huynh nhóm người 38 tông môn Đều trận mắt tháo hốc mồm Nhìn một màn trước mắt Đây là cái chuyện quái quỷ gì vậy? Người này rốt cuộc đại địa vị làm sao? Đại gia nào Lại khiến đám đệ tử kiều tiêu tông này Xuân xoay tiếp vậy? ngấm lại đáy ngộ của mình lại nhìn đãi ngộ của đối phương, quả thực là một trời một vực. Đám người 38 tông triệt để nổi giận. Đây còn không phải là khinh thường bọn hắn sao? Lúc này Lâm Phàm cũng chẳng hiểu gì cả, mọi người quanh quẩn cứ loạn hết cả lên. "Được rồi, được rồi, mọi người hôm nay làm sao vậy, nhiệt tình quá rồi, khiến cho bản sư huynh có chút không quen đâu." Lâm Phàm cười nói. Tần Phong đứng một bên, cũng bất đắc dĩ cười cười. Trong lòng không khỏi có chút ghen tị. Hắn cũng không có đãi ngụ bậc này Không ngờ Lâm Huynh vừa đến đã khiến những đệ tử này Như là con rể nhìn thấy bố vợ vậy Lâm Phạm nâng chung trà lên Nhấp một ngụm Tân Huynh Nghi thức thượng vị của Huynh long trọng thật đấy Không ngờ đã có nhiều người tới như vậy Huynh giới thiệu một chút đi Tân Phong đang định giới thiệu Lại thấy đám tôn chủ 38 tông liếc nhau một cái Sau đó gật gật đâu Không cần giới thiệu Chúng ta chờ hỏi một câu Điều kiện vừa rồi chúng ta Người có đáp ứng hay không Giờ khắc này mọi người đồng loạt nhìn về phía Tân Phong Mà Lâm Phạm nhìn ung dung cắn một miếng bánh ngọt Khóe miệng nở một nụ cười khác thường Tân Phong nhìn tông chủ của mỗi tông Sau đó hít một hơi sâu Nói thẳng Ta không đáp ứng Đám tông chủ 38 tông vừa nghe lời này Lừa giận trong lòng bốc lên cực hạn Về phần kẻ nửa đường xuất hiện kia Bọn lão không biết thực được đối phương Nhưng hiện giờ tông chủ của 38 tông cùng một chỗ Chỉ một mình hắn có thể nhấc lên sóng gió gì chứ Tốt Cửu tiêu tông không hồ là cửu tiêu tông Ta hy vọng đến ngày tông bị diệt Người đừng có mà hối hận Hồ tông chủ Hồng Vân Tông lạnh lùng nói Nếu đàm phán không thành Vậy thì để đau thương giải quyết đi Ai có thể nói cho ta biết Đang có chuyện gì xảy ra không Lúc này Lâm phàm mở miệng Đồng thời dùng ánh mắt nhìn một người chết Mà nhìn về hồ tông chủ Lâm Xu Hinh Bọn chúng là muốn phân chia tông môn của chúng ta Bọn chúng thực sự là quá đáng Muốn Cửu tiêu tông phân địa bàn cho chúng Bằng không sẽ diệt sạch Cửu tiêu tông Có Lâm Phạm tại đây Các đại tử Cửu tiêu tông vội mở miệng khóc khóc kể lề Lâm Phạm đứng dậy Bỏ tọt miếng bánh đang ăn dở vào miệng Sau đó cười nói <cười> Hôm nay là ngày vui Huynh đệ của ta thượng vị Đám các người vô lẽ đã không chấp nhận được rồi Lại còn muốn diệt tông à Để cho ta rất là khó chịu đấy Hồ Tông Chủ nhìn Lâm Phàm cười lạnh Đây là việc của 38 tông của chúng ta Cùng cửu tiêu tông Không liên quan tới người Hồ Tông Chủ cố ý nói lớn 4 chữ 38 tông Tự như là đăng cảnh cáo Lâm Phàm, Tốt nhất suy nghĩ cho kỹ Gộp 38 tông Cao thủ cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn không ít đây cũng chính là chiến lược đỉnh cao Hiện tại không ai không biết Ở Đông Linh Châu Cảnh giới đỉnh phong đã đại thiên vị đại viên mãn sâu hơn thì tính đến số lượng dây chuyền quy tắc ngưng tụ được Mà đám đỉnh cao của cả 38 tông Cùng hợp một chỗ Đó chính là một sức mạnh khủng khiếp Chờ nói cửu tiêu tông bây giờ Cho dù cửu tiêu tông trong quá khứ Muốn dệt bọn hắn cũng phải trả một cây giá lớn Lâm Huỳnh Tân Phong nhìn Lâm Phạm Muốn nói cái gì đó Thế nhưng Lâm Phạm đã khoát tay áo Ngăn lời hắn lại Giờ phút này các đệ tử cựu tiêu tông Đều chờ mong nhìn Lâm Phạm <cười> Tốt Đã như vậy ta cũng không nói gì thêm nữa 38 tông các người cùng lên Lâm Phạm hời hợt Ngoát ngón tay Đám người 38 tông biến sắc Người là có ý gì Lâm Phạm lắc lắc đầu Không có ý gì Các người đã muốn diệt cựu tiêu tông Vậy hôm nay ta diệt các người tránh phiền toái Lời này vừa nói ra toàn bộ không gian lặng át như tờ. Bọn hắn là vừa nghe được cái gì vậy? Kẻ này dám nói là muốn diệt cả 38 tông bọn hắn sao? <cười> cái chuyện hài hước gì vậy? Mà các đệ tử kiều tiêu tông thì lại phấn chấn đến mức độ không biết nên nói gì. Ở trong mắt của bọn họ, Lâm Sư Huynh thực là quá khí phách. Ngươi là ai? Ngươi có biết những lời này đại biểu cho cái gì không? Hồ Tông Chủ lạnh lùng nói. Lão cho rằng người trước mắt này Quá làm càn Hoàn toàn không để bọn lão vào mắt Đám tông chủ 38 tông cũng cười dài khinh bỉ Không ai tin câu nói của Lâm Phạm Mặt Lâm phàm đánh đại Vẻ cợt nhà vừa xong đã biến mất Ánh mắt như sò xuyên thiên địa Một cỗ khí thức cường đại bộc phát Ta là ai không quan trọng Quan trọng là hôm nay ta muốn tiêu diệt các người Các người có ý kiến gì không Lâm phàm vùng ống tay áo Giống như tuyệt thế bá chủ coi khinh chúng sinh Các đệ tử kiều tiêu tông thích một màn như vậy Chỉ cả đám đều nghe giải Khí phách Thật sự là quá khí phách mà Một ít đệ tử kiều tiêu tông còn không biết gì về lâm phạm Nhưng giờ nghe được những lời này Mắt cũng sáng lên Rồi vội ghét tai các du huynh hỏi về vị lâm sư hình này Làm càn Để bàn tọa xem người có thực được gì mà mạnh miệng như vậy chứ Đúng lúc này Một gã tông chủ quát lớn Đánh một trường về phía lâm phạm Những tông chủ còn lại đã im tại chỗ Bọn lão muốn nhìn xem người này đến tục cùng nó có bản sự gì Tên tông chủ kia có thực lực đại thiên vị đại viên mãn Một trường kia khi thế bất phàm Xuyên qua tầng tầng hư không Mà đánh tới trước mặt của lâm phàm Đám tông chủ nhìn thấy vậy Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười Cái này quả thực là điên rồi Một trường đã tới gần như là không kịp phản ứng Xem ra chỉ là một phế vật Nhưng đúng vào lúc này Một màn khiến bọn lão trần mắt hốc mồm Đã xảy ra chỉ thấy lâm phàm không thèm liếc cả đối phương, khẽ nâng tay phải đánh ra một trường. tức thì một luồng khí thiết cường đại bộc phát ra, một bàn tay khổng lồ xuất hiện, ép hư không không ngừng nổ tung. sau đó là một tiếng kêu thảm thiết vang lên. sao có thể chứ? giờ khắc này đám tông chủ cái trận tròn mắt, bọn lão không ngờ sự tình sắp phát sinh biến hóa như thế, chỉ một trường đánh bay vương tông chủ sống chết không rõ. tất cả nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác một cơn gió lạnh thổi tới sau lưng. Người trước mặt này tuyệt đối không hề đơn giản Thế nhưng Người này rốt cục là ai Vương Tông Chủ có cảnh giới Đại Thiên Vị Đại Viên Mãn Ngưng tụ 6 giây chuyển quy tắc Lại bị đánh bại dễ dàng như vậy Đình Chúc mừng đánh chết Đại Thiên Vị Đại Viên Mãn Vương Kiến Phòng Đình Chúc mừng điểm kinh nghiệm gia tăng 5 triệu à, Ngại quá Hơi quá tay Lỡ đánh chết Tông Chủ gì gì kia rồi À đúng rồi Đệ tử của lão cứ việc trở về báo cho tông môn các người. Giết tông chủ các ngươi là Thánh Tông Lâm Phạm. Muốn báo thù cứ đến Thánh Tông mà tìm. Lâm Phạm quay đầu. Nói với các đám đệ tử của vương tông chủ kia. Những đệ tử kia giờ phút này sớm đất trợn mắt. Bọn hắn không ngờ tông chủ cứ thế mà chết rồi. Mà đám tông chủ còn lại. Vừa nghe đến hai chữ Thánh Tông. Thì sắc mặt lập tức biến đổi. Thánh Tông. Bọn lão không ngờ người trước mắt này là người của Thánh Tông. Không phải kiều tiêu tông và thánh tông phát sinh mâu thuẫn sao? Tình huống hiện tại rốt cục là thế nào? Người ngươi hồ tông chủ chỉ lâm phàm không biết nên nói gì. Ai không phục nữa, ta cho các ngươi thời gian thoải mái về tông môn triệu tập tất cả cao thủ hoặc đi mời người đến trợ giúp đi. Ta sẽ ở đây kiều tiêu tông 3 ngày. Nếu ba ngày sau các ngươi không tới, ta đi giật từng tông. Lâm phàm bá đạo nói mấy lời này đương nhiên là dọa người với cánh tay tuyên cổ hắn thực được ấy nhưng hắn không giết chóc bừa bãi như vậy cũng không rảnh làm vậy chẳng qua hắn vừa nhìn đã rõ đám tôn chủ này đều là những kẻ nhát gan quả nhiên lâm phàm vừa nói xong sắc mặt mỗi gã tôn chủ đều biến đổi nội tâm kinh hoàng đây đây là hiểu lầm là hiểu lầm hồ tôn chủ lúc trước còn đang vịnh vịnh mặt lên trời giờ mặt đã tái đi không dám nhìn thẳng vào mắt lâm phàm lùi về sau mấy bước Phản phất như là bị ánh mắt bá đạo kia của Lâm Phạm dọa sợ Bên phía Cửu tiêu tông Lại trái ngược Lúc này mọi người đều sôi trào nhiệt thuyết Một câu vừa rồi Thực sự bá đạo Cho đám người kia bay 3 ngày Thoải mái gọi cao thủ Nếu không đến liền tự mình tới cửa diệt tông Bọn họ chưa từng nghe có người nào dám nói như vậy <cười> Hiểu lắm Thế hôm nay các người tới đây làm gì Lâm Phạm cười hỏi À chúng ta đến là để chúc mừng Ra mặt của đám hồ tông trù Như được độn thêm vài chục lớp dày Lập tức nói Chúc mừng Ta thấy là không giống nhỉ Lâm phạm nhau mắt Sau đó nhìn về phía cửu tiêu tông Những người này mang gì tới chúc mừng Đọc to lên cho ta Đám tông chủ nghe vậy Thì mặt biến sắc Bọn lão không ngờ đối phương sẽ hỏi chuyện này Nhất là tông chủ đưa tới một dương hoàng kim Sắc mặt trắng bạch như là tờ giấy Nếu biết trước như vậy coi như lão có 10 lá gan Cũng không dám đưa tới một dương vàng Đối với người phàm tục Vàng rất quý Nhưng đối với tầng môn Thứ này không khác gì phế liệu Không có bất kỳ tác dụng gì cả Hồ Tông Chủ đỡ hơn một chút Ít nhiều cũng tặng được một chu quả 10 năm Lúc này Một đại tử cửu tiêu tông tiến lên Nghe mặt hưng phấn Nhìn thẳng đám người trong 38 tông môn Đã trở nên ngoan ngoãn như là cuốn con Cao rộng hô Hồng Vân Tông Một chu quả 10 năm Hòa đạo tông, một dưng hoàng kim. Hồ tông chủ nghe đọc thấy mình xếp đầu tiên, thầm thở phào, nghĩ rằng một chu quả 10 năm tuy lẽ nhẹ, nhưng vẫn so sánh với các tông môn kia còn cao cấp hơn nhiều. Thế nhưng tiếp theo lão lại sững sốt, bởi vì đệ tử Cửu Tiêu tông kia chỉ đọc có đúng hai lần. Lâm Sư Huynh báo xong rồi, cũng chỉ có hộ, Hồ, Hồ tông chủ và Lưu tông chủ có quà tặng thôi. Đệ tử Cửu Tiêu tông kia nói: Hồ Tông Chủ nghe vậy Nhất thời ngây ngốc Sao có thể chứ Bạn nãy nói chuyện bọn lão kia còn khoe khoang xem ai tặng lễ vật hay ho hơn mà Sao lại hóa ra chỉ có lão và Lưu Tông Chủ đưa lễ thôi Sao Các vị nói lại đến chúc mừng Sao ngoài cả lễ vật cũng không có vậy Có phải là xem thường Cửu tiêu tông không Lâm Phạm Bình Thả nói Những đám người 38 tông lại cảm ơn Cảm thấy rất ớn lạnh trong lòng Nội tâm hoảng hút Không phải không phải Do chúng ta chưa kịp đưa quà mừng thôi Lễ vật đã chuẩn bị sẵn sàng nơi này Chỉ đợi buổi lễ kết thúc Chúng ta sẽ tự mình đưa cho tân chủ 36 tông vội vàng nói Đồng thời bọn lão cũng thở phào một hơi Thật là nguy hiểm May mà còn chưa tặng quà Bằng không đã bi kịch rồi Với bọn lão cho rằng kiểu tiêu tông đã như là cá nằm trên thớt Sao còn phải đưa lễ Bạn nãy nói ra lễ vật Để so sánh với hai người hồ tông chủ Chẳng qua đều là nói bừa Hiện giờ sự tình chuyển biến Bọn lão lại thầm cảm thấy may mắn vô cùng Về phần Hồ Tông Chủ Và Lưu Tông Chủ Một mặt trong mắt bọn lão Hai người này là muốn bi kịch À Vậy cũng được Thế còn Hồ Tông Chủ và Lưu Tông Chủ là thế nào Một chu quả mười năm Một dương hoàng kiếp Đây là đặng nhục nhã huynh đệ ta sao Không bằng như vậy đi Ta thay các người đưa lễ nhé Lâm phàm nhìn thẳng hai người nói Hồ Tông Chủ biến sắc Sau đó quay đầu về phía các đệ tử Phía sáu quát ở lên Là ai? Là ai tặng nhầm đồ? Các đệ tử Hồng Vân Tông đưa mắt nhìn nhau Rốt cuộc có một đệ tử tinh ý Lập tức đứng lên kêu khóc kể lệ Tông Chủ Tông Chủ là, là ta đuôi nhầm Ngày để ta lấy chu quả vạn năm Ta ta lại bị hoa mắt Ta cần 10 năm xin Tông Chủ mươi giận Hồ Tông Chủ thấy đệ tử đứng dậy Trong lòng rất vui mừng Đồng thời nhớ ký bộ dáng của đệ tử này Chuẩn bị trở về sẽ khen ngợi Nhưng nghe được nửa câu sau Hồ Tông Chủ chỉ thiếu chút nữa là phụt máu Chu quả vạn năm Vạn năm cái đầu nhà ngươi Chu quả mười năm không đáng Trăm năm chỉ giá chút tiền Tết ngàn năm thì là nhân đến một ngàn lần Còn vạn năm Có mà bán cả tông môn cũng không đủ Hồ Tông Chủ không ngừng run dậy thân mình Nhưng cũng không thể dám nói thẳng ra Chỉ nháy mắt ra hiệu với tên đệ tử kia Để hắn đừng có nói là vạn năm Nên đệ tử kia lại không hiểu ý, cứ tưởng là nói thiếu, thầm cảm khái một câu, tông chủ thực sự là đầu tư nha. sai rồi, sai rồi. Đệ tử này lần nữa hồ lên. Hồi tông chủ nghe vậy, thở phào một cái, không tệ, cũng là đủ thông minh. Không phải là một chu quả vạn năm mà mà là hai quả. Hồi tông chủ mới vừa khôi phục bình thường được một chút, nghe được câu này thì nhất thời một ngụm máu mạnh mẽ sộc lên miệng, cuối cùng lão cốn nuốt xuống hai chu quả vạn năm cái này hồ tông chủ thực là khách khí lâm phàm mở miệng lâm phàm biết chu quả vạn năm thứ rất quý thánh tông cũng có nhưng chưa có bốn quả Giờ phút này hồ tông chủ cảm giác mình sắp chết nhưng cũng chưa có thể kiên trì trả lời à, nào có nào có đây là việc phải làm mà đám tông chủ các tông khác thấy hồ tông chủ bỏ tiền vốn như vậy ai đấy đều bối rối hai chu quả vạn năm Cái này không phải là chuyện đùa. Chẳng lẽ Hồng Vân Tông định đập nồi bán sắt sao? Lưu Tông Chủ. Một dương hoàng kim của ngươi có lẽ... Lâm Phạm lại đưa mắt nhìn về phía Lưu Tông Chủ. Lúc này Lưu Tông Chủ cũng hoảng hốt. Vội xoay người nhìn ám đệ tử phía sau. Đã có một tên đệ tử chủ động đứng dậy. Lưu Tông Chủ cũng vui mừng gật gật đầu. Tông Chủ, là, là ta nghe lắm. Ngài bảo ta mang tới một dương hoàng tinh tri linh. Ta lại nghe thành một dương hoàng kim. Phụt một tiếng. Đại tử này chưa nói xong Lưu Tông Chủ đã phun ra một ngụm máu Nếu không phải có đệ tử nhanh tay đỡ được Có lẽ lão đã ngã xuống đất mà ngất luôn Lâm phàm cười lớn <cười> Lưu Tông Chủ Ngài sao lại học máu vậy À ta học máu vì là quá vui vẻ mà Chúc chúc mừng tân Tông Chủ lên ngôi Lưu Tông Chủ vội vàng trả lời Trong lòng thì đã mắng đến 18 đời tổ tông của thằng kia Chẳng lẽ kẻ này Là gian thế của đối phương phái tới sao Một dương hoàng tinh tri linh Điều này đại biểu cái gì chứ Nếu đổi cả bào khố của hòa đạo tông Đây là một phần mười thôi <cười> à, Vậy thì cảm tạ lưu tông chủ Tân Phong Huỳnh hẳn cũng rất biết ơn hai vị tông chủ đấy Lâm phàm cười nói Đúng vậy Tân Phong cảm kích thoáng nhìn Lâm phàm, Giờ phút này 36 tông chủ còn lại Đang điên đầu suy nghĩ Nên tặng cái gì Lễ vật của hai người kia Một cái so với một cái càng là nặng hơn Bọn lão nên làm cái gì bây giờ Mẹ nói chứ Vốn tới để chia phần Không ngờ lại phải học báo tặng quà Biến hóa cũng là quá lớn rồi Thế nhưng cái người thánh tông kia Khủng bố dị thường Không phải bọn lão có khả năng đối phó được à, Mình xin nghỉ tập này đây nhé Và hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ chuyện Xin chào các bạn Ngạo Thế Chị Vương 50 Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt Đám tông chủ 38 tông hiện giờ Đã thành thực không ít Ánh mắt của đại tử Cửu tiêu tông Khi nhìn về Lâm Phạm đã hoàn toàn là vẻ sùng bãi rồi Sau đó Nghi thức thượng vị Tiếp tục được tiến hành trong tốt đẹp Lâm Phạm ngồi im tại chỗ của mình Không nói gì Hôm nay là ngày Tân Phong huynh đen ngôi Mọi chuyện đương nhiên là giao cho chùa nhà Hắn chỉ ngồi chấn áp toàn trường là đủ Đám Tông Chủ kia tuy hiện giờ không dám làm ra chuyện gì Nhưng Lâm Phàm biết những kẻ này có suy tính rất nhiều điều nghi thức hoàn thành Tân Phòng muốn mời 38 Tông Chủ dùng cơm triều đại Có điều đám người này lại uyển chuyển từ chối Tân Phòng cũng không nói gì thêm Hắn hiểu sau màn tra tấn của Lâm Huynh Đám này mà muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa mới là lạ Tân Tông Chủ 7 ngày sau bồn Tông sẽ đưa quà mừng tới Hồng Vân Tông, Hồ tông chủ vẻ mặt đau xót. Đám tông chủ còn lại cũng một lời tương tự, lần này tiền mất tật mang, thực sự là một loại bi kịch mà. Xem ra các vị tông chủ đều vội đi về để chuẩn bị lễ vật rồi. Hôm nay là ngày vui của huynh đệ ta đăng cơ, mọi người đều có lễ vật, sao ta lại không có chứ? Hiện giờ các vị đều có mặt, ta xin bêu xấu, dâng trước một phần lễ mọn. Lâm Phàm đứng lên, tươi cười nói: Đám tông chủ dừng bước Nhìn về phía Lâm Phạm Cũng tò mò không biết lễ vật của người này là gì Bảo Linh Mở cửa đi chuẩn bị thu lễ Lâm Phạm hô lớn Bảo Linh trong bảo khố của cửu tiêu tông Đang rất suy yếu Bảo bối cạn kiệt Không còn khí bảo lão Ngày lão tan biến không xa Mà vẫn nghe được tiếng hô Lão mừng rỡ vội mở rộng cửa bảo khố rầm một tiếng Giờ khắc này cửa luôn đóng kín Của bảo khố cửu tiêu tông Mở ra Bảo Linh không thể ra ngoài Chỉ nghe thanh âm tràn gặp khao khát Bảo bối Bảo bối đâu Thánh Tông và Kiều Tiêu Tông là hào hiếu nhiều thế hệ Lần này Kiều Tiêu Tông gặp nạt Thánh Tông tự nhiên không thể mặc kệ Mời Quý Tông thu lấy phần lễ mọn Lâm Phạm vùng ống tay áo Bảo bối trong túi chứa đồ Ào ào bay ra Bảo khí đậm đặc tràn gặp toàn bộ đại điện Mọi người nhìn thấy bảo bối chất đống trước mắt Thì đều trợn tròn mắt Điều này sao có thể chứ Đám tông chủ 38 tông Triệt để bối rối Bọn lão không ngờ người này xuất hiện Lại xuất ra nhiều bảo bối như vậy Thiên Vẫn Thạch Phong Linh Châu Thiên Quả Vị Mỗi món bảo bối chất đống kia Đều là vô giá Nhiều món tông môn bọn lão cũng không có <cười> Bảo bối tới rồi Bảo Linh người được khí tức của bảo bối Mừng rỡ hồ lớn Một luồng khí lực hút Mãnh liệt truyền ra từ trong bảo khố Hút lấy những bảo bối này Đám người Hồ Tông chủ đã hoàn toàn ghi ngẩn Cũng tin chắc một điều Thánh Tông và cửu Tiêu Tông Căn bản không hề có mâu thuẫn Thậm chí quan hệ còn không tầm thường Bởi vì những bảo bối này đã ngang với tài sản của Tông môn bọn lão Thậm chí còn nhiều hơn Đại tử cửu Tiêu Tông cũng khép sợ nhìn Lâm Phạm Bọn họ không ngờ quà mừng của Lâm Sư Huynh Lại lớn tới như vậy Thậm chí tới mức bọn họ không dám tưởng tượng Lâm Huynh Chuyện này Tần Phong không biết phải nói cái gì Lâm Phàm quát tay áo Đạo làm khách tôi mà Không cần nói nhiều Một chút lòng thành Về của Kiều Tiêu Tông chính là việc của Thánh Tông ta Lâm Huynh Huynh yên tâm Ta nhất định sẽ trả lại Tân Phong không nói gì thêm Hắn rõ Kiều Tiêu Tông đang thiếu nhất thứ này Ân tình hôm nay Tần Phong ghi nhớ trong lòng, Chỉ cần đợi qua giai đoạn khó khăn Kiều Tiêu Tông nhất định sẽ toàn được báo đáp Chào cây giám ấy Huynh muốn làm sống mặt ta sao Lâm Phạm vừa nghe Nhất thời khó chịu Đây không phải là coi khinh hắn sao Tần Phong cảm kích nhìn Lâm Phạm không nói gì Đám người hồ Tông Chủ nhìn một màn trước mắt Không biết có cảm xúc gì Tần Tông Chủ Vị đại nhân Thánh Tông này Chúng ta cáo từ trước Mọi người nói Lâm Phạm nhìn đám Tông Chủ này Mở miệng Các vị chờ một đát Ta còn có một chuyện quên nói Đám người dừng bước không biết đối phương muốn nói gì Vì tông chủ ban nãy bị ta một trường đập chết Cũng không phải là giết gà dọa khỉ cho các người xem Mà là bàn tọa không muốn nặng sát nghiệp Nên mới không đập chết toàn bộ tất cả các người Ở nơi này Thế nhưng nếu các người còn dám làm chuyện gì sai lầm Ta cũng không ngại ra tay Các người nhớ cho kỹ Nếu cửu tiêu tông sau này có chuyện gì xảy ra Bất kể là có phái Có phải do các người hay không Thì tông môn của các người cũng không cần tồn tại Các người không tin thì có thể thử. Đừng có trách ta không nói trước. Lâm Phạm lạnh nhạt nói. Đám người Hồ Tông chủ sắc mặt như thường. Nhưng nếu nói không tức giận trong lòng là giả dối. Lâm Phạm vừa nói lời này. Hoàn toàn chính là một cái tát thật mạnh lên mặt của bọn lão. Nhưng ngẫm lại thực lực của Lâm Phạm. Còn thực lực của Thánh Tông. Dù bọn lão không phục. Thì cũng chỉ có thể nhịn xuống. Đại nhân. Chúng ta hiểu. Đám người Hồ Tông chủ trầm mặt một đát. Sau đó ông quyền nói Ừ Hiểu là tốt Vậy không tiễn các vị Lâm phàm phất tay nói Đám người hồ Tông chủ Cùng một vẻ mặt như là đưa đám rời đi Sau khi toàn bộ người của 18 Tông rời khỏi Các đại tử Kiều tô Tông lập tức trở nên điên cuồng Mỗi người đều dùng vẻ mặt sùng bái Nhìn đến lâm sư Huynh Còn không ngừng hô Lâm sư Huynh vạn tuế Tần Huynh thật ngại quá Lại đoạn mất nổi bật của Huynh rồi Lâm Phạm cười to nói Tân Phong cũng cười lớn Lâm Huynh không cần nói nhiều nữa Sau này Huynh chính là huynh đệ duy nhất của Tân Phong ta Sao Thế chẳng lẽ trước kia Không phải là huynh đệ à Lâm Phạm cười nói Ở Cửu Tiêu Tông hiện giờ Lâm Phạm chính là nhân vật nóng đến bỏng tay đệ tử Cửu Tiêu Tông chỉ cần nhìn thấy Lâm Phạm Thì mắt sẽ sáng rực lên như đèn pha Lâm Phạm cũng không ngại hưởng thụ Sự phục vụ của các đệ tử này Đương nhiên cái gì cũng có trường mực Không để bọn họ làm chuyện gì quá đáng Nếu không Tân Phong Huynh sẽ liều mạng với hắn mất Tân Phong Huynh Nhờ Huynh giúp ta thứ này Lúc này Lâm phàm đến một mảnh vỡ lệnh bài chí tôn đưa cho Tân Phong Lần này ra ngoài Ngoại trừ đến cựu tiêu tông một chuyến Mục đích quan trọng nhất Vẫn là tìm kiếm lệnh bài chí tôn Hiện giờ Lâm phàm mới có được hai mảnh Của một lệnh bài hoàn chỉnh Muốn đủ các lệnh bài còn lại Không biết tới năm nào nữa Nghe thấy Lâm Huỳnh còn chuyện muốn mình trợ trợ giúp Tân Phong tự nhiên muốn làm cho thật tốt Khi cầm được mảnh lệnh bài kia Tân Phong ngạc nhiên kêu lên một tiếng Bởi vì thứ này có chút quen mắt Quen sao? Lâm Phạm vội bàng hỏi Đúng vậy trước kia theo sư phụ tới huyền kiếm các Các chủ nơi đó cũng đeo thứ này trên người Tân Phong nói Huyền kiếm các Lâm Phạm vừa nghe cảm thấy quen quen Rồi hắn nhớ ra Huyền Kiếm Các không phải là tông môn của cái gã pd Tên là Lưu Lăng Phong từ mình mình dạy dỗ sao Huynh chắc chứ Hẳn là không sai đâu Tuy cái này chỉ có một mảnh nhỏ Nhưng hoa văn bên trên nhìn giống với các lệnh bài hoàn chỉnh của các trù huyền Kiếm Các Lâm Phạm gật đầu Xem ra đã có đường để đi Lâm Huỳnh Thứ này rất quan trọng với huynh sao Tân Phong hỏi Đúng vậy, có chút quan trọng Lâm Phạm gật đầu Đồ chơi này chứa bí mật của huyền hoàng giới Bị trên làm hai Cũng là biện pháp duy nhất để trở lại thương ninh châu Tốt Sau này ta sẽ nhắc nhở đệ tử chú ý hơn Tân Phong ghi nhớ lấy hình dáng Và hoa văn của vật này Tân Phong huynh Ta muốn rời đi rồi Ta định tới huyền kiếm các xem thử Gấp vậy sao Sao không ở chơi thêm một thời gian Tân Phong vừa nghe Có chút không muốn Không được Lần sau ta sẽ lại tới Lâm Phạm nói Tân Phong biết Đồng Huỳnh nhất định đã có việc gấp Cũng không cố giữ lại Mà trước lúc rời đi Lâm Phạm lại ngỏ ý tặng chiếc chiến thuyền mượn của Yến Tông Chủ cho Tần Phong Hiện giờ võ lực cao cấp nhất của Cửu Tiêu Tông đã chết sạch Chiến thuyền cũng không rõ tùng tích Cửu Tiêu Tông muốn phát triển thì nhất định phải có một chiếc chiến thuyền Bằng không đi đâu cũng bất tiện Còn về phần Yến Tông Chủ <cười> Bao giờ tiểu ra về thì lại tính Cùng lắm thì luyện đan luyện khí đèn bù thôi Tân Phong tự nhiên đã kiên quyết không nhận, bởi vì Lâm Phạm đã giúp hắn quá nhiều rồi. Thế nhưng Lâm Phạm đã có cách, hơn nữa Lâm Phạm cũng xác định mình sẽ bỏ thuyền, tự bay đi, như vậy mới không bị bỏ qua nhiều nơi. Lệnh bài Chí tôn bị phân tán, cũng tức là có thể xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào. Bởi vậy một đêm trăng thanh gió mát, khi Tân Phong tìm tới Lâm Phạm uống rượu, lại phát hiện Lâm Phạm đã sớm rời đi, còn chiến thuyền kia được thu nhỏ lại, lặng lặng, nằm trên chiếc bàn trong phòng tần phòng nhìn chiếc thuyền kia Mắt đỏ hoe Trong một khu rừng rậm cách xa cửu tiêu tông Lâm phàm vừa cất bước Đã tiến xa tới mấy trăm trường Hắn không có hứng thú với các hung thú quanh đó Thực được quá thấp Chẳng được bao nhiêu điểm kinh nghiệm Nơi này còn cách huyền kiếm các rất xa Cần một khoảng thời gian nữa mới tới Mặt trời xuống Mặt trăng lên Cứ thế không ngừng Mười ngày sau Lâm Phạm dừng bước Trước mặt hắn là một khách điếm Chuyện này rất bất thường Vì giữa nơi rừng sâu núi thảm này Sao lại có khách điếm chứ Hơn nữa Lâm Phạm càng thêm kinh ngạc Khi thế lại có không ít người ra vào khách điếm này Thú vị Xem ra bên trong nhất định là có bí mật Khi Lâm Phạm vừa xuất hiện trước cửa khách điếm Người trong đó cũng quay đầu nhìn nhìn hắn đánh giá Lâm Phạm không coi chuyện này vào đâu Bởi những người này phần lớn đều chỉ có cảnh giới nhập thần mà cách ăn mặc cũng không phải là đệ tử của tông môn bên trong khách điểm lâm phàm tìm được một chỗ trống ngồi một mình một bàn gọi mấy đĩa thức ăn rồi lắng nghe những người xung quanh nói chuyện hắn không ngờ ngoại trừ phần lớn đều là nhập thần trong này còn có cảnh giới tiểu thiên vị thậm chí có cả một ông già đạt cảnh giới đại thiên vị một tán tù có thể có cảnh giới đại thiên vị đúng là có chút khó tin không qua bao lâu lâm phàm rút cuộc hiểu được đây là nơi nào? Cách điểm này là một tồn tại đặc thù, xem như là một nơi tuyên bố nhiệm vụ. người tới nơi này không phải nhận nhiệm vụ thì cũng là phát ra nhiệm vụ. những nhiệm vụ này rất quái lạ, cái gì cũng có, chỉ cần cảm thấy phù hợp với bản thân là đều có thể nhận. mà vừa lúc này một đám người từ bên ngoài đi vào, dẫn đầu là một thiếu nữ đeo mạng lụa che mặt. thiếu nữ có tu vi nhập thần sơ dài, còn mấy người sau nàng đều là nhập thần cao dài. đối với tán tu Thực lực bậc này đã rất được cường đại Nhưng mà Lâm phàm Đây là quá yếu Giờ phút này thiếu nữ kia đi lên đài Cất cao rộng trong trèo Nhưng xen lẫn một tiên nóng phổi long Uyên Hoàng Triều Tìm kiếm võ già chống Thú Triều Phần thường trước vị vương gia Thiêu nữ nói lớn Sau đó ánh mắt bức thiết nhìn xuống bên dưới Hy vọng có người tiếp nhận nhiệm vụ này Nghe tới Thú Triều Lâm Phạm lại nhớ tới lần gặp hung thú hình người kia Ngày lúc chuẩn bị đánh chết Lại để nó trốn mất Thật là có chút đáng tiếc đến tận bây giờ Nhiệm vụ do thiếu nữ này tuyên bố Xem như không khó Phần thường cũng không sai Vinh hoa phú quý luôn có sức hấp dẫn với tán tù Thế nhưng Lâm Phạm lại kinh ngạc Khi không thấy một ai nhận nhiệm vụ này Thiếu nữ cha mặt kia rất sốt ruột Nhìn xuống bên dưới Nhưng mãi vẫn không có ai nhận nhiệm vụ Gương mặt còn nhìn ra được rất trắng kia Nhanh chóng hơi đỏ lên. Long Uyên công chúa Theo ta thấy Công chúa khỏi cần phát nhiệm vụ này nữa đi Thú triều ở Long Uyên Hoàng Triều lần này không đơn giản đâu Đúng vậy Ai nhận nhiệm vụ này Thì cái đó đều xui xẻo Ta nhớ Hình như lần này là lần thú triều thứ 6 Nhắm vào Long Uyên Hoàng Triều rồi Ở lần trước Đám hùng thú kia có cả cảnh giới đại thiên vị sơ dài đấy Nhưng người nhận nhiệm vụ lần đó chết gần hết Còn sống thì cũng biến thành phế nhân rồi nghe người phía dưới nói Long Uyên Công chúa cũng không biết nói làm sao các vị thú chầu lần này kính xin chư vị hỗ trợ Long Uyên Hoàng triều sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu Long Uyên Công chúa lão phù vẫn chỉ có một câu Công chúa xin đi các tông môn giúp đỡ đi giây phút này ông già có cảnh giới đại thiên vị luôn ngồi im không dũng kích mở miệng Long Uyên Công chúa nghe xong thần sắc mất mát vạn phần chúng ta cũng đã tới các tông môn Nhưng không ai nguyện ý ra mặt Lão phù cũng bất lực Ông già lắc đầu nói Đám người xung quanh Lại bàn tán nháo nhác lên Những tông môn kia đương nhiên không thể hỗ trợ rồi Đúng vậy Thú triều lần trước bị ngăn cản thành công Là nhờ những tùng môn kia Nhưng hung thú đại thiên vị sơ dài Đã khiến cho bọn họ tổn thất không ít người Lần này khẳng định là không chỗ hỗ trợ Thú triều càng lúc càng hung hãn Tuy nói có thức vị vương gia Nhưng cũng phải có mạng mới hưởng được Đúng thế, nhưng nếu Long Uyên công chúa cộng cả mình vào phần thưởng thì có khi sẽ có không ít người nhận nhiệm vụ đâu. <cười> Đúng vậy, Long Uyên công chúa là đại nhất mỹ nữ nổi tiếng, nếu cộng chính mình vào, nhất định là có không ít người sẽ đồng ý. Lúc này mấy gã thị vệ đứng sau Long Uyên công chúa nghe được như vậy thì nổi giận quát. Làm càn. Sao? Muốn đánh nhau phải không? Thị vệ vừa nói ra, đám tán tu đứng cả lên, nhìn chằm chằm đối phương. Long Uyên công chúa ngăn cản các thị vệ. Sau đó nhìn mọi người về mặt kiên quyết. Được, cả ta nữa. Công chúa không thể. Long Uyên công chúa không nói gì. Nhìn thẳng đám người bên dưới. Đức vị vương gia, cộng thêm ta. Đám tán tù bên dưới đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn chỉ nói đùa mà thôi. Không ngờ Long Uyên công chúa lại đồng ý. Có điều bọn hắn không ngốc. Dù có phần thưởng mê người, nhưng muốn chặn thú chiều kia, sợ lại phải dùng đến mạng bà Long yên công chúa thì đã chẳng còn cách nào chỉ biết đặt cược vào đám tán tu này bởi vì các tông môn đều đã từ chối sau lần tổn thất thảm trọng lần trước thậm chí cao thủ đại thiên vị trung gia cũng đã chết trận lâm phàm nhìn một màn trước mắt chỉ cười cười hắn không có hứng thú với phần thưởng này hơn nữa còn thêm một đoạn thời gian thú chiều mới xảy ra dân chúng ở Long yên hoàng triều hắn đã sơ tán cả rồi có cản thú chiều hay không thì cũng không cần thiết nhưng ngay khi hắn đứng lên chuẩn bị xoay người rời đi Lại nhìn thấy mảnh ngọc bội đeo bên hông của Long Uyên công chúa Khoa văn này Đồ án này Chẳng phải chính là một mảnh nọ của lệnh bài trí tôn sao Lâm Phạm cẩn thận nhìn Quả nhiên chính xác trăm phần trăm Không ngờ một mảnh vỡ của lệnh bài chí tôn Lại trên người của vị công chúa này Chỉ là không biết có phải là mảnh thứ ba Để ghép với mà hai mảnh còn lại Hắn có được hay không Long Uyên công chúa đã trọng thường như thế Lão Phu Nguyện Ý thử một lần Có thể trở thành phò mã Long Uyên Hoàng Triều Không tồi tí nào đâu. Vào lúc đó lão già có cảnh giới đại thiên vị duy nhất ở đây cười mở miệng. Long Uyên công chúa biến sắc. Nàng không ngờ lão già này lại nhận nhiệm vụ. Nhưng nghĩ tới khốn cảnh hiện tại, nàng cũng chỉ có thể cắn răng một chấp nhận. Đám tán tù ở quanh đó đều nở nụ cười quái lạ. Trong mắt bọn hắn, lão già này là muốn trâu gặm cỏ non mà. Bọn hắn cũng biết lão già này có cảnh giới đại thiên vị sơ dai. Nhưng đã ở chung một thời gian, coi như là cũng biết. Cũng không có sợ hãi. Còn cất lời trêu gẹo. Lão ca. Xin chúc mừng nha. Không chỉ sắp thành vương gia. Mà còn trở thành phò mã nữa. Ôm được mỹ nhân về đấy. Tuyệt thế mỹ nhân như là Long Uyên công chúa. Cuối cùng cũng về tay lão ca. Thực làm chúng ta hết sức hâm mộ mà. Lão già kia khuôn mặt khô héo như là vỏ cây. Lúc này cũng cười cười. ha Lão phù cũng nhiều tuổi rồi. Chưa có một đứa con đối dõi. Theo ta thấy... Không bằng Long Uyên Công chúa và lão phù cứ động phòng trước đi, lưu lại chút huyết mạch, cho dù có chết ở thú chiều thì lão phù cũng có thể mỉm cười. <cười> lão cả thực là chu đáo mà. Lão cả đây là muốn chết giữa hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Theo ta thấy chọn ngày không bằng gặp, gặp ngày không bằng động phòng ở đây luôn đi, cho chúng ta nghe tiếng kêu của Long Uyên Công chúa. Long Uyên Công chúa không thể không giận dữ, gằn giọng. Trước hết chống thú chiều. Không được Nếu mà Lão Phu chết trong thú triều thì làm sao Chẳng phải là chết vô ích à Lão già kêu khoát tay Không đồng ý Long uyên công chúa Theo ta thấy công chúa cứ thuận theo Lão ca đi Không chừng càng khiến cho Lão ca có động động lực liều mạng đấy ha, Đúng vậy Lão ca của chúng ta ra tay Không chừng lần thú triều này có hy vọng Ở lúc Long uyên công chúa sắp phát hòa chợt có một giọng nói từ một góc chuyển tới Nhiệm vụ này Ta nhận Người lên tiếng chính là Lâm Phạm Có hai nguyên nhân Một là hắn nhất định phải có được mảnh lệnh bài kia Mà hai là hắn không nhìn nổi Cảnh châu già muốn gặm cỏ non Ở thời điểm Lâm Phạm lên tiếng Mọi người đều đưa mắt nhìn về cả hắn long uyên công chúa cũng vậy Chẳng qua khi thấy rõ Lâm Phạm Mặt nàng cũng lộ ra vẻ thất vọng <cười> Tiểu tử này không phải là mê tài tham sắc đến điên rồi sao Tiểu tử Đừng không biết tự lượng sức mình Thú chuyện này không đơn giản đâu. Ta thấy tiểu tử này ganh tị với lão ca, cho nên biết rõ phải chết, cô muốn ôm được mỹ nhân vậy. Lão ca, huynh nói làm sao bây giờ? Long uyên công chúa chỉ có một, chẳng lẽ hai người mỗi người một nửa sao? Lão già kia cũng đang đánh giá thực lực của Lâm Phàm, lấy tu vi đại thiên vị sơ giai của lão, vậy mà lại không nhìn ra khí tức của đối phương, chắc hẳn đối phương có bảo bối che chắn khí tức lão trực tiếp bác bỏ trường hợp thực được đối phương quá mạnh mẽ khiến cho mình không nhìn ra bởi vì lão cho rằng cho dù là thiên kiêu các đại tông thì cũng không thể trẻ như vậy đã mà vượt qua mình được tiểu tử ngươi đừng cho rằng không sợ chết thì có thể có được long uyên công chúa chân tay mình mày của ngươi còn có chưa đủ hung thú nhất kín kẽ rằng đâu lão già kia cười nói lão phù dù sao cũng có cảnh giới đại thiên vị sơ dài không phải tiểu tử ngươi so bì được đâu Lâm Phạm không để ý đến đám người nốn nháo Lại chỉ vào mảnh lệnh bài kia Cho ta vật này Coi như thù lao lần này Ta cảm đoàn Long Yên Hoàng Triều Không có người nào bị thương Lời này vừa nói ra Mọi người ở trong khách điếm càng thêm ổn nào Mẹ kiếp Đại đào vừa ngũ ta hành tẩu giang hồ 40 năm Còn chưa từng thấy kẻ nào tự tin hơn cả ta như thế Lão ca lần này gặp phải địch thủ Tiểu tử này nói câu ấy rõ ràng là đánh mặt rồi Mụ nội nhà nó Ta trường thương triều tiểu lục Dùng thương 20 năm Chưa bao giờ kẹp kẻ nào còn khoác lác hơn cả ta Đến hôm nay thì ta gặp rồi Lão ca Đây là kỳ phùng địch thủ của hình rồi Công lực bốc phét của kẻ này Nhất định phải ngang với cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn Giờ khắc này Khách điếm náo nhiệt dị thường Ai nấy cười ha hả vì câu nói của Lâm phạm Long uyên công chúa Điều kiện của ta thế nào Không ai bị thương ta giúp các ngươi vượt qua cửa ải khó khăn chỉ cần vật bên hông của công chúa long uyên công chúa cầm miếng ngọc bội màu đen lên không biết làm từ chất liệu gì đeo ở hông khẽ co mày không rõ đối phương muốn làm gì vật này nằm trong bảo kho hoàng gia đã tồn tại từ rất lâu trước kia có lần nàng tiến vào bảo kho nhìn thấy thứ này có vẻ kỳ lạ hoa văn trên mặt cũng rất lạ thường nên cầm ra luôn đeo ở bên hông không ngờ hôm nay lại có người muốn thứ này chẳng qua long uyên công chúa Thà tình nguyện tin tưởng lão già kia Cũng không muốn tin tưởng lâm phàm Bởi vì hắn trông quá là trẻ Tuy rằng một đại cao thủ Đại thiên vị sơ dai Chưa chắc đã bảo trụ được hoàn thành Nhưng chỉ ít còn có một chút hy vọng Còn lâm phàm Vừa nhìn đã thấy không có chút hy vọng nào rồi Lão già kia chật mở miệng long nguyên công chúa Dẫn tiểu tử này đi cùng đi Lão phù muốn nhìn xem hắn có bản sự gì Khoác lác ác như vậy Lão phù cũng không cần cô nữa Lão phù sẽ làm hết giấc Nếu không thủ được Lão Phu xin đi trước giữ mệnh Còn nếu thủ được thành công Chỉ cần cho Lão Phu tức vị vương ra là được Tốt long uyên công chúa gật gật đầu Sau đó Lão già kia Nhìn thoáng qua Lâm Phạm Tiểu tử Đến lúc đó đừng có sợ một tè ra quản đấy Lâm Phạm nhún vai Không nói gì Chỉ thầm cảm thán rằng Vận may của mình không thể Giữa đường tìm được mệnh lệnh bài trí tôn Lại chỉ cần giúp một chuyện nhỏ nhỏ là đổi, là đổi xong Đi Giờ chúng ta đi tới Hoàng Thành. Lão già vẫy tay ra hiệu. Khi đi qua lâm phàm, lão hư lạnh một tiếng. Rõ ràng là lão đang muốn vạch trần kẻ khoác lác này. Đám tán tu trong khách điếm cũng đi theo sau lão. Đương nhiên không phải là tu thành, không phải để đi thủ thành, mà là núp ở phía xa để hóng. Cũng chờ vận may, nếu Long Uyên Hoàng chờ bị thú trầu công phá, thì bọn hắn có thể đi nhặt bảo bối. Lúc này Long Uyên công chúa đã chẳng còn cách nào. Những đời có thể đến xin giúp đỡ đều đã đến rồi Nhưng lại không ai dám ngăn cản thú chiều Còn có những võ giả được hoàng chiều cung phụng Thì đều có thực lực có hạn Căn bản không có bao nhiêu tác dụng Giờ phút này Một tán tù võ giả vây quanh lâm phàm Mà làm nhảm không ngừng Tiểu tử Người bốc phét kinh thật đấy Các lão cả đều cảm thấy không công bằng Tiểu tử Người bốc phét kinh thật đấy Các lão ca đều cảm thấy không bằng. Bây giờ người hối hận còn kịp đấy. Đợi khi thú chiều công thành. Muốn chạy cũng không chạy nổi đâu. Lâm phàm chỉ cười cười. Nhìn những tán tu này. Nói một câu như chọc cười bọn hắn. Yên tâm. Thú chiều thôi mà. Một trường là xong. Ông trời ơi. Ta phải gọi người là lão ca mất. Trình độ bốc phét của lão ca quá là cao. Một gã vỏ võ giả vác trên lưng một cây gậy sắt. giơ ngón tay nói. Những võ giả khác đều cười lớn. Bọn hắn cảm thấy tiểu tử này nói chuyện rất hài hức Không thể nhịn cười được Một ngày sau Đoàn người đã tới Long Uyên Hoàng Triều Lâm Phạm bị quên đi mất Còn lão già họ Mặc kia Lại được tiếp đãi rất nhiệt tình Hoàng đế Long Uyên Hoàng Triều có tu vi tiểu thiên vị cao dai Xem như rất không tồi Mà khi Long Uyên công chúa nhắc tới Lâm Phạm Cùng với yêu cầu của hắn Long Uyên Hoàng đế cũng không quá để tâm Nhưng vẫn rất cảm kích với Lâm Phạm vào hoàn cảnh này Có thể giúp đều nên được đối đãi như thượng khách. Cư dân của Long Uyên Hoàng Triều đã được sắp xếp trốn ở dưới hầm trú ẩn ở dưới đất. Đây là biện pháp duy nhất mà Long Uyên Hoàng Triều làm được để tránh thường vòng. Ngày hôm sau, trên tường thành, binh lính của hoàng triều cầm lấy binh khí và lá chắn trong tay, vẻ mặt có chút căng thẳng đứng trên tường thành đợi thú triều tới. Lão già họ mặc dĩ nhiên cũng xuất hiện, sắc mặt nghiêm túc, Tùy lão có cảnh giới đại thiên vị sơ giai nhưng mới ngưng tụ một dây truyền quy tắc nếu hùng thú ở trong thú triều quá mạnh mẽ cũng bất lực long uyên hoàng đế và công chúa vô cùng căng thẳng bọn họ không rõ thú triều lần này sẽ kinh khủng đến mức mức độ nào ở một góc bí mật cách hoàng triều không xa một đám võ giả tán tu trốn trong đó không ngừng thảo luận các người nói hùng thú thú triều lần này sẽ có tu vi gì ta đoán là đại thiên vị cao giai ta lại đoán là cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn hay Lần này mặc lão ca chỉ sợ là muốn bi kịch rồi Mặc lão ca có tu vi đại thiên vị Nếu có chuyện gì xảy ra thì chạy trốn đơn giản thôi mà Không cần lo cho mặc lão ca Lần này chúng ta đi tới Chẳng phải để xem tiểu tử kia Làm sao để không ai bị thương Chống thú chiều sao Huynh đệ Lời nói khoác ấy mà ngươi cũng tin sao Còn lâu ta mới tin Ta đợi xem trò cười mà thôi Mặc lão đầu trông có vẻ bình tĩnh Đứng trên tường thành Nhưng tim lại đang nhảy tango Phương xa có một cả một trời mây đỏ Treo khuất mặt trời Đó là sát khí ngưng tụ mà thành Thú triều đã xuất hiện ở phía xa Hàng ngàn hàng vạn con cùng lao vào tới Khiến cho mặt đất rung chuyển như là động đất Đối mặt với khí thế kinh khủng này Người có mặt ở trong long uyên hoàng triều Không có chút tin tưởng nào Thú triều lần trước còn có để cho bọn họ Một con đường sống Thế nhưng lần này Sợ là một chút hy vọng cũng không có Tiểu tự nếu bây giờ người sợ thì vật trốn kịp đấy, bằng không đợi thú triều tới rồi muốn tránh cũng không thể đâu. Mặc lão đầu thấy lâm phàm thông dòng đứng ở một góc thì không vui nói, tiểu tử này quả thực là đúng không thấy cả quan tài thì chưa đổ lệ, đến lúc này rồi còn giả vờ giả vịt, đợi khi thấy rõ thú triều kia đổ sộ đến mức nào thì nhất định sẽ bị hù tét đè ra quần. Mặc lão đầu cũng đã sẵn sàng phương án dự phòng, nếu trong thú triều xuất hiện hung thú đại thiên vị trung gia trở lên thì lão lập tức một chuẩn trước vất vả hơn trăm năm mới tu luyện đến cảnh giới đại thiên vị sơ dài sao có thể chết ở đây chứ đối với lão so sánh cùng cái mạng nhỏ của mình long uyên công chúa hay tước vị vương gia đều đi gặp quỷ cả đi không sao những năm gần đây thú chiều khiến đồng ninh châu tử thương vô số hôm nay đến đây đúng lúc long uyên hoàng triều gặp đại nạn ta tự nhiên không thể ngồi im mặc kệ lâm phàm cười nhẹ Sau đó thả gà con từ trong túi trước đổ ra Gà con được thả ra Thì lập tức kêu lên vui vẻ Sau khi cảm nhận được khí tức từ phương xa Thì nó ngẩn ra Dùng đầu đập đập lên má của Lâm Phạm Tựa như đang nói Biết ngày gọi ta ra không có chuyện gì tốt mà <cười> Sở thích của người cũng đặc biệt thật đấy Lại là nuôi một con gà Mặc lão đầu nhìn thấy một con gà xuất hiện Ở trên vai của Lâm Phạm Thì cười lớn nói Long Uyên công chúa thấy gà con Mặt càng thêm thất vọng. Theo nàng nghĩ, chẳng có vị đại năng nào lại đi nuôi một con gà, chẳng có bao nhiêu sức chiến đấu làm sùng vật gà. Chỉ có người bình thường mới làm như vậy. Gà con phản bác kiểu to, rất tức giận với việc lão già kia coi mình là con gà. Tiểu ra đây là hung thú thượng cổ Phượng Hoàng đấy. Lâm Phạm vỗ vỗ đầu của con gà. Tuy rằng gà con là đời sau của hung thú thượng cổ Phượng Hoàng, nhưng là Gen xuất hiện dị biến, biến thành có chút kỳ quái bởi vậy những người này không nhận ra cũng là bình thường thậm chí nếu không phải lâm phàm có mặt từ lúc nó chưa còn ra khỏi trứng sợ là cũng không thể tin nổi cái con cá xấu xí này lại chính là đời sau của phượng hoàng uỵnh một tiếng mặt đất rung chuyển trời giống như là muốn sập xuống từ rừng rậm đằng xa kia cây cối đổ rạp tiếng hùng thú giết gào nối liền không dứt sóng âm thanh cực mạnh lan tràn khiến những binh lính ở trong long uyên hoàng triều đang đứng ở trên tường thành cũng bị đẩy ngã lăn lộn mấy vòng Mảng tối đen phía xa càng lúc càng dài đặc Giống như là một cái miệng khổng đồ màu đen kịt Muốn nuốt chửng Long Uyên Hoàng Triều Lần thú triều ở thanh lĩnh quận này So với lần này không khác gì đệ tử gặp sư phụ Mọi người ở bên trong thành Thế một màn trước mắt Thì sắc mặt cũng trắng bệnh So với những lần thú triều trước thì lần này kinh khủng hơn rất nhiều Nhiều lắm Các binh lính sợ hãi đến run dày Thậm chí có người nhát gan còn bị dọa tiểu ở trong quần Ngồi sờm ở một góc tường Mà góc giống lên phụ hoàng. Chúng ta còn có cơ hội không?" Long Uyên công chúa run run hỏi. Long Uyên hoàng đế không nói gì, mắt không rời phía xa, nắm thật chặt thanh kiếm hoàng đế đến mức bàn tay trắng bệch. Bạc đáo đầu hít sâu một hơi, cũng không ngờ thú triều lần này lại kinh khủng đến như vậy. Trăm vạn, ngàn vạn con, có lẽ còn nhiều hơn nữa. Thế nhưng đúng lúc này, Lâm Phàm lại lên tiếng, làm ấn tượng của mọi người về hắn giảm mạnh trên diện rộng, thậm chí tới mức chán ghét. Gà con, thú chiều lần này rằm rộ ác chưa kìa, nhưng vẫn chỉ là một đàn dã thú mà thôi. Lâm Phạm nhìn một màn trước mắt, trong lòng cũng có chút rung động. Những thú dữ này đến cùng là đến từ đâu? Tại sao bình thường lại chẳng khi nào gặp nhiều hung thú như thế? Mỗi lần thú chiều hình thành, hung thú tuyệt đối không thể tụ tập từ bốn phương tám hướng. Bằng không đã bị người phát hiện, cũng sớm bị dệt dần từng nhóm rồi. Xem ra còn rất nhiều chuyện mà mình chưa biết. Tiểu tử khoác lác đủ rồi đấy. Thú triệu lần này cho dù không có hùng thú đại thiên vị Thì cũng đã đủ để xé chúng ta thành bành nhỏ rồi Mặc lão đầu tức đến rụng cả dâu Trừng mắt nhìn Lâm Phạm Lão không ngờ cái tên tiểu tử này thế quan tài rồi Mà chẳng đổ lệ Vẫn đứng đây mà khoác lắc long nguyên công chúa cũng không vui nhìn thoáng qua Lâm Phạm Cái này thực làm cho người khác chán ghét sợ biết như vậy đã không giận anh tôi đây Lâm Phạm nhớt nhìn mặc lão đầu Cười khẽ Sau đó chỉ chăm chú phía trước kệ cũng lạ Tại sao hung thú thủ lĩnh Chỉ có cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn nhỉ? Cái gì Chỉ có cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn sao Mặc dù lão đầu nghe lâm phào nói vậy Lập tức không dám tin Nhìn chăm chú phía trước Sau đó khuôn mặt khô héo lại lộ vẻ tươi cười sát lạnh. <cười> Long yên công chúa Trời không giật chúng ta Hung thú dẫn đầu lần này Chỉ có một cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn Lão phú có thể đánh chết nó được Mặc lão đầu thở phào một hơi vui mừng báo tin, lâm phàm lại lắc lắc đầu, không tin là chuyện chỉ đơn giản như vậy, thú triều đông nhiệt này không thể nào chỉ do một con hung thú tiểu thiên vị đại viên mãn cầm đầu, chẳng qua tu vi tới đâu nữa, thì trong mắt lâm phàm cũng đều giống nhau, mặc dù cánh tay tuyên cổ không phải là tồn tại vô địch, nhưng đã đủ để hoành hành không kiêng để ở đông Linh châu. ngay khi lâm phàm đang suy nghĩ, mặc lão đầu lại chợt quát một tiếng, bay lên, bộc phát khí thế hung hãn đánh tới con hung thú thủ lĩnh. Có cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn Một dây chuyển quy tắc quấn quanh thân của lão đầu Một trường đánh chết không ít hung thú Thế nhưng đối với làn sóng hung thú mềm mông này Quả thực là không đáng kể Trong thú chiều hung thú cầm đầu cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn kia Người mặt lên trời gào thét Tấn công lại mặc lão đầu Đám tù sĩ võ giả núp nhìn một góc Thế một đàn màn này Đang diễn ra thì cũng rất kích động Mặc lão cà càng ngày càng dẻo dai Đại đào vương ngũ ta bội phục Trời ơi Xem trừ sông long hí châu của lão ca kìa Thực là phong cách Thế nhưng khi mặc lão đầu đang chém hăng say Thì tình cảnh lại đột nhiên phát sinh biến hóa Không tốt Trúng kế Đây không phải là hung thú tiểu thiên vị đại viên mãn Còn hung thú cầm đầu kia trật bạo tăng khí tức Khiến cho mặt lão đầu kinh hãi Giờ một tiếng mặc lão đầu trúng một trào Bay ngược về phía tường thành Xong đời rồi Xong đời rồi Lão đập mạnh lên tường thành Máu tươi phu như điên Và mặt hoàng sợ nhìn vương xa Và mới còn muốn thể hiện trói lõi một phen Không ngờ hung thú này lại không phải là cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn Giờ khác này Khi thức tuyệt vọng bao phủ đến mọi người Ở trong long uyên hoàng triều Còn hung thú này Đê tiện thật đấy Lâm Phạm trận tròn mắt nhìn con hung thú ở phía xa Hắn vừa dùng hệ thống kiểm tra Rõ ràng hung thú này Chỉ có tu vi tiểu thiên vị đại viên mãn Nhiều lúc này tu vi đột nhiên tăng vọt Lâm Phạm tin rằng hệ thống không thể nào sai được Như vậy nhất định là có sự thì đó Ẩn giấu tu vi con hung thú kia Giờ phút này Chỉ thấy con hung thú kia Đột nhiên ngựa đầu lên trời Giết cao giận dữ Móng vút hai tay tự đâm lên ngực Sau đó dùng sức tự tách ra phần da trước ngực Âm một tiếng Trời đất biến sắc cột sáng tràn lan từ cơ thể của hung thú Hung thú rồi phóng lên tận trời cao Chèo khuất con hung thú bên trong Khi tức của hung thú bắt đầu từ từ tăng lên Đại thiên vị sơ dài Đại thiên vị trung dài Đại thiên vị đại viên mãn Mà trong hư không kia 16 giây chuyển quy tắc đan chéo nhau Mặt trên lập lè tia lửa điện xé rách hư không thành những cái lỗ thùng hung thú lột ra Hóa thành cái dạng hung thú hình người Mặt đâm phàm không đổi sắc nhìn về hướng phương xa Đây là con hung thú hình người thứ hai mắn gặp phải Sau lưng nó mặc ra bốn đôi cánh rực lửa, Thân hình cao lớn mấy trăm trượng sừng sững ở trong thú chiều khi thế ngập trời làm lòng người sợ hãi. Con hung thú hình người giống lớn há to cái mồm đầy răng nanh nhọn hoắt, một quả cầu ánh sáng đen kịt từ từ hình thành xong đời rồi. Con hung thú kia có cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn. mặc lão đầu điên cuồng hét lên, sau đó cũng không để ý thêm, muốn xé rách hư không, chạy ra khỏi nơi này. Thế nhưng chuyện khiến cho Mạc lão đầu càng thêm hoàng sợ đã xảy ra. Cả vùng không gian này đã bị phong tỏa. Không Ta không thể chết ở chỗ này được Mặt đảo đầu đã hoàn toàn mất bình tĩnh Lão không ngờ con hung thú kia lại mạnh như vậy Mạnh đến mức làm cho người ta không thể ngăn cản Đám tán tu núp ở đằng xa Nhìn thấy một màn này thì cũng trợn mắt tháo hốc mồm Lão cà xong đời rồi Thú triệu lần này không thể ngăn cản Còn hung thú hình người kia Có kinh tức quá mạnh mẽ Cả quả cầu tia sáng kia nữa Quá là khủng bố Còn nói cái gì nữa mau tìm cách chạy khỏi đây thôi Phạm vi này chưa đủ xa đâu Không chỉ Long Nguyên Hoàng trời bị diệt, Mà chúng ta cũng sẽ bị kịch đấy. Chạy, chạy được sao? Con hung thú kia phong tỏa không gian rồi. Các người nhìn qua cầu ánh sáng kia đi, Chúng ta không thoát nổi đâu. Lâm Phạm chăm chú nhìn phương xa. Con hung thú này ngưng tụ tới 16 giây chuyển quy tắc, Hoàn toàn có thể quét ngang thiên hạ. Thế nhưng sao chưa từng nghe nói, Ở đâu về con hung thú quái dị như vậy chứ? Chuyện này rất là kỳ quái. Hung thú này không thể chết được, nhất định phải bắt lại tra khảo một phen. Giờ phút này mặc dù lão đầu tuyệt vọng ngồi dưới đất không còn chút phong phạm cao thủ đại thiên vị nào, mặc lão đầu bất chợt nghĩ về năm tháng tu hành khốn khó của mình, biết bao nhiêu khổ cực ở trong đó, cuối cùng ở trăm tuổi mới trở thành cường giả đại thiên vị. Thế nhưng giờ tất cả đã sắp tan thành mây khói, bị thú chầu này dẫm đạp lên, từ nay về sau biến mất ở Đông Linh Châu. Long Nguyên Công chúa vẫn thở thẫn thờ đứng nguyên tại chỗ. Trong mắt chưa còn có hùng thú to lớn kia, Còn Long Uyên Đại Đế thì trận to mắt Thanh kiếm trong tay rơi xuống Ông ta đã không có khái niệm phản kháng Ở trước mặt thực được tuyệt đối Có dễ dụa thế nào cũng chỉ có phí công Tiểu tử, Hối hận chưa Chúng ta đều xong đời rồi Mặc lão đầu gào thép với lâm phạm Xong đời cái gì Long Uyên công chúa Ta đã nói rồi Không người nào bị thương Giúp người cản thú chiều lần này Mà thù lao là thứ ở bên hông của cây Lâm Phạm nói Long Uyên công chúa cười lạnh Ném mảnh nhỏ bên hông cho Lâm Phạm <cười> Cho ngươi Rồi thì thế nào đây Đến cùng còn không phải lẽ sẽ chết cùng một chỗ này sao Lâm Phạm bắt lấy mảnh nhỏ Nở nụ cười Rồi cất vào trong túi chứa đồ Hãy biết mình vừa được mảnh lệnh bài cuối cùng của một lệnh bài hoàn chỉnh Phụt một tiếng Đúng lúc này Hùng thú hình người kia dùng sức thổi mạnh Qua cầu ánh sáng trong miệng nó Bay vụt về phía Long Uyên Hoàng Triều Lực lượng kia cường đại tới mức cày nát cả mặt đất nó bay qua Lưu lại một dấu vết thật dài, thật sâu Xong đây Giờ khắc này Mọi người tuyệt vọng nhắm hai mắt lại Có đôi khi Không nên coi thường người khác Bằng không sẽ bị vẽ mặt Và lúc đó bọn họ nghe được giọng nói của Lâm Phạm Đại thiên vị Đại viên mãn thì thế nào Cô động 16 giây truyền quy tắc thì sao chứ Trong mắt ta Chẳng qua chỉ là một con giã thú mà thôi Lâm Phạm thông song đứng trên tường thành chờ đợi quả cầu ánh sáng kia bay tới. <cười> Tiểu tự lão phu bồi phục ngươi, giờ khắc này mà ngươi còn có tâm tình khoác lác, lão phu mặc cảm không bằng. Mặc lão đầu cười thê lương. Ông lão trước thực lực tuyệt đối, mọi thứ đều chỉ là mây khói. Tự như là quả cầu này trong mắt người nào đó rất là kinh khủng, nhưng mà trong mắt ta thì chẳng là gì hết. Lâm Phạm quay đầu lại cười nhẹ nói mặc lão đầu nhìn thấy nụ cười của lâm phàm nội tâm sừng sốt long uyên công chúa người lớn lên tuy xinh đẹp nhưng tâm tính không tốt dễ nóng giận sau này nhớ sửa lâm phàm nâng tay phải lên người long uyên công chúa nghe như thế giận sôi gan nhưng rồi lại tự diễu sắp chết cả rồi còn để ý làm cái gì chứ con một tiếng vào lúc đó có một tiếng vàng thanh thúy vàng lên đám người mặc lão đầu long uyên công chúa mở to hai mắt về không dám tin nhìn tất cả điều này sao có thể chứ bọn họ nhìn thấy gì cái người luôn bị xem thường kia lại chỉ là một ngón tay đã chặn được quả cầu ẩn chứa lực lượng kinh khủng kia hơn nữa nhìn bộ dáng còn rất nhẹ nhàng sao lâm phạm lại nhạt nói mặc đáo đầu nhìn lâm phạm nhất thời người bạn lên trời gào thét cao nhân phục chưa lâm phạm lại cười hỏi mặc đáo đầu lúc này cũng là một người thú vị phục rồi muốn sống không muốn nằm mơ cũng muốn vậy nói một câu dễ nghe đi lâm phàm nói cao nhân ngài chính là thần tượng duy nhất trong lòng của bậc lão đầu ta Mặc lão đầu nước mắt tuôn đầy mặt không có chút sĩ diện nào hô lớn Âm một tiếng giờ khắc này lâm phàm nhẹ nhàng búng ngón tay quả cầu ánh sáng kia mạnh mẽ bay ngược trở về tốc độ còn nhanh hơn lúc vừa rồi còn hung thú hình người nhìn thấy quả cầu bắn ngược lại với tốc độ khủng bố thì đôi mắt có ánh lửa thiêu đốt cũng tràn gặp khiếp sợ Và nó cũng chỉ kịp khiếp sợ Bởi vì quả cầu kia đã đến trong tích tắc Trời ạ Quá mạnh rồi Trong đám tán tù nút đằng sau Có một cái nhìn tình hình ở phía Long Uyên Hoàng Trường Bằng kính viễn vọng Lúc này đã trợn mắt háo mồm ngây ngẩn cả người Vương ngũ Chuyện gì thế Cho ta xem với Đúng vậy Lão Vương nhanh lên Chúng ta không thấy rõ Ồn nào cái gì Ta chưa xem đủ đâu Vốn cho là Long Uyên Hoàng Trường bị diệt Nhưng các người đoán xem vừa rồi là ta nhìn thấy cái gì? Đại đạo vương ngũ giờ phút này Còn chưa phục hồi tinh thần này Xảy ra chuyện gì? Nói mau đi Đại đạo vương ngủ hít sâu một hơi Sau đó nói bằng vẻ không dám tin Vừa rồi Ta thấy được tiểu tử bị chúng ta chế nhạo Búng một ngón tay Đẩy ngược qua cầu kia trở lại Hả? Thật thay đùa vậy? Lão vương, ngươi đừng có lừa chúng ta đấy Đúng vậy sao có thể như vậy được chứ? Lão vương Chậu tiểu lục ta dùng thương hai mươi năm Có chuyện gì mà chưa thấy Nhưng lời ngươi nói ra ta không tin Đưa kính vĩnh vọng cho ta Để ta nhìn một chút đi Giờ phút này đám người trên tường thành đã hoàn toàn ngây ngẩn Ánh sáng chói lọi trước mắt chiếu xạ trên mặt bọn họ Cần gió mát nhiệt kia Giống như là bàn tay không ngừng Tát bụng bóp lên mặt họ Cao nhân Con hung thú kia chết rồi sao Bạc lão đầu thở phào một cái nhìn Lâm Phạm Chưa Lâm phàm lạnh nhạt nói Hả mặc lão đầu vừa nghe cũng lúng cuống bị một đòn như vậy còn chưa chết sao đồng thời lão chỉ biết đặt mọi hy vọng lên người của lâm phàm một tiếng giống giận sần lẫn đầu đớn vang vọng phía chân trời khi hào quang tiêu tán đi mọi người thấy rõ nửa thân hình của hung thú hình người kia đã bị nổ máu thịt mơ hồ mà hung thú trong phạm vi vài trăm mét quanh nó không còn sót lại chút gì một loại tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên nhưng mà lâm phàm không để tâm bởi vì điểm kinh nghiệm quá ít Mà hắn cũng không cảm thấy tiếc nuối Khi tình huyết hùng thú cũng bị quả cầu ánh sáng thổi bay không còn Bởi vì hiện giờ huyết thải ma công đã tới tầng 6 Máu của hùng thú bình thường Căn bản không phải là bao nhiêu tác dụng Còn hùng thú kia lại gầm lên Tiếng gầm tràn ngập lửa giận Hùng thú xung quanh tiến lên Lấp vào khoảng trống Lại một mảng đông nghịch hùng thú rộng lên Muốn nhất định phải diệt Long Uyên Hoàng Trường Trừ tướng sĩ nghe lệnh Từ thủ tuần thành Không thể để hùng thú công phá Long Uyên Hoàng đế già lệnh, ông ta đã nhìn thấy được hy vọng qua một màn vừa rồi. Có điều đối mặt với nhiều hung thú như vậy, chỉ sợ có chống được cũng sẽ thảm thiết vô cùng. Nhưng chỉ cần bảo vệ được hoàng triều, mọi sự hy sinh đều đáng. Long Uyên công chúa nhìn về phía Lâm Phàm, cũng xấu hổ vạn phần. Nàng ta không ngờ cao thủ chân chính ngay trước mắt, còn là người từng bị mình xem thường. Không cần phòng thủ, ta đã giao dịch với Long Uyên công chúa rồi, đó là không bị thương người nào. Những hung thú giữ, những thú dữ này Tuy đông nhưng không tạo đổi sóng gió gì đâu. Lâm Phạm nở nụ cười tự tin. Long Uyên Hoàng Đế trợn tròn mắt, muốn cầu Lâm Phạm đi diệt con hung thú, cầm đầu kia, nhưng đến miệng còn chưa kịp nói đã phải vội vàng nuốt xuống. Bởi vì giây phút này, khí tức của người trẻ tuổi trước mặt đã hoàn toàn thay đổi, trở nên sắc bén vô cùng, giống như là một thanh kiếm sắc chưa từng ra khỏi vỏ, đã có thể cắt nát thân thể của bọn họ. Trường bào màu trắng phiêu lãng theo gió, tóc dài bay bay. Ở trong mắt mọi người, bóng dáng kia chợt trở nên vô cùng cao lớn. Lâm Phạm bay lên không trung Thương thiên kiếm, nhân nghĩa kiếm. Trời ạ, kiếm ý thật mạnh. Chỉ nhìn thôi, mắt đã thấy đau rồi. Mặc lão đầu vừa ngẩn lên, đã vội vàng nhắm mắt. Kiếm ý kia quá mạnh, cho dù lão là cường giả đại thiên vị cũng không chịu nổi Mà Long Uyên công chúa càng không nhìn thẳng. Bộ ngực càng căng tròn, cũng vì kích động quá mức, rung lên kịch liệt Vô tướng Ma Thiên Giờ khắc này Pháp thần ba đầu sáu tay Và hai loại kiếm ý trôi nổi sau lưng hắn Gần đây Lâm Phạm mới phát hiện Một công năng mới của vô tướng Ma Thiên Hắn là muốn thử nghiệm Vô tướng vô giới Vô pháp vô thiên Phân tách Tức thì pháp tướng phía sau lưng của Lâm Phạm Không ngừng phân chia Một thành hai Hai thành bốn Trong hư không nháy mắt Bị bao phủ bởi vô số pháp tướng Chưa hết Một màn khiến đám người mặc lão đầu càng thêm khiếp sợ Lại xảy ra ngay sau đó Hai loại kiếm ý sông tận trời kia Cũng không ngừng phân tách Vô số thanh trường kiếm do kiếm ý ngưng tụ ra Xuất hiện ở trên bầu trời Điều này sao có thể Con người sao lại tạo ra được kiếm ý cường đại như vậy Như vậy chứ mặc lão đầu đã hoàn toàn thất thần Lão vốn cho rằng mình liên cấp đại thiên vị đã đủ mạnh Nhưng so với người trước mắt Sợ là ngay cả con kiến cũng không bằng mặc lão Người này rốt cục đã đến từ tông môn nào long yên hoàng đế khiếp sợ hỏi không biết không biết mặc lão đầu lắc đầu nói mà đám võ giả tán tu nhìn thấy một màn trong hư không cũng kinh ngạc đến muốn ngã lăn ra mặt đất tất cả mọi thứ thực sự quá kinh khủng Vốn định một trường tiêu diệt các ngươi nhưng thôi máu của các ngươi còn có chút tác dụng lâm phàm lạnh nhạt nói một câu này truyền tới trong tai của đám mặc lão càng khiến cho người ta há hốc mồm một trường tiêu diệt sao diệt lâm phàm vất tay Kiêm ý phụ thiên cái địa cùng pháp tướng che trời mảnh địa đang về phía thú chiều Giờ khắc này Con nông thú hình người kia run lên Nó cảm thấy có một luồng ánh sáng sắc bén Đang nhìn chằm chằm phía nó à, Mình xin phép ngừng tập này đây nhá, Hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào các bạn